Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Trần Dương truyện. Chương 16, tại Hoan Nghiệt sắp rơi vào Trần Dương Trần xe thời điểm, mèo đen một chảo vung ra, trong nháy mắt một con to lớn vốt mèo hư ảnh trên không trung không ngừng kéo dài, cho đến Hoan Nghiệt bị vốt mèo chặn ngang, chặn đứng một thanh kéo hướng về phía bên đường hắc ngõ hẻm mèo đen truy vào hắc ngõ hẻm nhìn xem nhưng vẫn bị vuốt mèo nắm không thể động đậy hoan nhiệt nện bước yêu nhã nhẹ nhàng linh hoạt bước chân đi tới trong ngõ nhỏ tia sáng rất tối mèo đen con ngươi màu vàng óng lộ vẻ hết sức bắt mắt chậm rãi con ngươi màu vàng óng bắt đầu co vào đương con ngươi co vào đến cực hạn thời điểm một cái cự đại mèo ảnh chợt xuất hiện tại mèo đen phía sau ngay sau đó bóng đen hướng phía trước đánh tới há miệng một ngụm đem hoan nhiệt nuốt vào trong bụng mèo ô nấp mèo đen thỏa mãn đánh một cái nấc Chỉ là nó còn chưa kịp hưởng thụ ăn no nê khoái cảm, liền nghe đến ngõ hẻm làm truyền miệng tới tiếng bước chân. Mèo đen lập tức giật mình, tâm thần buông lỏng, con người bắt đầu phóng đại, hư ảnh vèo một cái liền biến mất không thấy. Là Trần Dương, Trần Dương làm sao chạy tới rồi? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn bị hắn nhìn thấy? An Niên gấp thẳng rậm chân, bốn cái móng vuốt trên mặt đất không ngừng đào đất. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, chính là không muốn để cho Trần Dương trông thấy nàng mắt nhìn thấy tiếng bước chân tới gần chính không biết nên thế nào thời điểm an nhiên chợt linh cơ khẽ động nguyên địa biến thân mèo đen không thấy thay vào đó là một người mặc màu đen váy ngắn thiếu nữ tóc ngắn thiếu nữ gặp có người tới kinh hoàng trốn vào nơi hẻo lánh ôm đầu gối ngồi xuống đem đầu thật chặt chôn ở trong cánh tay nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta tiệp mao người ở bên trong à tiệp mao Trần Dương từ cửa vào một đường chạy vào thẳng đến một mặt tràn đầy vẽ xấu vách tường chặn đường đi của hắn lại, hắn vẫn không có nhìn thấy tiệp mau. Là mình chạy lộn chỗ sao? Nhưng là kề bên này chỉ có cái này một cái ngõ nhỏ tiệp mau hẳn là ở chỗ này mới đúng. Trần Dương chưa từ bỏ ý định mở ra điện thoại tự mang đèn pin chiếu sáng mờ tối ngõ hẻm làm. Không được qua đây, không được qua đây. Đường ánh đèn soi sáng trên người nàng thời điểm, ăn nhiên tại nội tâm điên cuồng khẩn cầu, nhưng là tiếng bước chân vẫn là đang không ngừng tới gần nàng vị trí. Ngươi, Trần Dương không có tìm được tiệp mau, nhưng là ngoài ý muốn tại nơi hẻo lánh sách phát hiện một nữ hài. Trần Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc đi qua vừa muốn đáp lời, chỉ là thanh âm mới lên, nữ hài bị hù cả người đều rụt trắng nõn ngón chân bởi vì sợ thật chặt kéo căng cả người nhìn bất lực cực kỳ. Ngươi đừng sợ ta là cảnh sát. Trần Dương tận lực để cho mình thanh âm nghe vô hại. Ta biết ngươi là cảnh sát, ngươi đừng tới đây An nhiên tốt hoàng, làm sao bây giờ muốn bị phát hiện Ngươi tên là gì, đêm hôm khuya khoát một mình ngươi làm sao ở loại địa phương này Nữ hài quần áo rất sạch sẽ, mà lại từ tính chất đến xem quần áo hẳn là cũng không rẻ Cái này biểu thị nữ hài gia cảnh không tệ. Làn da trắng nõn, trên ngón tay không có sơn móng tay, tuổi tác hẳn là cũng không lớn Lại thêm đêm hôm khuya khoát mặc một bộ đơn bạc liền thân váy chân trần ra bên ngoài chạy có rất lớn có thể là cùng trong nhà người cãi nhau rời nhà trốn đi ra Đây là Trần Dương trong thời gian cực ngắn cho cô gái này làm ra chắc tả Ngươi, ngươi đừng tới đây, phát hiện Trần Dương còn tại tới gần an niên đều nhanh gấp khóc rốt cục nhịn không được lên tiếng chặn lại nói Khóc là mình làm nàng sợ sao, tốt ta không đi qua an nhiên thanh âm xác nhận trần dương suy đoán cô gái này niên kỳ cũng không lớn tiểu muội muội người ở chỗ này có hay không thấy qua một con mèo trần dương nói ra mình ý đồ đến hy vọng có thể hóa giải nữ hài cảm xúc quả nhiên là tìm đến mình an nhiên theo bản năng lắc đầu chỉ là dung một hồi phát hiện giống như có chút dao bất động mới phản ứng được mình chính đem đầu chôn ở trong khuỷu tay đâu thế là vội vàng lại duỗi ra một cái tay hướng trần dương lắc lắc biểu thị mình không nhìn thấy không nhìn thấy Trần Dương có vẻ hơi thất lạc, còn không đi sao, ngồi xồm trên mặt đất An Niên ngón chân đều đã đông lạnh đỏ lên. Không biến thành mèo liền không có da lông sưởi ấm, có chút lạnh nữa nha. Bỗng nhiên An nhiên lại phát giác được Trần Dương tới gần, hắn tại sao lại đi tới. An Nhiên gấp đang định cắm đầu chạy đi thời điểm, một cỗ ấm áp chợt quay đầu che lên xuống tới. Trần Dương đem mình áo khoác khoác ở nữ hài trên thân, sau đó nhẹ giọng dặn dò thời tiết lạnh không muốn ngồi ở chỗ này, sẽ lạnh. Nếu là còn không muốn về nhà, liền đi sát vách quán cà phê đợi một hồi, mua ly cà phê uống, ta tại áo khoác trong túi lưu lại một trăm khối tiền, bất quá uống xong cà phê, liền nhất định phải về nhà, nghe được không? Ừm, an niên nhu thuận ừ một tiếng. Trần Dương tới gần để nàng cả người đều cứng đờ, bất quá, lại xua tán đi vừa rồi rét lạnh. Ngoan! có lẽ là nữ hài biểu hiện quá nhu thuận cũng có thể là lột mèo lột quen thuộc Trần Dương cười nhẹ vuốt vuốt nữ hài mềm mại đỉnh đầu mới quay người rời đi ngõ hẻm làm Trần Dương trở lại trên xe điện thoại đồng thời nhận được phán quan gửi tới tin tức oán khí đã bị thôn phệ người an toàn tạ ơn Trần Dương nhịn không được mừng rỡ đã oán khí đã bị thôn phệ vậy có phải hay không biểu thị tiệp mau đánh thắng Để điện thoại di động xuống, hắn lại từ kính chiếu hậu bên trong phát hiện một cỗ tuần tra xe gắn máy chính hướng hắn. Cái phương hướng này cưỡi tới Trần Dương nghĩ nghĩ xuống xe ngăn cản xe tuần tra. Trần đội có việc. Trần Dương ở trong bót cảnh sát cũng coi là cái danh nhân cho nên đại đa số người đều biết hắn. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Trần Dương nói. Ngài nói. Tuần tra cảnh sảng khoái đáp ứng nói. Bên kia ngõ hẻm kia bên trong có người. Trần Dương chỉ vào an niên chỗ ngõ nhỏ nói. Là nữ hài, 10 phút sau, người đi qua nhìn xem, nếu như nữ hài kia còn tại kia, làm phiền người đưa nàng về nhà. Tốt, không có vấn đề. Cảm ơn, hôm nào mới người uống trà. Trần Dương vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó một lần nữa phát động xe rời đi. Trong ngõ nhỏ an nhiên, một mực chờ đến Trần Dương phát động ô tô thanh âm truyền đến, mới dám ngẩng đầu. Nữ hài có một đôi nho đen con mắt lại bởi vì đêm tối hiện ra kim quang nhàn nhạt nhìn có chút yêu dị, đây là mèo nhìn ban đêm năng lực cho dù là biến thành người, loại năng lực này vẫn như cũ bị giữ, chỉ là dùng thời điểm con mắt sẽ không tự chủ mang lên màu vàng kim nhàn nhạt. Trần dương áo khoác rất dài, an nhiên đứng lên thời điểm vạt áo trực tiếp rũ xuống tới mắt cá chân nàng. Bọc lấy áo khoác chân trần nha, nện bước tiểu toái bộ an nhiên từ ngõ hẻm bên trong lén lút cọ sát ra. Đúng vậy chính là lén lút phảng phất sợ hãi Trần Dương trốn ở một góc nào đó chờ lấy bắt nàng đồng giảng. Dù sao nàng bây giờ bị Trần Dương trên quần áo hương vị thật chặt bao vây lấy cũng nghe thấy không được Trần Dương có phải hay không còn ở lại chỗ này phụ cận An nhiên từ ngõ hẻm làm bên trong nhô đầu ra, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút tại xác định Trần Dương không tại về sau mới hoàn toàn đi ra. Y phục này thật lớn a đều thu không nổi tới an nhiên khổ não nhìn xem quần áo trên người, nàng biến thành mèo thời điểm thể nội có một cái không gian nho nhỏ, có thể buông tay cơ túi tiền cùng một chút đồ ăn vặt nhưng là trần dương quần áo quá lớn, nàng giấu không đi vào cái này nhưng làm nàng buồn rầu hỏng, dù sao để nàng ném, nàng là không bỏ được. Sát vách quán cà phê, đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cỗ nồng đậm cà phê hương từ trong tiệm bay ra. An Nhiên quay đầu nhìn một chút, sau đó đưa tay tại áo khoác trong túi sờ lên, bên trái không có sờ đến lại đi sờ bên phải, quả nhiên mò tới 100 khối tiền. Nếu không đi nếm thử cà phê đi, tiền còn lại đón xe về nhà. An Nhiên tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm quán cà phê. Cà phê vật này nàng mỗi ngày gặp cử bộ bên trong có không ít người đều thích uống cà phê, nhưng là phụ thân lại không cho nàng uống, nói là tiểu hài tử uống cà phê không tốt. Thế nhưng là vừa rồi Trần Dương nói để cho ta đi uống cà phê. Vậy có phải hay không biểu thị ta hiện tại có thể uống? An Niên tìm cho mình cái cớ chạy chậm bước quá khứ đẩy cửa tiến vào quán cà phê, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy đến quầy ba điểm một chén cà phê. Ngài tốt xin hỏi muốn uống cái gì? Nhân viên phục vụ hỏi. Cà phê, An Niên trả lời. Ta biết ta là hỏi ngài, muốn điểm loại kia cà phê. Nhân viên phục vụ kiên nhẫn nói. Ta lần thứ nhất uống, loại nào dễ uống? An Niên hỏi, vậy là ngươi muốn uống thuần nhất chút, vẫn là muốn uống ngọt một chút. Ngọt, An Niên không chút nghĩ ngợi trả lời, nàng thích ngọt ngào ngoài ý muốn. Được rồi, ta đã biết nhân viên phục vụ lúc này cho An Niên điểm một chén cappuccino. Hết thảy 58 nguyên, bên cạnh chờ một lát. An Niên cầm tiền lẻ, nhu thuận chờ ở một bên thẳng đến ấm áp dễ chịu cà phê đưa đến trong tay nàng thời điểm, vui vẻ con mắt đều híp lại. Thơm quá à, an niên đi ra quán cà phê, vừa đi vừa đối cà phê không ngừng thổi hơi, mãi cho đến cà phê lạnh đến nàng có thể uống, mới tràn đầy một ngụm rót xuống dưới, sau đó. À, phốc phi phi phi, an niên một ngụm cà phê phun tại đất xi măng bên trên cả khuôn mặt đều khổ nhăn ở cùng nhau, ủy khuất ba ba lên án nói, cái gì sao, chẳng uống ngon chút nào. Khó như vậy uống đồ vật an nhiên thật sự là không muốn uống nữa thế nhưng là lãng phí là không đúng. Huống chi cái này ly cà phê bỏ ra dòng giã 58 khối tiền đâu, thật sự là lại quý lại khó uống. Ngày tại an nhiên khó mà lựa chọn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nàng nhìn thấy một cái ngồi tại góc đường tên ăn mày. An nhiên bước nhỏ đi tới tại tên ăn mày nghi ngờ trong tầm mắt nhỏ giọng hỏi ta chỗ này có một chén cà phê bất quá ta uống một ngụm ngươi để ý sao ngươi nếu là không để ý ta liền đưa ngươi, nói an niên cẩn thận đem trong tay cà phê hướng phía trước đưa tiễn. Tên ăn mày đục ngẩu ánh mắt bỗng nhiên có mỉm cười, hắn rỗi ra tràn đầy nước ra cùng nước bùn tay nhận lấy cà phê cảm ơn ngươi a tiểu cô nương ta rất lâu không uống qua cà phê nữa nha. Tên ăn mày uống một ngụm thở dài thỏa mãn lên tiếng là cappuccino. Ừm gọi là cái tên này, an niên ngọt ngọt cười, tiểu cô nương trời chiều rồi, ngươi làm sao một người ở bên ngoài a tên ăn mày gặp an niên tuổi tác không lớn nhìn không được quan tâm nói ta cái này trở về an niên từ dưới đất đứng lên nàng cúi đầu nhìn xem tên ăn mày nói nghiêm túc đại thúc cha ta nói làm người không thể quá lời biếng cho nên ngươi cũng không cần luôn ở chỗ này ăn xin chờ thời tiết ấm áp liền đi tìm việc làm đi về sau mình dùng tiền mua cà phê uống được tên ăn mày mỉm cười đây là hắn ngồi tại cái này góc đường lần thứ nhất có người cùng hắn nói chuyện Mặc dù có đôi khi cũng có người sẽ ném một chút tiền lẻ cùng đồ ăn, nhưng là nói chuyện cùng hắn chỉ có An Nhiên một người. Cái này khiến hắn rất vui vẻ, so muốn tới tiền tài cùng đồ ăn còn vui vẻ. Ta đi đây, đại thúc gặp lại. An Nhiên chạy đến dưới đèn đường, rất nhanh liền gọi vào một chiếc xe. Nàng có đôi khi cảm thấy nhân loại rất kỳ quái, rất nhiều người đều sẽ cho trong công viên mèo hoang đút đồ ăn, cũng rất ít cho lang thang người đút đồ ăn. Bất quá không quan hệ, nàng là một con có tiền mèo, nàng có thể trả lại nhân loại. Mười phút sau, Trần Dương nhận được vừa rồi tuần tra cảnh sát điện thoại. Trần đội ta đi trong ngõ nhỏ nhìn qua tiểu nữ hài kia đã không ở đó. Biết làm phiền ngươi. Trần Dương cúp điện thoại tiếp tục lái xe. Bóng đêm rất sâu, nhưng hắn biết thiệp mao nhất định an toàn tại thành phố này một nơi nào đó. Cửu bộ, bộ trưởng văn phòng. Bộ trưởng An Trường Viễn hiện tại rất bực bội bởi vì hắn nữ nhi bảo bối, hắn cái kia bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn đến mức thoái hóa thành mèo hình thái, thật vất vả tu dưỡng khang phục nữ nhi, hôm qua lại không biết ăn thứ gì thế mà tại kỳ túc xá ngủ say. Lại là dạng này, mỗi lần đều là dạng này. An nhiên luôn luôn tại hắn không thấy được địa phương phát sinh đủ loại sự tình, mà hắn cái này làm cha luôn luôn cái cuối cùng biết. Không được không thể đợi thêm nữa, nhất định phải cho An Niên phối một cái cộng tác tối thiểu phải để cho ta biết An Niên mỗi ngày đều đã xảy ra chuyện gì. An Bộ trưởng đem hút một nửa tàn thuốc hung hăng ép tại trong cái gạt tàn thuốc, sau đó cầm lấy nội tuyến điện thoại cho quyền nhân sự khoa. Lưu khoa trưởng ta cho ngươi thêm 10 ngày, không 3 ngày thời gian, nhất định phải tìm cho ta đến một cái phù hợp An Niên cộng tác ra. An bộ trưởng tức hồn hền gào thét hoàn toàn quên đi, mỗi lần người ta Lưu khoa trường tìm đến cộng tác đều là nữ nhi của hắn mình cho bác bỏ rơi. Bộ trưởng, người này tuyển nha ta một mực là có, nhưng ngài có thể bảo chứng an nhiên đồng ý không? Lưu khoa trường nhắc nhở, lần này nàng nhất định phải đồng ý, không thể để cho nàng lại như thế tùy hứng. An bộ trưởng chém đinh chặt sắt nói, nhất định phải đồng ý. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Khoa trưởng lộ ra một cái cực kỳ khinh thường biểu lộ, ngài ngược lại là nói cường ngạnh, nhưng mỗi lần an niên chỉ cần một sẹp miệng còn không phải lập tức liền sợ rơi, hiện tại giống êm tay, mỗi lần liền chỉ biết bắt chúng ta những này người phía dưới xuất khí. Bộ trưởng, ngài đừng vội ta như thế còn có hai nhân tuyển, nếu không ta cầm đi cho ngài nhìn xem. Lưu Khoa trưởng trong lòng lầm bầm bức bức ngoài miệng cười hì hì. Tranh thủ thời gian lấy tới. An Bộ trưởng cúp điện thoại, ngồi đợi Lưu Khoa trưởng tới cửa. Chỉ chốc lát sau, Lưu Khoa trưởng liền cầm lấy mấy người nhân viên hồ sơ, hấp tấp chạy tới Bộ trưởng văn phòng. Sau đó ân cần cho Bộ trưởng giới thiệu hắn mang tới mấy người này một cái nhân tình huống. Người này gọi Vương Cường. Lưu Khoa trưởng đưa tới người đầu tiên chọn hồ sơ. Nhà bọn hắn thế hệ đều là bắt quỷ sư. Thế hệ bắt quỷ sư. Làm sao chưa từng nghe qua có một cái Vương ra à? Cái này hoa quốc tương đối có danh tiếng huyền học gia tộc hắn nhiều ít đều có chút ấn tượng, không nghe nói nơi nào có họ vương thế gia. Nhà bọn hắn đi lên mấy chục đời, vẫn là đi ra đại thiên sư, chỉ bất quá mấy năm này xuống dốc mà thôi. Bất quá cái này vương cường còn có thể, ba tuổi liền mở ra âm dương nhãn, thực lực cũng không tệ lắm. Liêu khoa trưởng nói, đều xuống dốc mười đời, có thể mạnh bao nhiêu. Ba tuổi liền mở ra âm dương nhãn, đến bây giờ 28. Nắm qua lợi hại nhất quỷ, vẫn chỉ là cái trăm năm đạo hạnh quỷ thắt cổ, cái này cũng gọi không tệ. An Bộ trưởng cười lạnh, Liêu Khoa trường không phải là cái gì người đều có thể tiến chúng ta cử bộ. Đây không phải cho An Niên thuyền cộng tác sao cho nên ta chủ yếu cân nhắc chính là Phúc Nguyên phương diện. Liêu Khoa trường vội vàng nói, người này bắt tự tốt Phúc Nguyên thâm hậu. Hắn bắt không được quỷ cũng là bởi vì Phúc Nguyên quá tốt đi đường không đụng tới quỷ. Một điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có, về sau làm sao cùng An Nhiên ra ngoài làm nhiệm vụ cản trở An Bộ trưởng trực tiếp đem hồ sơ vứt bỏ Kế tiếp, cái này, người này có lai lịch Linh Thanh xem quán chủ quan môn đệ tử tên là rừng Khải Sinh lưu Khoa trưởng vội vàng đưa tới phần thứ hai hồ sơ Linh Thanh xem quán chủ quan môn đệ tử Hắn nghĩ như thế nào đến chúng ta cử bộ rồi An Bộ trưởng lần này tinh thần tỉnh táo, vội vàng lật ra cái này dừng khải sinh tư liệu, cái này xem xét, lập tức mặt lộ vẻ di sắc, có thể tính có cái còn có thể. Hắn không chỉ mong ý đến, mà lại chỉ rõ muốn cùng An Niên làm cộng tác. Liêu Khoa trưởng nói, chỉ rõ cùng An Niên làm cộng tác. An Bộ trưởng nghe được chuyện ẩn ở bên trong. Có ý thứ gì, là như vậy cái này tiểu lâm đạo trưởng đạo pháp tinh thâm, ngày bình thường thích nhất nhìn hàng yêu phục ma cố sự. Nửa năm trước hắn từ hắn sư phó thanh vân đạo trưởng nơi đó ngẫu nhiên nghe nói an niên sự tình, biết an niên trên người có nhiều yêu nhất tộc lực lượng cho nên vô cùng cảm thấy hứng thú. ba An bộ trưởng kém chút đem hồ sơ nện lưu khoa trưởng tấm kia mập phì mặt giả bên trên quát. Có ý thứ gì, đem nữ nhi của ta đương đối tượng thí nghiệm. Hàng yêu phục ma tính sao còn muốn diệt an niên không thành. Người có tin ta hay không trước giết hắn linh thanh xem. lưu khoa trưởng lập tức ủy khuất. Bộ trưởng, ngài cũng không phải không biết chúng ta cử bộ tình huống cơ quan nhà nước tiền lương mở lại không cao. Vốn là còn chút phúc lợi, tiền thưởng cái gì, nhưng là từ khi nào đó nào đó lãnh đạo phản hủ sướng liêm về sau, chúng ta ngay cả những này cũng không có. Lại nói, người ta thực lực mạnh thiên sư, huyền học trên mạng tiếp một cái cấp ép nhiệm vụ cầm tiền thuê liền có thể gặp phải chúng ta nơi này vài chục năm tiền lương. Ngài nghĩ tình huống này có thể tự nguyện đến chúng ta cử bộ cái nào không có chút ít tâm tư. Cái gì tiểu tâm tư đều có thể chính là không cho phép có ý đồ với an niên. Đây là an bộ trưởng danh giới cuối cùng. Vậy cũng chỉ có thể tìm thực lực yếu một ít. lưu Khoa trưởng khuyên, ngày nhìn a an niên thực lực tại chúng ta cử bộ xếp hạng thứ nhất. Đây là nói nhỏ chuyện đi, nói lớn chuyện ra. Huyền học trên mạng những thiên sư kia cũng không chắc chắn mấy cái lợi hại qua chúng ta an niên. Ta là tìm người tới chiếu cố an niên, không phải tìm người để an niên chiếu cố. Người nhìn cái này vương cường. Thực lực yếu cũng sẽ không nói, ngươi xem một chút phía trên này viết. An Bộ trưởng đem Vương Cường tư liệu cầm về một lần nữa nói. Xin tiến vào cử bộ lý do, lại là vì luyện gan, luyện gan. Ta còn tu tiên đâu, tìm hắn còn không bằng tìm gan lớn người bình thường, ta nói lưu Khoa trưởng, ngươi tìm những người này làm sao càng ngày càng lần. Tốt trước mấy ngày đều cho người a người cầm tới nữ như trước mặt 3 phút liền bị đổi trở về có thể trách ta sao? lưu Khoa trưởng oán thầm. Cha hỏi ngươi đâu, An Bộ trưởng gặp Liêu Khoa trưởng không nói lời nào, tức giận đến đập thẳng cái bàn. Còn có ai? Kỳ thật, ta chỗ này vẫn còn có một cái nhân tuyển, người này đi chính trực dũng cảm mà lại xuất thân danh môn, nhưng là... Liêu Khoa trưởng gặp làm nền không sai biệt lắm, bắt đầu tiến vào chủ đề. Nhưng là cái gì? Cái này, vẫn là Bộ trưởng chính ngài xem đi. Liêu Khoa trưởng đem Trần Dương hồ sơ đưa tới. An Bộ trưởng Hồ nghi lật ra Trần Dương, cảnh sát. Người bình thường, người bình thường tư liệu ngươi lấy tới làm gì? Bọn hắn cử bộ là không đối ngoại tuyển nhận người bình thường. Bởi vì người này có thể không nhận an niên trên thân mèo đen nguyền dụ ảnh hưởng. Liêu Khoa trưởng nói, người này có thể không nhận mèo đen nguyền dụ ảnh hưởng. An Bộ trưởng có chút không dám tin tưởng. Không sai, cái này Trần Dương chẳng những phúc nguyên thâm hậu, trên thân còn có cường đại hộ thân phù hộ thể cho nên có thể đủ không nhận mèo đen nguyền dụ ảnh hưởng. Lưu khoa trưởng thừa cơ khuyên, bộ trưởng cái này toàn bộ huyền học giới có thể chống đỡ được mèo đen nguyền rùa cũng không có mấy cái Tuy nói cái này mèo đen nguyền rùa cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng là an niên quan tâm nhất không phải liền là cái này à Chỉ cần vấn đề này giải quyết an niên khẳng định liền sẽ không kháng cự ngươi cho nàng tìm cộng tác sự tình An bộ trưởng lập tức có chút tâm động, hắn sợ nhất còn không phải an niên không đồng ý sao An bộ trưởng do dự lại nhìn một chút Trần Dương tư liệu, phen này sắc mặt lại thay đổi ta đi tiểu tử này là thị trưởng công tử. A ta không phải đã nói rồi sao, xuất thân danh môn. Liêu Khoa trưởng nhắc nhở, người muốn chết à, nếu là người bình thường ta đi một chút quan hệ điều đến cũng là phải, người thị trưởng này công tử ngươi cũng dám đánh chủ ý. An bộ trưởng mắng, bộ trưởng cái này Trần Dương không phải phổ thông công tử ca, ngươi nhìn hắn lý lịch. Lưu khoa trường tiếp tục thuyết phục nói, hắn lúc thi tốt nghiệp trung học là đế đô khoa học tự nhiên cao thi trạng nguyên, trạng nguyên A, ngài nghĩ hắn nếu là cho an niên làm cộng tác an niên từ thi không thì có miễn phí lão sư sao, sơ ý một chút vạn nhất an niên liền thi qua đâu. Cũng thế an niên từ kiểm tra một chút ba năm, cái này chủ nghĩa mắc cơ bản nguyên lý cũng còn không có qua đây. Còn có, ngài nhìn hắn cao như vậy điểm số, lại tiến vào trường cảnh sát làm hình cảnh. Lại nhìn công tác của hắn thành tích ngắn mùi 5 năm, phá 12 lên trọng đại vụ án, lập công 6 lần, bình quân một năm một lần, còn có một lần trọng thương ghi chép. Cái này cho thấy cái gì? Cái này cho thấy Trần Dương đồng chí mặc dù là thị trưởng công tử, xuất thân danh môn, nhưng là có một viên vì nước kính dâng tinh thần, đây chẳng phải là chúng ta cửu bộ cần à. Nhưng, nhưng hắn thủy chung là người bình thường, an bộ trưởng vẫn là xoắn suýt, cũng không hoàn toàn là. lưu Khoa trưởng đã sớm nghĩ kỹ giải thích. Nghe nói Trần Dương muội muội cũng là một cái bắt quỷ sư còn giống như thật lợi hại, như thế tới nói hắn cũng coi như nửa cái huyền học giới người đi. Mà lại Trần Dương trước kia là cảnh sát, phá án vô số kinh nghiệm thực chiến phong phú, làm người trầm ổn khí quyển trọng yếu nhất chính là an niên nguyện ý cùng hắn ở chung. Tối thiểu nhất có hắn tại, về sau an niên lại biến thành mèo, người cũng không cần đi đầy đường đi tìm mèo. Không phải ta nói ngài bộ trưởng, không thể lại hướng về mang mèo chúng ta chúng ta, mèo đen nhiều đều nhanh đếm không hết." An bộ trưởng chột dạ, "Tốt a, mỗi lần An Nhiên mất tích, hắn liền ra ngoài nhặt mèo cái gì, cái thói quen này đúng là không được tốt." Nhưng cửu bộ có quy định, không thể thuyền nhận không có linh lực người bình thường, huống chi, hắn vẫn là cảnh sát. Là cảnh sát mới tốt a, đồng dạng là cơ quan nhà nước chúng ta không phải có đặc biệt điều lệnh sao, trực tiếp nội bộ điều động là được rồi." Liêu khoa trưởng giật dây nói. Tình huống đặc biệt có thể cho nên nhân tài đặc thù. An niên thế nhưng là chúng ta cử bộ thứ nhất đại chiến lực một cái đỉnh mười cái tồn tại. Vì nàng đặc biệt chiêu một người bình thường làm sao vậy kia là hẳn là. Bộ trưởng ngài ngẫm lại an niên mỗi lần vì ta cử bộ đổ máu rơi lệ cuối cùng còn phải biến thành mèo đen lưu lạc đầu đường đáng thương biết bao. An bộ trưởng lập tức lộ ra đau lòng không thôi biểu lộ ta ngẫm lại. Bộ trưởng vậy ngài suy nghĩ lại một chút. Bất quá ta cuối cùng nhắc lại ngài một chút ta tìm người tìm ba năm Coi như như thế một cái có thể kháng trụ mèo đen nguyền rùa Liêu khoa trưởng gặp hỏa thiêu không sai biệt lắm Thấy tốt thì lấy mang theo không cần hai phần hồ sơ rời đi bộ trưởng văn phòng Liêu khoa trưởng sau khi đi an bộ trưởng cầm trần dương tư liệu lật tới lật lui nhìn Trong đầu tất cả đều là an niên biến thành mèo đen lưu lạc đầu đường nhỏ yếu bất lực tràng cảnh Càng nghĩ càng khó chịu cuối cùng khó chịu chạy tới đằng sau ký túc xá nhìn nữ nhi Lúc này an nhiên đang nằm ở trong chăn trung ương, nàng hóa thân thành một cái nho nhỏ mèo đen an tĩnh ngủ, tứ chi trùng điệp, lỗ tai rủ xuống, cái đuôi mềm mềm cuộn tại móng vuốt dưới đáy, mềm mại cái bụng theo hô hấp phập phồng, bộ dáng vô cùng khả ái, chỉ làm cho người nhìn một chút liền có một loại chữa trị cảm giác. Mèo mèo đen bỗng nhiên đập đi một chút miệng, bốn cái móng vuốt trên không chung vô ý thức bay nhảy hai lần, sau đó huệ hoài lật ra cả người, lộ ra mềm mại cái bụng. Đi ngủ cũng không biết đắp chăn, mèo đi ngủ muốn hay không đắp chăn an bộ trưởng không biết nhưng là mình nữ nhi khẳng định là muốn đóng. Mèo đen hình thế quá nhỏ. An bộ trưởng sợ chăn lớn từ quá nặng sẽ ép hỏng an nhiên thế là trong phòng dạo qua một vòng cuối cùng ở trên ghế salon thấy được một khối tiểu mau khăn bị. An bộ trưởng đem chăn phủ giường từ trên ghế salon cầm lên, bỗng nhiên có đồ vật gì từ chăn phủ giường bên trên rớt xuống, rơi vào trên mặt đất phát ra một tiếng vang giòn. Đinh! cứ gì rơi mất, an bộ trưởng cúi đầu, phát hiện là một đầu dây xích hắn tiện tay nhặt lên, lại ngoài ý muốn thấy được mèo bài bên trên chữ Trần Dương, điện thoại XXX. Ngày thứ hai, Trần Dương cương đến cục cảnh sát phi thường đột ngột nhận được một chương đến từ quốc gia an toàn cục thứ cử bộ đội đặc biệt điều lệnh, đồng thời yêu cầu hắn lập tức đưa tin. Huyền Minh đường số 888, Trần Dương liên tục thẩm tra đối chiếu lấy đặc biệt điều lệnh bên trên đưa tin địa chỉ. Xác định không sai về sau, bắt đầu thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt bức tường kia ngăn lại hắn đường đi cao lớn tường vây. Tường vây rất cao, chừng 3-4 mét độ cao, cũng rất cũ kỹ phía trên bò đầy cỏ xỉ rêu, có thể thấy được đã thật lâu không có người từng tới kể bên này. Trần Dương là sinh trưởng ở địa phương người đế đô, nhưng xưa nay không biết huyền minh đường còn có cây số 888, nếu như hắn nhớ không lầm tường vây kia một đầu hẳn là phiến đất hoang mới đúng. Bất quá, không phải quốc gia an toàn cục thứ cử bộ đội sao. Quốc gia an toàn cục tổng bộ vì sao lại ở loại địa phương này. Dù sao từ khi tiếp vào tấm kia đặc biệt điều lệnh về sau Trần Dương trong đầu nghi hoặc liền không có đình chỉ qua. Quốc an cục vì cái gì trực tiếp từ cục cảnh sát điều người, vì cái gì điểm danh muốn mình tới, vân vân vân vân hết thảy Trần Dương đều hoàn toàn không biết gì cả. Điện thoại hướng dẫn chỉ hướng dẫn đến nơi đây. Phía trước đã mất đường có thể đi, Trần Dương chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi đặc biệt điều lệnh bên trên điện thoại liên lạc. Nhưng Lạc là một thân kinh bách chiến nhân dân cảnh sát thế mà ngay cả đưa tin địa điểm cũng không tìm tới cái này khiến Trần Dương cảm thấy có chút xấu hổ. Điện thoại rất nhanh bị đà thông, Trần Dương có chút ngượng ngùng nói ra thật xin lỗi, ta là hôm nay đến đưa tin Trần Dương ta. Tìm không thấy đường đúng không? Không đợi Trần Dương nói xong, bên đầu điện thoại kia người trực tiếp lại hỏi. Ê, Là ta bây giờ tải, đem người trong tay đặc biệt điều lệnh dán tại trên tường, sau đó trực tiếp đem xe lái vào đây. Nói xong, đầu kia liền rứt khoát lưu loát khúc điện thoại. Trực tiếp dán tại trên tường, sau đó đem lái xe đi vào, đây là để cho mình gặp trở ngại ý tứ. Đây chẳng lẽ là một khảo nghiệm, Trần Dương nhất thời có chút mơ hồ, nếu như là khảo nghiệm mình thật lái xe gặp trở ngại có thể hay không quá ngu, nhưng nếu như mình không đụng có tính không không phục tùng mệnh lệnh quốc an thứ cử bộ đội đến cùng là làm gì đinh linh linh ngay tại trần dương suy nghĩ thời điểm điện thoại trượt lại vang lên trần dương kết nối liền nghe bên kia vô cùng thiếu kiên nhẫn nói ra ta nói ngươi đứng tại cổng làm gì chặn lấy làn xe nói xong điện thoại lại gọn gàng mà linh hoạt dập máy trần dương lần này không do dự từ trên xe cầm cái băng rán đem đặc biệt điều lệnh đính vào trên vách tường sau đó lấy vị trí vận tốc bắt đầu gặp trở ngại Sau đó chuyện thần kỳ phát sinh xe của hắn vậy mà xuyên thấu tường vây bên trong. Đợi đến chính Trần Dương không có vào trong tường thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt của mình tựa hồ có đồ vật gì thoáng một cái đã qua, để hắn theo bản năng nháy một cái mắt lại mở ra thời điểm, mình đã tại một cái phong cách cổ pháp trong đại viện trước mặt là một đầu thẳng tắp đường xi măng, cuối đường là một tòa ba tầng lầu cao công trình kiến trúc. Dừng xe, bỗng nhiên một cái có chút quen tai thanh âm tại Trần Dương phía bên phải vang lên. Trần Dương theo bản năng đạp phanh lại quay đầu trông đi qua, là một nửa khuôn mặt gắn đầy hình xăm gã đại hán đầu chọc đại hán không nhịn được nhìn xem Trần Dương nói ra, vận tốc ba cây số người rùa đen. Người có biết hay không người như thế lái xe, rất dễ dàng để ngoại nhân trông thấy một nửa xe tải trong tường, một nửa xe tải ngoài tường thiên cầu kỳ quan. Trần Dương phát hiện mình hôm nay im lặng số lần tựa hồ có chút nhiều. Còn có phù chú dùng băng dính tiếp người hắn A là người bình thường A. Đầu chọc đại hãn ở chỗ này nhìn thấy Trần Dương thế mà về trên xe tìm băng dán thời điểm liền muốn mắng chửi người, nhà ai thiếp phù chú dùng băng gián tiếp. Thật có lỗi, ta là người bình thường. Ngươi là, ngươi là cái gì, gã đại hán đầu chọc sững sờ Ngài tốt ta gọi Trần Dương, hôm nay tới báo cáo. Cường điệu một chút ta là một người bình thường. Trần Dương lễ phép hướng gã đại hán đầu chọc vươn tay, có chút tự diễu nói. Về phần ngài nói phù chú, không có băng dán ta là thật thiếp không ở. Gã đại hán đầu chọc kinh ngạc đánh giá một phen Trần Dương, tự hồ ngay tại xác nhận Trần Dương thân phận, cuối cùng ánh mắt mới rơi vào Trần Dương hướng hắn đưa cái tay kia bên trên, ngươi là cảnh sát. Vâng, Trần Dương gật đầu, ta chán ghét cảnh sát. Gã đại hán đầu chọc không để ý đến Trần Dương vươn ra tay. Bên trái là bãi đỗ xe, phía trước là ký túc xá, muốn báo đạo đi lầu hai nhân sự khoa tìm lưu mập mạp nói xong, gã đại hán đầu chọc không tiếp tục để ý trần dương, quay người trở về bên cạnh bảo an đình. đồng thời bàn tay trên không trung một chiêu trần dương cương mới dán tại trên tường. đặc biệt điều lệnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở gã đại hán đầu chọc trong tay. nhìn thấy một màn này, trần dương đã có thể khẳng định cái này cái gọi là quốc an cửu bộ hẳn là quốc gia huyền học bộ môn. đi theo gã đại hán đầu chọc nhắc nhở trần dương dừng xe xong cất bước hướng cách đó không xa khi túc xá đi đến. meo meo meo meo Đi không có mấy bước Trần Dương chợt nghe mèo kêu, hắn theo bản năng quay đầu, chỉ thấy năm, sáu con mèo đen từ trong bụi cỏ chui ra, sáng ngời có thần nhìn hắn chằm chằm, cắt xác thực nói là nhìn chằm chằm hắn, trong túi áo trên cá con làm nhìn. Quả nhiên mèo khứu giác so chó còn muốn linh mẫn. Trần Dương bất đắc dĩ cười cười, có lẽ là bởi vì nuôi tiệp Mao mấy ngày quan hệ Trần Dương trông thấy mèo đen đều cảm thấy bọn chúng dài rất giống tiệp Mao, chỉ bất quá không có nhà hắn tiệp Mao cơ linh mà thôi kỳ thật không tính ảo giác bởi vì những này mèo đen tất cả đều là an bộ trưởng chiếu vào tiệp Mao dáng vẻ nhặt về trần dương đem cá con chơi ngã trên mặt đất lúc này mới từ mèo đen trong đám thoát thân một bên hướng chính giữa ký thúc xá đi đến một bên âm thầm kinh ngạc trong nội viện này mèo đen số lượng bởi vì hắn vừa rồi khởi thân lại có 5, sáu con mèo đen từ trong bụi cỏ chạy ra ngài tốt xin hỏi nhân sự khoa ở đâu tiến vào đại lâu văn phòng trần dương đối diện đụng tới một cái từ lầu hai xuống tới nam nhân người này mặc đạo bào lại hút thuốc bộ dáng có chút giờ giờ ương ương nhân sự khoa mới tới Người tới hỏi, vâng, Trần Dương gật đầu, phạm chuyện gì, phạm tội, là hắn lý giải ý thư kia sao? Làm cảnh sát nhân dân, Trần Dương đối loại này từ ngữ vẫn tương đối mẫn cảm. Không muốn sách, lý giải ta cũng không muốn sách, thật sự là hối hận không kịp. Nói tiếp nảy nở bắt nguồn từ ta giới thiệu nói. Sau này sẽ là đồng nghiệp biết nhau một chút ta là linh dị ba tổ, người có thể gọi ta rượu thuốc lá đạo nhân. Ngài tốt ta là Trần Dương. Trần Dương lễ phép trả lời. Chào ngươi chào ngươi Trần Dương huynh đệ, ngươi cái này hộ thân phù không tệ a tự mình làm Rượu thuốc lá đạo nhân nhìn lướt qua Trần Dương trên cổ tay trái hộ thân phù Không phải muội muội ta, muội muội của ngươi, có thể hay không nhận thức một chút Rượu thuốc lá đạo nhân thái độ nịnh nọt mà hỏi Trần Dương khóe miệng thiếu dung lập tức cứng đờ, người này có ý thứ gì Hắn một vị đạo trưởng còn muốn làm gì tìm đánh sao Khục, ha ha Cái kia ngươi tìm người sự tình khoa có phải hay không, cái kia tại lầu 2, từ cái này đi lên, đạo thứ 3 cửa, rất dễ tìm. Rượu thuốc lá đạo nhân nhảy cảm phát giác được Trần Dương không vui. tạ ơn, Trần Dương mặt đen lên, vượt qua rượu thuốc lá đạo nhân lên lầu 2 đi. Chính như rượu thuốc lá đạo nhân nói như vậy, nhân sự khoa rất dễ tìm, lên lầu dễ phải liếc mắt liền thấy được. Đi vào nhân sự khoa trước phòng làm việc Trần Dương gõ cửa một cái, rất nhanh liền nghe được mời đến thanh âm ngài tốt ta là hôm nay đến đưa tin là ngươi trông thấy sau bàn công tác người đang ngồi trần dương kinh ngạc kêu lên tiếng người này không phải liền là hai ngày trước tại công viên muốn lừa hắn coi bói thần côn sao trần cảnh sát lại gặp mặt lưu khoa Trường cười tùm tìm chào hỏi là ngài đem ta điều đến cửu bộ trần dương một mực nghi hoặc mình bỗng nhiên bị điều đến cửu bộ nguyên nhân khi nhìn đến lưu khoa trưởng trong nháy mắt cảm giác sốt cục có giải đáp Người có thể đi vào cửu bộ cùng ta có một ít quan hệ, nhưng là lên tính quyết định quan hệ không phải ta. Liêu Khoa Trưởng nói, đó là ai? Trần Dương theo bản năng hỏi, là người tương lai cộng tác. Trần Dương sững sờ cộng tác cái gì cộng tác? Trần Dương còn phải lại hỏi, chỉ thấy Liêu Khoa Trưởng hướng hắn khoát tay áo tiếp tục nói ra, ta biết người có rất nhiều nghi vấn, vì cái gì điều ngươi đến? Ngươi một người bình thường vì sao lại đi vào cái này ngành đặc biệt? Đây đều là có nguyên nhân. Muốn biết câu trả lời lời nói, có thể sau đó đến hỏi ngươi cộng tác. Hiện tại chúng ta tới trước xử lý nhập chức thủ tục. lưu Khoa trưởng cầm một sấp thật dày hợp đồng, bày tại Trần Dương trước mặt đây là thu nhận hợp đồng, ngươi nhìn một chút. Hợp đồng, Trần Dương lại ăn giật mình, chẳng lẽ cử bộ không phải đi biên chế mà là ký hợp đồng. Còn có, mặt sau này thật dày một bản đều là chúng ta cử bộ nhân viên phúc lợi. Không phải ta khoe khoang, chúng ta cử bộ nhân viên phúc lợi có thể nói là toàn hoa quốc tốt nhất. lưu Khoa trưởng thân thiết giải thích, cơ bản năm hiểm một kim liền không nói, chúng ta còn cho bộ bên trong đồng chí giao thương nghiệp bổ sung bảo hiểm, không chỉ như thế còn có gia thuộc chữa bệnh. Cái gì là gia thuộc chữa bệnh đâu, nói cách khác phàm là chỉ cần trong nhà người có người sinh bệnh, cho dù là cái bảo mẫu đều có thể đạt được cử bộ toàn ngạch chữa bệnh trợ cấp. Trần Dương lật đến đằng sau xem xét, phát hiện lại là thật. Không chỉ như thế còn có chúng ta cửu bộ tiền lương cũng rất cao. Liêu Khoa trưởng tiếp tục nói. Ta điều tra, người làm hình cảnh thời điểm một tháng tiền lương tám ngàn, phúc lợi khác tính. Chúng ta nơi này lương tạm hai vạn lên cộng thêm trích phần trăm so với các người cục trưởng tiền lương đều cao có hay không. Mà lại hợp đồng đến kỳ tục ký thời điểm tiền lương còn sẽ có không thua kém 20% tốc độ tăng. Cuối năm còn có tiền thưởng, thuận tiện nhắc lên chúng ta đi niên niên cuối cùng thưởng mỗi người 10 vạn chúng ta còn có rất nhiều ẩn hình phúc lợi, tỷ như điện thoại miễn phí, gửi truyền phát nhanh miễn phí, chu sa miễn phí, lá bùa miễn phí, vân vân, có thể mượn dùng pháp khí, không cần mặc đồng phục đi làm, không cần đánh thẻ, phân phối viên công túc xá, có thể giúp thân bằng hào hữu cầu bình an phúc nhân duyên phù vân vân vân vân. tóm lại một câu, chúng ta cử bộ phúc lợi so cảnh sát hình sự đãi ngộ thật tốt hơn nhiều. Lưu Khoa Trường tuy nói tại an bộ trưởng trước mặt đánh cam đoan nói Trần Dương là cái chịu khổ nhọc hào hài tử nhất định sẽ nguyện ý lưu tại cử bộ nhưng muốn người ta thật không muốn tại cử bộ đợi dựa vào cha hắn Đế đô thị trường quan hệ thật náo thật đúng là không nhất định lưu ở thế là Trần Dương đến lúc này hắn liền bắt đầu không ngừng nói khoác cử bộ ưu điểm thế nhưng là cửu bộ hẳn là thuộc về Huyền học bộ môn cái này tiền lương đối chiếu Huyền học lưới thu nhập giống như kém một chút đi Trần Dương nói. Lưu khoa trưởng mập thân thể chấn động. Ngươi, ngươi còn biết huyền học lưới. Hiểu qua một chút, ta sát, không hổ là danh môn xuất thân, huyền học lưới đều giải qua. Lưu khoa trưởng lắc lư không nổi nữa, đành phải khô cần nói ra nhưng. Nhưng là vẫn so cảnh sát tiền lương cao. Như thế, phát giác được Lưu khoa trưởng xấu hổ, Trần Dương Chi kỳ đồng ý nói. Cái kia, dù sao phúc lợi đều tại cái này, ngươi lấy về từ từ xem đi. Phát hiện Trần Dương là một cái thấy qua việc đời người bình thường về sau, lưu Khoa trưởng cũng không dám thổi phông cửu bộ thật nhanh cho Trần Dương xong xuôi nhập chức thủ tục về sau, ném cho hắn một đống tư liệu nói. Còn có bản này, là ngươi về sau nội dung công việc. Có một ít văn bản công việc ngươi cộng tác không lớn am hiểu, cho nên về sau những này cần ngươi tới làm, ngươi trở về hảo hảo khẩn thận nhìn một chút. Trần Dương gật gật đầu tiếp nhận, còn có đây là đưa cho ngươi. Lưu Khoa trưởng từ trong ngăn kéo xuất ra một cái kính mắt hộp đưa cho Trần Dương. Trần Dương mở ra, phát hiện là một cái kính dâm, lập tức nghi ngờ nhìn thoáng qua Lưu Khoa trưởng. Đây là âm dương nhãn kính, mang lên hắn ngươi liền có thể trông thấy quỷ hồn kiểu dáng là phòng theo nước ta không quân người điều khiển kiểu dáng chế tác có phải hay không rất khóc. Lưu Khoa trưởng hỏi, vâng, Trần Dương buồn bực nói. Bất quá tại sao phải làm thành kính dâm quỷ hồn không đều là ban đêm đi ra không, đêm hôm khuya khoát mang kính dâm sẽ rất kỳ quái. Bởi vì rất khóc, Liêu Khoa Trưởng có chút không thích Trần Dương, người này làm sao như thế yêu phá. Xác thực rất khóc, Trần Dương gặp Lưu Khoa Trưởng mặt đều kéo xuống tới tức thời không tiếp tục hỏi. Tốt mang lên đồ vật đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp người cộng tác. Lưu Khoa Trưởng đã không muốn tiếp đãi Trần Dương, tiểu tử này quá không biết tán gẫu trần dương ôm một đống tư liệu đi theo lưu khoa trưởng sau lưng hướng lầu ba đi trên đường nghe lưu khoa trưởng giới thiệu người bị phân tại linh dị nhất tổ linh dị nhất tổ tổ trưởng gọi an niên hữu nghị nhắc nhở nàng là bộ trưởng bảo bối thiên kim cho nên muốn tại cửu bộ lẫn vào tốt liền không thể đắc tội nàng trần dương nghe có chút không thoải mái lông mày nhịn không được nhíu lại xem ra là cái khó đối phó quan nhị đại bất quá từng tổ từng tổ dài chính là quyết định kia mình đến cửu bộ mang tính then chốt nguyên nhân đến. Trần Dương ngẩng đầu thấy được linh Dị nhất tổ đánh dấu bài. Gian phòng bên trong, đang ngồi ở trên bàn công tác nhìn từ thi thưa tịch ngủ gà ngủ gật an niên. Tại Trần Dương đi tới cửa trong nháy mắt bỗng nhiên bừng tỉnh. Trần Dương, nàng có vẻ giống như nghe được Trần Dương mùi. An niên, ngươi ở đâu? Ta giới thiệu cho ngươi một người. An niên văn phòng lâu dài không khóa cho nên lưu khoa trưởng tượng trưng gõ mấy lần về sau liền đẩy cửa đi vào. Mèo. An Niên tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt hoảng hốt hóa thân thành mèo trốn hướng bệ cửa sổ. Tiệp Mao, mà Trần Dương một chút liền nhận ra được. mười 17, Lưu Khoa trưởng đối An Niên giới thiệu càng nhiều Trần Dương đối với mình vị này cộng tác hiếu kỳ thì càng nhiều. Cái này gọi An Niên người, vì sao lại chú ý tới mình, vì sao lại để cho mình đến cửa bộ đến, vì sao lại trở thành mình cộng tác đây hết thảy hết thảy nghi vấn tại Lưu Khoa trưởng đẩy ra Linh Dĩ Nhất tổ văn phòng đại môn trong nháy mắt Trần Dương cảm thấy hắn tựa hồ đã tìm được nguyên nhân Tiệp Mau mặc dù chỉ là một sát na đối mặt mèo đen liền từ trên bàn công tác vọt hướng về phía bệ cửa sổ nhưng là Trần Dương có thể khẳng định con kia mèo đen chính là Tiệp Mau Mắt nhìn thấy Tiệp Mau liền muốn từ bệ cửa sổ nhảy đi xuống Trần Dương bị hù gạt mở Lưu Khoa trưởng liền muốn đuổi theo ngăn cản nơi này chính là lầu ba Tiệp Mau đừng nhảy nhưng là luận tốc độ trần dương chỗ nào hơn được tiệp mau thế là đương trần dương đuổi tới bệ cửa sổ thời điểm chỉ tới kịp trông thấy tiệp mau lăn lộn rơi xuống đất mạnh mẽ anh tư mèo đen sau khi rơi xuống đất theo bản năng giơ lên một chút đầu sau đó liền cũng không quay đầu lại chui vào một bên lùm cây trần dương gặp tiệp mau không có việc gì lập tức thở dài một hơi các ngươi nhận biết a lưu khoa trưởng ra vẻ kinh ngạc hỏi nhận biết trần dương gật đầu vậy ngươi không đuổi theo nàng sao lưu khoa trường ra hiệu dưới lầu không cần trần dương cười lắc đầu có thể biết tiệp mao ở nơi nào đồng thời rất khỏe mạnh hắn liền đã yên tâm chúng ta vẫn là trước bận bịu chính sự đi no no no chiếu cố tốt nàng chính là ngươi lớn nhất chính sự lưu khoa trường nhắc nhở nói người tại cửu bổ có thể hay không lẫn vào tốt có thể hay không ngẩn đến ở đều xem con mèo này Cho nên cá nhân ta đề nghị ngươi vẫn là nhanh đi tìm nàng, để cho nàng tiếp nhận ngươi. Nói xong, Lưu Khoa Trưởng đưa tay vỗ vỗ Trần Dương bả vai, liền trực tiếp rời đi. Ôm một đống tư liệu bị ném ở nguyên địa Trần Dương có chút ngạc nhiên, đây là có chuyện gì, mình không phải còn không có nhìn thấy mình mới cộng tác sao. Làm sao Lưu Khoa Trưởng liền đi, còn có, mình có thể hay không ngẩn đến ở, đều xem tiệp mau, đây cũng là có ý thứ gì. Đầu óc mơ hồ trần dương bắt đầu dò xét cái này văn phòng, văn phòng không lớn tương đương với một cái thư phòng lớn nhỏ, bố trí tương đương ngắn gọn. Bên trong có hai cái bàn tử, một cái ghế sofa cùng một con mèo ổ. Chẳng lẽ tiệp Mao là mình vị này cộng tác linh sùng. Từ tiệp Mao nơi đó biết mình chiếu có qua tiệp Mao mấy ngày cho nên chú ý tới mình, mới đem mình điều đến cửu bộ tới. Thế nhưng là mình một người bình thường, tới có thể làm gì tổng không đến mức là tới nuôi mèo. Trần Dương nghĩ như vậy thuận tay đem trong tay mình tư liệu đặt ở một tấm trong đó tương đối so sánh trống không trên bàn sách. Mà đổi thành một thủ sách Trần Dương theo bản năng nhíu nhíu mày lại, loạn liền không nói, làm sao còn đem quần áo vứt trên mặt đất. Chẳng lẽ là tiệp mau không cẩn thận làm rơi. Trần Dương nghĩ đến thuận tay giúp mình tương lai cộng tác đem rơi xuống quần áo từng cái từng cái nhặt lên áo len quần jean, bít tất cuối cùng còn có một cái màu trắng in màu hồng ô oh mai tiểu xào. Trần Dương biểu lộ cứng đờ tay run một cái trực tiếp đem vừa nhặt lên quần áo lại lần nữa ném đi trở về. Hắn, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trần Dương lúng túng không được gương mặt nóng lên tay chân luống cuốn đứng lên cũng không dám lại đụng trong phòng làm việc bất kỳ vật gì. Cuối cùng Trần Dương quyết định nghe theo Lưu Khoa trưởng theo đề nghị lâu đi tìm tiệp Mao, Chỉ hy vọng hắn tìm tới tiệp Mao về sau, mình vị này cộng tác có thể kịp thời xuất hiện thu thập xong văn phòng. Trần Dương xuống lầu, đi vào viện tử, vây quanh vừa rồi tiệp mau nhảy dụng vị trí, sau đó gỡ ra bên cạnh tử khi lùm cây. Mèo, mèo mèo, trong nháy mắt bảy 8 cái mèo đen đồng thời từ trong bụi cỏ nhảy ra Trần Dương giật này mình, nói thầm một tiếng thật nhiều mèo, sau đó lại tinh chuẩn vô cùng khóa chặt trong đó một con đuổi tới. Một bên truy còn một bên hô hào tiệp mau đừng đùa. Mèo mèo mèo ai đùa với ngươi, đừng lại truy ta. An Niên gấp sắp khóc, làm sao mà kệ chính mình trốn ở đâu Trần Dương đều có thể một chút nhận ra mình. Rõ ràng trước khi chỉ cần mình không muốn gặp người, biến thành mèo trốn ở trong viện liền không có người có thể tìm tới mình. Lúc này, lầu ba nào đó phiến cửa sổ về sau triệu phương cùng Thẩm chi ngữ chính nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới một người một mèo truy đuổi trò chơi. Người nói cái này Trần Dương là thật biết con nào mèo là miêu muội muội đâu, tốt hơn theo liền bắt lấy một con mèo loạn truy. Triệu Phương có chút xem không hiểu cái này đầy sân mèo, làm sao Trần Dương giống như truy rất có mục tiêu giống như. Người gặp qua chúng ta trong viện mèo, sợ hơn người sao. thẩm chi ngữ hỏi ngược lại. Đó là đương nhiên sẽ không, bọn hắn nơi này mèo cơ hồ đều là an bộ trưởng từ bên ngoài nhặt về mèo hoang. Mỗi ngày định thời gian nhân công nuôi nấng. Mỗi tháng chỉ riêng đồ ăn cho mèo liền phải tiêu tốn vạn qua so với hắn đều tốt nơi này mèo trông thấy người chẳng khác nào trông thấy đồ ăn, nơi nào sẽ có sợ nói chuyện. Kia, hắn là thế nào nhận ra? Nói thật tại đến cửu bộ trước đó, triệu phương xưa nay không biết trên đời lại còn có nhiều như vậy lớn nhỏ, hình thể thậm chí con mắt nhan sắc đều không khác mấy mèo đen. Cái này đầy sân mèo, nói ít cũng có hơn 100 con đi, nhiều muội muội như thế một trận tán loạn ít nhất cũng náo ra đến mấy chục con coi như trần dương ngay từ đầu khóa chặt miêu muội muội nhưng ở mèo bầy bên trong như thế vừa chạy chỗ nào còn phân ra khả năng cảnh sát nhận thức lợi hại nhận mèo cũng kém không nhiều đi thẩm chi ngữ không phải nói rất khẳng định nói cảnh sát lợi hại như vậy sao mẹ nó lão từ nhìn cái phim ngoại quốc nhân vật chính cùng vai phụ đều không phân biệt được triệu phương kinh ngạc nói rất tốt ngươi lần nữa đổi mới ta đối ngô xuẩn nhận biết Dưới lầu Trần Dương rốt cục không có ý định lại cùng Tiệp Mao chơi người truy ta đuổi trò chơi, hắn đứng tại một ngọn núi giả trước. Tiệp Mao gặp Trần Dương không đuổi cũng đi theo ngừng lại, chỉ bất quá nàng vẫn như cũ duy trì đề phòng tư thế, phảng phất chỉ cần Trần Dương tới gần, nàng lập tức liền từ trên núi giả nhảy đi xuống. Đằng sau là hồ, ngươi còn muốn chạy sao? Trần Dương hỏi, meo, Tiệp Mao nghiêng người xem xét, lập tức xù lông lên, chạy thế nào đến bên hồ tới? Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi nghịch ngợm như vậy. Trần Dương tốt bao nhiêu tố chất thân thể cái này một trận chạy đều có chút thờ hào hình. Trọng yếu nhất chính là cái này đầy sân mèo, phải tùy thời khóa chặt tiệp mau, hắn cần độ cao tập trung tinh thần lực. Mèo ta mới không có nghịch ngợm ngươi không truy ta ta liền không chạy. Chủ nhân của ngươi không phải gọi an niên. Trần Dương hỏi, mèo, cái gì, ta về sau sẽ là ngươi chủ nhân cộng tác. Trần Dương gặp Tiệp Mao quả nhiên đối an niên danh tự có phản ứng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Mèo mèo ô, câu nói này không khác một viên đạn hạt nhân, oanh an niên hoang mang lo sợ, lòng bàn chân một cái trượt kém chút liền từ trên núi giả ngã rơi lại xuống đất. Dừng, cộng tác, Trần Dương làm sao thành mình hợp tác, hắn không phải người bình thường sao, ba ba tìm đến sao, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Dương tiến vào cử bộ, vậy ta là người sự tình có phải hay không liền bị Trần Dương biết rồi. Vậy ta nhìn lén hắn tắm rửa sự tình còn có cùng hắn hôn môi sự tình. Mèo ô, mèo ô, an nhiên càng nghĩ càng khủng hoảng, lập tức đầu chôn ở móng vuốt dưới đáy, điên cuồng vò đầu. Người thế nào, là trên thân ngứa sao? Người xuống tới ta giúp ngươi trải lông. Trần Dương gặp Tiệp mau vò đầu lúc này nói. Mèo, Tiệp mau bị hù lui về sau một bước, đầu cũng không dám cào. Ngươi trong khoảng thời gian này không thấy, ta tìm ngươi đã lâu. Đúng rồi, Trần Dương nửa ngửa đầu, đón ánh nắng hướng tiệp mao lộ ra một cái to lớn thiếu dung. Cảm ơn ngươi, đêm qua đã cứu ta. Thật, thật là dễ nhìn, tiệp mao trong đầu bỗng nhiên hiện ra một câu như vậy cảm thán. Bắt được, bỗng nhiên thân thể lần nữa bị mang vào một cái quen thuộc trong lồng ngực, tiệp mao hoảng sợ phát hiện mình vừa rồi thế mà thất thần. Mèo meo, mèo meo meo. Mèo. Hậu chi hậu giác tiệp mau bắt đầu dãy rủa, đừng nhúc nhích một hồi dẫn ngươi đi ăn được ăn. Trần Dương dùng ngón tay sờ sờ tiệp mau cái mũi, tiểu gia hỏa này, làm sao mới mấy ngày không thấy biến nghịch ngợm như vậy. Lại, lại, thân tới ngón tay rồi, ta lúc đầu mang cho ngươi một chút ngươi thích ăn cá con làm, không được thời điểm bị trong viện mèo điểm. Bất quá không quan hệ, một hồi ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Trần Dương toàn vẹn không biết trong lồng ngực của mình con mèo này trong lòng hoạt động ôm tiệp mau trực tiếp hướng ký túc xá đi đến. Chúng ta về trước văn phòng nhìn xem người chủ nhân trở về không có, nếu là trở về chúng ta cùng đi ăn. Nâng lên văn phòng, Trần Dương theo bản năng lại nghĩ tới đầu kia bạch bạch có ô mai in hoa. Khục, không, không cho phép muốn, Trần Dương cố gắng ức chế lấy xấu hổ, mang theo tiệp mau trở về lầu ba văn phòng, nhưng là làm sao trong văn phòng vẫn như cũ trống rỗng không có bất kỳ ai. An tổ trưởng vẫn chưa về sao. Trần Dương nghi ngờ nói. An niên nghe được Trần Dương gọi mình trột dạ tại đối phương trong ngực giả chết. Vậy chúng ta đi tìm Lưu Khoa trưởng đi. Trần Dương không do dự quá lâu, quay đầu mang theo tiệp mau đi lầu hai nhân sự khoa. Cái kia màu trắng ô oh mai in hoa cho Trần Dương đã kích quá lớn, hắn bây giờ nhìn cái này văn phòng liền cùng trông thấy nữ hài tử khuê phòng giống như... Nhân sự khoa trong văn phòng, lưu Khoa trưởng ngay tại vì chính mình tháng này sắp thêm ra tới 3 vạn tiền thưởng mà mừng rỡ thấy một lần Trần Dương ôm an niên tiến đến, lập tức mặt mày hớn hở nói ra, nha, nhanh như vậy đã tìm được trung đụng cũng rất hòa hợp à. lưu Khoa trưởng, là như vậy. Trần Dương khai môn kiến sơn hỏi. An tổ trưởng một mực chưa có trở về văn phòng, ngài có thể hay không giúp ta liên lạc một chút nàng? An! liêu khoa trưởng cúi đầu đi xem trần dương trong ngực an nhiên chỉ thấy an nhiên đang điên cuồng quơ trên cổ mình viên kia đầu mèo đều nhanh lắc thành trống lúc lắc liêu khoa trưởng dây hiểu đây là thân phận không muốn bại lộ À cái kia ta quên nàng vừa rồi điện thoại tới nói lâm thời ra cái nhiệm vụ đi khả năng minh liêu khoa trưởng gặp an nhiên còn tại lắc đầu thế là đổi sau an nhiên còn tại lắc đầu dù sao qua mấy ngày mới có thể trở về Nàng ở nơi nào làm nhiệm vụ ta có thể đi qua hồ trợ Trần Dương nói Ta không cần cái này bắt quỳ cùng bắt người vẫn là có khác biệt Người trước hết đợi tại bộ bên trong làm quen một chút chúng ta điều lệ chế độ thuận tiện Chiếu cố thật tốt con mèo này Lưu Khoa trưởng nói Trần Dương cảm thấy Lưu Khoa trưởng nói cũng không phải không có lý Kỳ thật hắn chỉ là muốn mau sớm nhìn thấy mình cộng tác Muốn hỏi rõ ràng tương lai mình an bài công việc Mình một người bình thường tiến vào cử bộ có thể làm gì Ngoại trừ trên người một cái hộ thân phù cộng thêm vừa cầm tới âm dương kính dâm bên ngoài, hắn không còn ỉ vào. Nhưng lạc hắn lại không thể phản kháng đặc biệt điều lệnh hiệu lực chỉ có thể lưu tại cửu bộ. Kia, lưu khoa trưởng, lúc tan việc ta có thể mang tiệp mao ra ngoài sao? Trần Dương lại hỏi, tiệp mao chính là con mèo này, đây là chính ta cho nó lấy danh tự ta trước đó nuôi qua nó mấy ngày. Trần Dương giải thích nói, ta ta nhớ ra rồi. Ta nhớ được ta còn giúp ngươi tính qua, nói ngươi trong vòng ba ngày nhất định có thể tìm tới mèo. Lưu Khoa trưởng bỗng nhiên tinh thần. Vâng, Trần Dương có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, lúc trước hắn còn đem người làm thần côn nữa nha. Tính cả hôm nay, không có qua ba ngày đi. Không có, Trần Dương lắc đầu, Lưu Khoa trưởng tiếp tục cười tùm tìm nhìn xem Trần Dương. Trần Dương sao mà mẫn cảm, rất nhanh liền phát giác được Lưu Khoa trưởng đây là tại ám chỉ cái gì. Chẳng lẽ là mình quên cái gì sao? Trần Dương bắt đầu hồi ức rất nhanh liền nhớ tới mình đã từng đáp ứng rồi sự tình. Hắn đã đáp ứng nếu như đối phương tính toán chuẩn, lần sau gặp mặt muốn thanh toán thù lao. Mặc dù Trần Dương cảm thấy Lưu Khoa Trường loại này cấp bậc thiên sư sẽ không tận lực nhắc nhở hắn đòi tiền, nhưng là hắn đã đã đáp ứng, mặc kệ Lưu Khoa trưởng có thu hay không, hắn đều phải đem hứa hẹn thực hiện. Trần Dương lúc này đem tiền bao móc ra. Hắn cũng không biết nên cho nhiều ít phù hợp, liền dứt khoát trực tiếp đem tiền trong bọc tất cả tiền mặt một mạch đem ra. Một xấp tiền, nhìn độ dày tối thiểu 5 6 ngàn, Lưu khoa trưởng, đây là tiền thủ lao. Mặc dù ta biết ngài nhất định không kém chút tiền ấy, nhưng là ta biết huyền môn là có quy củ, xin ngài không muốn chối từ, nhất định nhận lấy. Cái này Trần Dương đây là thái thượng đạo, không cần mình hỏi tiền không nói, trả lại cho mình tìm xong bậc thang hạ. Lưu khoa trưởng cái này cao hứng a. Đang định nói lên hai câu lời xã giao lại đem tiền cầm chợt chỉ thấy Trần Dương cương buông xuống tiền, liền bị một con mèo trào một chảo bắt về hơn phân nửa. Mèo, an nhiên đem bắt trở lại mấy ngàn khối đoàn trong ngực Trần Dương, mèo mèo kêu phảng phất tại nói, Liêu Khoa trưởng chỉ lấy một ngàn khối. Cái này, Trần Dương không nghĩ tới tiệp Mao sẽ đem tiền bắt trở lại, lập tức lúng túng không được. Thật có lỗi, Liêu Khoa trưởng ta. Không có việc gì, không có việc gì. Liêu Khoa trưởng chịu đựng đau lòng nói. Chúng ta huyền môn giảng cứu duyên phận, ngươi thành tâm cho ta không rất thu, bất quá những này đầy đủ. Tạ ơn Lưu khoa trưởng." Trần Dương lúc này mới thả lòng trong lòng, thuận thế đem thiệp mau bắt trở lại tiền, một lần nữa thu vào trong ngực. Lưu khoa trưởng nhìn gọi là một cái đau lòng a, không phải nói an nhiên toán học không tốt sao, kiếm tiền số rõ ràng như vậy. Chương 18, mặc dù Lưu khoa trưởng cùng Trần Dương nói qua, Bọn hắn cử bộ cùng kỳ luật bộ đội không giống, không yêu cầu nhân viên làm việc đúng giờ cũng không cần cầu nhân viên đi làm đánh thẻ, nhưng là Trần Dương vẫn tại cử bộ đợi cho xuống ban thời gian mới mang theo tiệp mau rời đi. Lúc trước khi ra cửa, giữ cửa gã đại hán đầu chọc ném cho Trần Dương một chương giấy thông hành, nói là đặt ở trong xe liền có thể tự do ghé qua tại cử bộ cổng bức tường kia tường. Tuy nói đã có một lần kinh nghiệm, nhưng là lần nữa xuyên tường mà ra Trần Dương, trong lòng vẫn là có chút phức tạp. Mèo uốn tại ghế lái phụ tiệp mau ngửi thấy ven đường ăn ngon đồ nướng. Trần Dương quay đầu, phát hiện tiệp mau chính phí sức đào lấy cửa sổ, mặt mèo dán pha lê cái đôi nhoáng một cái nhoáng một cái, dù cho từ hắn cái góc độ này không nhìn thấy tiệp mau biểu lộ Trần Dương cũng có thể tưởng tượng ra nó hiện tại vụt sáng vụt sáng hai con mắt to, muốn ăn đồ nướng a Trần Dương nhìn lướt qua ngoài xe nói. Mèo, mèo mèo hiện tại nội tình đều bị Trần Dương vạch trần một nửa an niên cũng liền không giống trước kia tận lực che giấu mình cao hơn thường mèo trí thông minh. Đồ nướng muốn hiện nướng mới tốt ăn, nhưng là ta nếu là mang theo một con mèo cùng một chỗ ăn quán bán hàng, ngươi sẽ lên tin tức. Dù sao chỉ có ta biết ngươi là một con mỹ thực mèo. Trần Dương nói, mèo an niên có chút thất vọng nằm xuống, buồn bã ỉu xìu cái đuôi cũng không hoảng hốt, không thể ăn liền không nhìn. Nhưng lạc nàng vài ngày đều không có như thế có khẩu vị Khó được hôm nay như thế con muốn ăn Đi đến ngã tư đường, phía trước đèn đỏ trần dương ngừng xe Gặp thiệp mau nghe xong không thể ăn đồ nướng vậy mà như thế thất lạc nhịn không được buồn cười nói ngươi hôm nay kia một móng vuốt giúp ta bớt đi mấy ngàn khối đâu Mời ngươi ăn đồ nướng không phải tiện nghi ta Mèo là chính ngươi cho nhiều, lưu khoa trưởng hữu nghị giá Một lần chỉ lấy một ngàn khối lưu khoa trưởng che ngực ta coi bói cho hắn thời điểm còn nói không lên hữu nghị giá hai chúng ta mấy ngàn khối tiền có thể đi ăn bữa tiệc lớn trần dương bỗng nhiên lật ra một cái máy tính bảng đến sau đó ấn mở mỹ thực áp đưa cho tiệp mau nói phía trên này phòng ăn nghe nói đều ăn thật ngon bên trong có bao xương ta có thể mang ngươi ở bên trong từ từ ăn ngươi thủy ý chọn một nhà đi đồ nướng ta cũng sẽ làm lần sau ta ở nhà nướng cho ngươi ăn mèo An Nhiên là một con thông tình đạt lý mèo, huống chi Trần Dương cho ra thay thế điều kiện thật phi thường hấp dẫn người, cái này áp bên trên thật nhiều phòng ăn nàng đều không có chỗ xếp hàng. Thân là một con ăn hàng. Không, là mỹ thực mèo xin tha thứ một cái sống 20 năm, phía trước vài chục năm đều ở trên núi bắt dã vật thật vất vả nếm đến nhân loại đồ ăn miêu nữ hài, đối với mỹ thực không cách nào ngăn cản dụ hoặc. An Nhiên đối với cái này mỹ thực áp bên trên mặt tiền cửa hàng kia là không thể quen thuộc hơn nữa. Mặc dù dưỡng phụ dạy bảo qua an niên sinh hoạt không thể phủ trướng lãng phí, nhưng là thân là một tháng giữ gốc tiền lương 2 vạn, mỗi tháng trích phần trăm 3 vạn thu nhập tương đương với đô thị bạch lĩnh người an niên muốn ăn một bữa mình muốn ăn Mỹ thực vẫn là ăn lên. Nhưng là xã hội loài người thật sự là quá phức tạp đi, có chút Mỹ thực không phải có tiền liền có thể ăn đến. Tại Mỹ thực áp bên trên có dạng này ba nhà cửa hàng an niên muốn ăn rất lâu nhưng là mỗi lần quá khứ nhân viên cửa hàng đều nói không tiếp đãi khách lạ chỉ tiếp đợi lão bản bằng hữu thật sự là tức chết mèo không tiếp đãi khách lạ người mở cái gì cửa hàng an nhiên lúc ấy quả thực tức giận một lần một cái không có khống chế lại mèo đen nguyền rùa để kia ba nhà cửa hàng tại cùng một ngày cúc điện hôm nay rốt cục có thể đi ăn chưa An Niên vừa nghĩ, một bên dùng vuốt mèo dưới đáy nhỏ đệm thịt siêu siêu trượt lên màn ảnh máy vi tính, rất nhanh liền chọn chúng mình vẫn muốn ăn ba nhà trong tiệm một nhà. Nàng đều nghĩ kỹ, nhà này không được liền lại trượt mặt khác hai nhà, chỉ cần Trần Dương nhận biết trong đó một lão bản là được. Mèo sau khi chọn xong, An Niên lên tiếng nhắc nhở Trần Dương. Trần Dương còn tại lái xe, nghe được thanh âm chỉ vội vã nhìn lướt qua, ánh mắt không tệ a đây là gia sản trù, không tiếp đãi ngoại tân. Mèo. Không biết sao, vậy ta đổi lại một nhà an nhiên nhấc chảo vạch một cái lạp. Bất quá ta cùng bọn hắn lão bản nhận biết có thể dẫn ngươi đi ăn Trần Dương nhìn một chút đường, phát hiện phía trước đường xá an toàn liền lại nhìn lướt qua ghế lái phụ, phát hiện tiệp mau lại đổi một cửa tiệm Không lắm để ý còn nói thêm Nhà này cũng được, nhà này cách chúng ta nơi này vẫn rất gần Meo nhà này cũng nhận biết, an nhiên trấn kinh Nếu không liền nhà này à, Trần Dương hỏi, mèo An Niên vui vẻ lực mạnh chút đầu, bên trên một nhà cũng nhận biết như vậy lần sau đi ăn nhà kia. Trần Dương mỉm cười, nó phát hiện lần này gặp mặt về sau tiệp Mao giống như so trước mấy ngày muốn thông minh một chút. Bất quá, có thể đi vào quốc an cửu bộ mèo, nghĩ đến cũng không phải phổ thông Linh miêu khẳng định là Linh miêu bên trong người nổi bật. Xe trải qua kế tiếp giao lộ thời điểm, Trần Dương đổi góc đem chiếc xe mở hướng về phía tiệp Mao vừa rồi chọn chúng nhà kia vốn riêng quán cơm xuân vọt cư. Cách Xuân vọt cư còn có 10 phút lộ trình thời điểm, Trần Dương cho Xuân vọt cư lão bản gọi điện thoại, điện thoại chỉ vang lên một tiếng, đầu kia liền tiếp thông. Trần Dương ca, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ta muốn đi ngươi Xuân vọt cư ăn một bữa cơm, bên kia còn có bao xương sao? Trần Dương khách khí nói, có, ngươi tới đương nhiên có. Xuân vọt cư lão bản Tần Hải, là Trần Dương cao trung đồng học phụ thân của hắn là đế đô bộ tuyên truyền bộ trưởng. Mà Trần Dương là đế đô thị trường công tử, vô luận về công về tư tần hải đều phải duy trì tốt chính mình cùng Trần Dương quan hệ Mà Trần Dương mặc dù mình sinh hoạt rất tùy ý, nhưng là hắn thị trường công tử danh thiếp lại có thể soát thông hơn phân nửa đế đô Tốt vậy ta 10 phút sau đến, phiền phức giúp ta chuẩn bị một cái ghế lô Trần Dương cúp điện thoại, dư quang quét đến tiệp mau sùng bái ánh mắt một cái nhịn không được đưa tay lột một thanh lông mèo Nếu như nói đi đến cửu bộ có cái gì đáng giá hắn chuyện vui, lớn như vậy khái chính là một lần nữa tìm tới tiệp mau đi tựa hồ vô luận lúc nào tiệp mau chỉ cần dùng cặp kia tròn căng mắt to nhìn hắn chằm chằm, hắn liền sẽ nhịn không được tâm tình vui vẻ Mà lại tiệp mau vẫn là chỉ thích ăn nhân loại đồ ăn mèo còn có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm đâu Xe rất nhanh tới đạt xuân vọt cư, đây là một nhà mở đăng nháo thị lý vốn riêng quán cơm, nhà hàng bên ngoài là một cái lớn như vậy kiểu Trung Quốc đình viện, xe tiến vào đại viện sau còn muốn đi đến lại mở 5 phút mới có thể đến chỗ ăn cơm. Tại tấc đất Tắc vàng đế đô có thể đăng nháo thành thị làm ra như thế đại nhất cái đình viện có thể nghĩ bên trong ăn một bữa cơm được bao nhiêu tiền. Trần Dương đem xe tiến vào bãi đỗ xe Tương đối bãi đỗ xe những cái kia chỉ xem tạo hình liền biết có giá trị không nhỏ xe sang trọng Trần Dương chiếc này hai mươi mấy vạn mở nhiều năm nhỏ xe nát liền lộ vẻ trói mắt nhiều Bất quá Trần Dương không hề hay biết khóa xe ôm mèo Mặc một bộ phổ thông áo khoác ra liền nhanh chân hướng cửa nhà hàng miệng đi đến Trần Dương ca Trần Dương mới đi tới cửa liền nghe đến tần hải thanh âm Đồng thời cũng quét đến bên cạnh hắn đứng đấy có ngoài hai người Trần Dương có chút kinh ngạc nhíu mày cái này toàn bộ đế đô cán bộ nòng cốt trong vòng đều biết tính cách của hắn, Tần Hải làm sao còn hướng trước mặt hắn lĩnh người. Trần Dương trong lòng có nghi hoặc trên mặt lại không làm sao hiện ra tới. Hồ, Trần Dương cương đi qua, Tần Hải liền cười ha ha lấy đi lên muốn cho Trần Dương một cái to lớn ôm, Trần Dương thấy thế, một cái cất bước né tránh, đồng thời giải thích nói. Người cái mập mập chết bầm, cẩn thận đè ép mèo của ta. Tần Hải kỳ thật không tính béo, nhưng thể trạng rất cường tráng, thân cao chừng 1m9, đứng kia nhìn xem như đầu gấu, mèo. Trần Dương ca, người lúc nào nuôi mèo, như thế nào là chỉ mèo đen? Tự nhiên là bởi vì Trần Tiên sinh là cảnh sát mới nuôi mèo đen, không phải có cái phim hoạt hình gọi mèo đen cảnh sát trưởng nha. Đứng tại Tần Hải bên người thanh niên bỗng nhiên cười sen vào nói. Đúng đúng đúng ta khi còn bé còn nhìn qua đâu Trần Dương ca nghĩ không ra ngươi còn như thế có đồng thú đâu. Đứng tại thanh niên bên người một nữ hài có chút như quen thuộc nói Ngươi, Trần Dương cảm thấy cô gái này có chút quen mắt nhưng một chút nghĩ không ra muội muội ta tần lệ a ngươi không nhận ra Tần hải giới thiệu nói Tần lệ, Trần Dương hơi kinh ngạc nói Mấy năm không thấy biến sinh đẹp như vậy Chỗ nào đẹp, rõ ràng liền trình dung Bộ mặt sinh khí tỷ lệ đều không đúng Con mắt cùng cây mũi còn có mặt mũi gò má đều động đẩy An niên ở trong lòng phúc phỉ Nhân loại trên người sinh khí là trải rộng toàn thân mỗi một cái không máy thân thể chỗ nào khuyết tổn nơi nào sinh khí liền sẽ giảm bớt cho nên an nhiên xem xét tần lệ dáng vẻ liền biết nàng là thay đổi khuôn mặt. Chỉnh dung sau tần lệ ngoại nhân nhìn xem tựa hồ rất xinh đẹp, nhưng là tại có thể trông thấy sinh khí huyền môn trước mặt mọi người, thật là không trọn vẹn. Tạ ơn Trần Dương ca Trần Dương ca, đây là bạn trai ta Đỗ Vũ Hiên. Tần lệ giới thiệu mình bạn trai. Trần Tiên sinh, ngài tốt. Đỗ Vũ Hiên hướng Trần Dương vươn tay. Trần Dương không thích mang theo mục đích đến kết giao hắn người, đặc biệt là người này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Mặc dù không thích Trần Dương nhưng cũng không thể làm chúng phật tần hải mặt mũi, đành phải đưa tay tới bắt tay đối phương. Meo, an niên bỗng nhiên một trào cào quá khứ, Đỗ Vũ Hiên không tránh kịp mờ bàn tay bị cào nát ra. À, Vũ Hiên, ngươi thế nào? Tần Lệ lo lắng nắm lấy tay của bạn trai. Mèo này làm sao bắt người đâu? cũng không biết có hay không virus. Lệ lệ, Tần Hải cùng Đỗ Vũ Hiên đồng thời lên tiếng nhắc nhở Tần Lệ, Tần Hải càng là xin lỗi nhìn về phía Trần Dương. Là ta không tốt, không coi chừng mèo. Trần Dương mang theo áy náy nói. Bất quá lệ lệ cũng không cần lo lắng, nhà ta mèo virus cái gì vẫn là không có. Trần Dương ca, lệ lệ hắn không hiểu chuyện. Tần Hải vội vàng giải thích nói. Đúng là nhà ta mèo không đúng. Trần Dương mỉm cười nói. Bất quá ta nhà mèo sẽ không tùy ý cào người, xem ra cùng đỗ tiên sinh không có gì mắt duyên. Có thể là trên người ta nước hoa kích thích đến nó. Đỗ Vũ Hiên cười khổ, hắn sao mà khôn khéo, Trần Dương chỉ một câu, là hắn biết mình hôm nay là không có cách nào cùng Trần Dương mặc lên gần như. Đều thấy máu, đi bệnh viện xem một chút đi. Trần Dương quan tâm nói, không cần trong tiệm có y dược Dương, quay đầu băng bó một chút là được. Đỗ Vũ Hiên nói đúng đúng liền cọ phá chút ra dán băng dán cá nhân là được rồi trần dương ca ngươi không phải tới ăn cơm sao bao xương ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt ta cái này mang ngươi tới tần hải vội vàng nói không cần tùy tiện tìm người mang ta tới là được ngươi vẫn là trước giúp đỗ tiên sinh xử lý vết thương đi có bất kỳ vấn đề tùy thời liên hệ ta trần dương cự tuyệt nói kia tốt tần hải tìm một cái phục vụ viên tới đem trần dương mang đi sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một chút muội muội mình ca người cũng quá cẩn thận từng ly từng tí trần dương ca nhìn cũng không có sinh khí tần lệ mất hứng nói còn có thể lưu lại ăn cơm liền biểu thị không có thật sự tức giận tần hải của trách nói bằng không ta nhìn ngươi làm sao bây giờ Trần Dương không thích kỳ thế hiếp người, nhưng là thân phận của hắn lại chú định người chung quanh sẽ đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí cho nên nhiều khi, hắn cũng lười làm nhiều giải thích. Đến bao xương, niềm thức ăn ngon, Trần Dương nhìn xem còn ghé vào menu bên trên không chịu xuống tới tiệp mau hỏi, người mới vừa rồi là không phải trông thấy cái gì rồi. Mèo An nhiên gật đầu, hắn bị quỷ phụ thân rồi. Vừa rồi Trần Dương đưa tay tới cùng Đỗ Vũ Hiên lúc bắt tay trên cổ tay hộ thân phù nóng một chút cho nên Trần Dương cũng biết Đỗ Vũ Hiên trên thân có cái gì. Mèo An Niên lắc đầu. Kia là có cái gì muốn hại hắn? Trần Dương lại hỏi. Mèo An Niên tiếp tục lắc đầu. Làm gì có người này hại người khác còn tạm được? Không có bị quỷ phụ thân, cũng không phải có cái gì hại hắn, kia tiệp mao chán ghét hẳn là Đỗ Vũ Hiên bản nhân, có thể bị luôn luôn ôn hòa tiệp mao chán ghét, xem ra cái này Đỗ Vũ Hiên hẳn không phải là người tốt lành gì. Bất quá chỉ cần không phải quỷ quái quấy phá cũng sẽ không cần hắn quan tâm, Trần Dương không còn xoắn suýt Đỗ Vũ Hiên sự tình, đi theo tiệp mao cùng một chỗ nhìn còn có hay không phải thêm đồ ăn. Một bữa cơm, ăn tiệp mau trực tiếp ghé vào trên cái bàn tròn, Trần Dương nín cười, chuyển trên bàn ăn bàn quay mới đem trực tiếp ăn vào cái bàn kia một đầu tiệp mau cho quay lại tới. Người có biết hay không, người nằm ở phía trên đặc biệt giống một món ăn, cẩn thận ta ăn ngươi Trần Dương đâm tiệp mau cái bụng nói, mèo ăn uống no đủ ăn nhiên người hoài lung lay một chút chào. Có thể ăn như vậy, người bình thường thật đúng là nuôi không nổi. Trần Dương cưng chiều đem mèo ôm, đi sân khấu tính tiền, đang bị cáo biết không cần tính tiền về sau, không nói gì thêm liền trực tiếp rời đi. Hắn biết nếu như bữa cơm này hắn kiên trì tính tiền, Tần Hải mới có thể lo lắng. Trở về nhà Trần Dương ôm tiệp mau nhìn một giờ TV, sau đó buông xuống tiệp mau đi phòng tắm tắm rửa. Mà tiệp mao thì thừa dịch Trần Dương tắm rửa công phu tranh thủ thời gian chui vào ghế sofa dưới đáy, phun ra điện thoại, vuốt mèo cùng bay, cho Triệu Phương phát tin tức cầu cứu Triệu nhị ca cha ta tìm cho ta cái cộng tác. Triệu Phương, ngươi không thích, an nhiên cũng không có bản năng của động vật là trực tiếp nhất, nếu như không thích nàng lúc trước sẽ không theo Trần Dương về nhà. Triệu Phương, lo lắng mèo đen nguyền rùa sẽ ảnh hưởng hắn. An Niên cũng không phải cái này cộng tác chính là lần trước thu dưỡng ta người trên người hắn có hộ thân phù không nhận mèo đen nguyền dụ ảnh hưởng. Triệu Phương, vậy ngươi lo lắng cái gì? An Niên, hắn không biết ta là người. Triệu Phương, cái này đơn giản, nói cho hắn biết không được sao, dù sao Trần Dương đều tiến vào cử bộ như muội muội sớm muộn đến bại lộ. Nàng không phải lo lắng thân phận bại lộ, nàng là lo lắng. An Niên cắn móng vuốt suy tư sau một lát hai con mèo chảo lần nữa cùng bay, gửi tới một hàng chữ triệu nhị ca, người nếu là tắm rửa bị người nhìn thấy sẽ như thế nào? Triệu Phương, người hỏi cái này làm gì? An Niên, người nói cho ta nha. Triệu Phương, cái này muốn phân người, nếu như là lời của Mỹ nữ ta là không ngại. Mỹ nữ, Mỹ nữ liền không ngại. Vậy mình tính Mỹ nữ sao? An Niên nghĩ nghĩ lại gửi tới một hàng chữ kia. Ta tính Mỹ nữ sao? Ta đi. Khoảng cách cửu bộ không xa quầy đồ nướng, Triệu Phương nhịn không được biểu ra một câu thô tục. "Hồ cái gì?" Thẩm Chi ngữ ghét bỏ ném qua đi một cây xuyên đồ nướng cây gậy. "Chờ một chút, Triệu Phương tỉnh táo chỉ chốc lát về tin tức nói, Miêu muội muội, ngươi thế nhưng là chúng ta cửu bộ một cành hoa, ngươi xem ai, đó là ngươi ăn thiệt thòi a, tranh thủ thời gian thu thập hắn, không quản sự tình đúng hay không, dù sao nhà ta Miêu muội muội không thể ăn thua thiệt." Phát xong tin tức, Triệu Phương uống một ngụm bia tỉnh táo sau mới nói ra, miêu muội muội giống như nhìn lén nam nhân tắm rửa. Thẩm chi ngữ một cái không có khống chế lại, bóp nát trong tay không có mở bình bia. Bên này, Trần Dương cương tắm rửa xong từ phòng tắm ra, chỉ thấy Tiệp mau chính sáng ngời có thần nhìn hắn chằm chằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 19 tại tiệp mao không có quay ngựa giáp trước đó trần dương tại cử bộ duy nhất công việc chính là một bên lột mèo một bên quen thuộc lưu khoa trưởng giao cho hắn công việc tư liệu mà ngắn ngủi hai ngày thời gian trần dương liền đã quen thuộc những tài liệu này đồng thời cơ bản thăm dò rõ ràng cử bộ điều lệ chế độ cùng công việc hình thức chính như lưu khoa trưởng giới thiệu như thế quốc an cử bộ đại khái là toàn bộ hoa quốc rộng rãi nhất kỳ luật bộ đội Ngoại trừ không cần đi làm đánh thẻ có sung túc ngành nghỉ bên ngoài, quốc an cử bộ bên trong nhân viên thậm chí có thể đầu cơ cổ phiếu, làm đầu tư, làm bất động sản các loại Tóm lại một câu chỉ cần không phải đút lót nhận hối lộ cử bộ nhân viên có thể bình thường xử lý hết thảy kiếm tiền sự nghiệp Đương nhiên, ngoại trừ thượng huyền học lưới nhận nhiệm vụ bên ngoài Liên tưởng đến huyền học trên mạng cao tiền thuê kết hợp với cử bộ 1 tháng 2 vạn giữ gốc tiền lương, Trần lập tức liên hiểu được cử bộ cái này một quy định thiết chí tiền lương đãi ngộ chênh lệch nhiều như vậy nếu là tất cả mọi người có thể đi huyền học lưới nhận nhiệm vụ ai còn tại cửu bộ làm việc cho tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiền lương đãi ngộ chênh lệch nhiều như vậy cửu bộ những người này đều là làm sao mướn vào vẫn là nói cửu bộ bên trong người đều có xem tiền tài như cặn bã cao quý tình cảm sâu đậm cửu bộ đám người không ngươi suy nghĩ nhiều Trở lên những này Trần Dương chỉ là hơi chút hiểu rõ lại không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất là cử bộ công việc hình thức. Hắn phát hiện cử bộ công việc hình thức rất có ý tứ, không phải hắn coi là chỉ là đơn giản thô bạo đem quỷ hồn đưa về địa phủ, mà là có một bộ phi thường hoàn thiện thưởng phạt chế độ cùng tự cấp tự thúc vận doanh hình thức. Cử bộ cho rằng, mỗi một cái sau khi chết không có dựa theo quy định kịp thời đi vào địa phủ quỷ hồn cũng đã có mất mà muốn sửa đổi khuyết điểm nhất định phải trả giá đắt. Đối với mê thất ở nhân gian quỷ hồn cửu bộ đem bọn hắn chia làm hai cấp bậc có thể siêu độ cùng không thể siêu độ. Đệ nhất đẳng, không thể siêu độ quỷ hồn. Đối cái này quỷ hồn xử lý phương pháp cửu bộ không cách nào quy định quá mức kỹ càng, bởi vì cái này quỷ hồn là cần cửu bộ thiên sư căn cứ tình huống lúc đó tự làm quyết định hoặc xiết hoặc lưu hoặc làm cái khác xử lý. Đệ nhị đẳng, có thể siêu độ quỷ hồn. Đối với cái này quỷ hồn, cửu bộ quy định tương quan liền nhiều phức tạp. Cái này quỷ hồn phần lớn là bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào đầu thai, nhưng là lại không có sai lầm lớn cử bộ sẽ phụ trách đưa bọn hắn về địa phủ đầu thai cũng chính là mọi người thường nói siêu độ. Kỳ thật mỗi người sau khi chết đều sẽ cầm tới một chương miễn phí thông hướng địa phủ vé xe cũng chính là quỷ sai tiếp dẫn. Nhưng là nếu như chính người bỏ qua lớp này đoàn tàu, lại muốn lần nữa đi vào địa phủ nhất định phải mình dùng tiền mua xe phiếu cử bộ đem cái này gọi là siêu độ phí. Siêu độ phí thanh toán phương thức lại phân làm hai loại, loại thứ nhất người nhà khỏe mạnh lại tương đối giàu có quỷ hồn có thể báo mộng cho người sống để bọn hắn đánh khoản đến đặc biệt tài khoản kim ngạch vừa đến sổ sách cùng ngày liền siêu độ. Loại thứ hai, không có người có thể thay thế thanh toán siêu độ phí cử bộ thì sẽ cho quỷ hồn an bài công việc, sau đó theo quốc gia bình quân tiền lương trình độ thanh toán thẳng đến chính bọn hắn tích lũy đủ siêu độ phí. Mà cử bộ nhận được tất cả siêu độ phí tổn, ngoại trừ cử bộ cần thiết chi tiêu bên ngoài, sẽ toàn bộ dùng cho từ thiện. Trần Dương cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai hoa quốc lớn nhất quỹ từ thiện hồng mông quỹ ngân sách lại là cử bộ tại kinh doanh. Trần Dương hơi hiểu rõ một chút hồng mông quỹ ngân sách hàng năm chi tiêu từ thiện, đại khái liền có thể tính ra cử bộ một năm muốn siêu độ bao nhiêu con quỷ hồn. Hiểu rõ càng nhiều Trần Dương liền càng thưởng thức cử bộ phong cách hành xử cửu bộ chẳng những yên lặng thủ hộ lấy nhân gian an toàn, đồng thời còn dùng từ quỷ hồn nơi đó kiếm được tiền làm lấy từ thiện, có thể nói là cầm nộp thuế quỷ tiền, phục vụ lấy người đóng thuế. Đây là một loại vượt qua âm dương, liên tiếp người cùng quỷ vượt mức quy định kinh tế hình thức Trần Dương thật sự là bội phục không thôi. Lại khi đến buổi trưa 5 điểm, mình cộng tác an tổ trưởng vẫn chưa trở về Trần Dương khép lại máy tính ôm tiệp mau chuẩn bị xuống ban. Ngày mai an tổ trưởng không sai biệt lắm nên trở về tới đi. Trần Dương lầm bẩm đi xuống lầu dưới. Mèo An Niên chột già cúi đầu. Nàng hai ngày này, mỗi ngày một chút ban liền bị Trần Dương mang đến ăn tiệc ăn đều có chút lưu luyến quên về căn bản nhanh quên mình nên biểu lộ thân phận sự tình. Nếu là Trần Dương biết mình là người có thể hay không tự trách mình hết ăn lại uống đâu. Hẳn là sẽ không đi cùng lắm thì ta trả lại hắn tiền ân quyết định như vậy đi. Chờ hôm nay ăn xong cuối cùng một nhà vốn riêng quán cơm, ngày mai liền giải thích rõ ràng tốt dù sao cũng không kém cái này một buổi tối. Tính toán như vậy về sau, An nhiên lúc này lại yên tâm thoải mái nằm xuống lại Trần Dương trong ngực bất động. Trần Dương tan tầm. Trần Dương tại lầu hai đầu bậc thang gặp được đồng dạng tan tầm Liêu Khoa Trưởng. Liêu Khoa Trưởng, Trần Dương cười gật đầu. Liêu Khoa Trưởng nhìn thoáng qua Trần Dương trong ngực mèo đen cố ý hỏi An nhiên Vẫn chưa về. Mèo An Niên lấy lòng nhìn về phía Lưu Khoa Trường. Lưu Khoa Trường cười ha ha, nghĩ thầm cái này đều hai ngày. An Niên mặc dù không biết vì cái gì một mực không có cho thấy thân phận, nhưng là nàng cũng không có biểu thị phản đối Trần Dương gia nhập. Cái này cũng liền biểu thị nàng ngầm cho phép Trần Dương làm nàng cộng tác sự tình. Xem ra, mình kia ba vạn 3.333 khối tiền xem như ổn. Đúng vậy à, An Tổ trưởng công việc rất phiền phức sao? Muốn hay không tìm mấy người đi qua hỗ trợ. Trần Dương lo lắng nói, không cần không cần yên tâm, ta nói với người A, người cộng tác an niên là chúng ta cử bộ đệ nhất nhân, chiến lực biêu hãn, căn bản không cần lo lắng. Lưu Khoa trưởng cười ha ha nói, có đúng không, vậy ta an tâm. Một đường hàn huyên, hai người đi tới bãi đỗ xe, sau đó mỗi người lên xe của mình rời đi. Rời đi cử bộ đại viện về sau, Trần Dương theo thường lệ đem máy tính bảng ném cho tiệp mau, để nó chọn chỗ ăn cơm. Hai ngày này Trần Dương ngoài ý muốn phát hiện tiệp mau máy tính chơi không tệ, đã có thể tự mình xem phim, lại có thể chơi đùa một đôi vốt mèo chơi cắt hoa quả trò chơi chơi gọi là một cái xuất thần nhập hóa. Nhìn Trần Dương cũng nhịn không được bắt đầu cân nhắc thứ yếu không muốn giúp tiệp mau đăng ký cái tài khoản, dẫn nó cùng một chỗ ăn gà. Bên này tiệp mau vừa chọn chúng mình mưu đồ đã lâu nhà thứ ba vốn riêng quán cơm, đang muốn nhắc nhở chính Trần Dương chọn tốt thời điểm trong xe bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Trần Dương ngón tay tại trên bàn phim ấn xuống một cái, điện thoại được kết nối, ngay sau đó một cái ôn nhu giọng nữ tại toa xe bên trong vang lên, an nhiên nhịn không được dựng lên lỗ tai nghe Trần Dương, đang bận sao. Không ta vừa tan tầm, Trần Dương hồi đáp, ban đêm có rảnh không, trở về ăn một bữa cơm thi thi du lịch trở về, ban đêm mẹ tự mình xuống bếp. Trần Mẫu vừa cười vừa nói, đây là Trần Dương mụ mụ thanh âm. Tiệp mau có chút thích thanh âm này, Trần Nương Nương thanh âm cùng Trần Dương thanh âm, nghe để cho người ta rất dễ chịu. Tốt ta bây giờ trở về tới. Trần Dương không làm thêm cân nhắc đáp ứng, hắn cúp điện thoại quay đầu liền đối mặt tiệp mau tròn căng mắt to. Tiệp mau, ban đêm đi nhà ta ăn cơm đi. Của mẹ ta tay nghề rất không tệ, bình thường khó được xuống bếp. Mèo An Niên không có phản đối. Nàng đã sớm nghe nói. Đồ ăn thường ngày là trên thế giới này món ngon nhất đồ ăn, chỉ bất quá nàng cùng ba ba hai người cũng sẽ không nấu cơm, đến mức nàng trở lại thế giới loài người cũng có năm năm, còn không có nếm qua dừng lại đồ ăn thường ngày đâu. Ngoan, nhìn xem tiệp mao nhu thuận dáng vẻ trần dương theo thói quen xoa bóp một cái tiệp mao mềm hồ hồ đầu làm khích lệ. Lại chơi một hồi máy tính, rất nhanh liền đến. Đại khái mười mấy phút sau đặt tới bộ đội đại việt xe vừa mở tiến bộ đội đại việt an niên cũng cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc ba động, nàng lúc này an vị không ở từ trên ghế ngồi đứng lên, đào tại kính chắn gió bên trên hướng linh khí truyền đến phương hướng nhìn lại. Trần Dương không có để ý tiệp mao cử động, hắn đem xe dừng ở mình ngoài cửa viện, sau đó ôm tiệp mao trực tiếp tiến vào ra môn. An nhiên uốn tại Trần Dương trong ngực lặng lẽ dò xét Trần Dương phụ mẫu nhà hoàn cảnh, đại khái giải về sau con mắt liền không tự chủ được khóa chặt phòng bếp, chỉ có trong nhà phòng bếp mới có thể làm ra chính tông đồ ăn thường ngày mà bây giờ ở trong đó chuyện chính đến rất thơm rất thơm hương vị. Trần Dương tại cửa trước thay dép xong, vừa mới tiến phòng khách liền thấy đang từ trên lầu xuống tới muội muội, thi thi nửa tháng không có gặp muội muội trần dương trông thấy trần ngư nhịn không được cười nghênh đón tiếp lấy thuận tiện muốn cho muội muội giới thiệu một chút trong lòng ngực của mình tiệp mao trần dương muội muội an niên lỗ tai khẽ động cũng đi theo hiếu kỳ nhìn sang ngươi là ai trần ngư ánh mắt cùng mèo đen chạm nhau lúc này gương mặt xinh đẹp phát lạnh đưa tay chính là một chương phủ chú bay đi mèo an niên giật này mình bay lên không vọt lên Tại Trần Dương trong ánh mắt kinh ngạc, mèo đen một cái xinh đẹp bay vọt, trên không trung lăn mình một cái tránh đi Trần Ngư bay tới phù chú sau nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào phòng khách thảm lông dê bên trên, đồng thời hóa thành một cái màu đen váy áo lãnh diễm thiếu nữ. Cô bé này là ai? Ở đâu ra? Tiệp mau đâu? Hắn vừa rồi giống như nhìn thấy tiệp mau biến thành một người. Cái này sao có thể? Trần Dương triệt để choáng váng, cao tốc xa truyền đại não sắp đứng máy. Nói, ngươi là ai? Trần Ngư từ nơi này nữ hài trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng không để cho nàng tự giác đề phòng. An Niên bất an móc chạm đất thảm Trần Dương muội muội thật hung. Làm sao bây giờ, suy tư một lát An Niên yên lặng cọ đến Trần Dương sau lưng trốn tránh không ra ngoài. Nàng cái này một thao tác ngược lại để Trần Ngư ngạc nhiên, động tác này tình cảm cùng ta ca nhận biết. Trần Ngư kiểm chứng nhìn về phía nhà mình đại ca, thế nào, xào xào nháo nháo. Nghe được động tĩnh Trần Mẫu từ phòng bếp đi tới, liếc mắt liền thấy được trong phòng khách thêm ra tới một nữ hài. Trọng yếu nhất chính là cô gái này chính níu lấy nhà mình như tử quần áo thân mật tựa ở nhà mình như tử trên lưng, mà nhà mình như tử đâu, giống như cũng là một bộ người bảo vệ tư thái che chờ cô gái này. Cái này, cái này, chẳng lẽ rốt cục Trần Mẫu vui mừng quá đỗi, không kịp chờ đợi cắt cao hứng bừng bừng hướng trên lầu hô, lão Trần mau đến xem, như tử mang nữ nhân trở về. tử trần ngư cũng nghi ngờ cái gì chỗ nào chỗ nào nghe được động tĩnh trần thị trưởng vội vã từ trên lầu chạy xuống không không phải lúc này thật vất vả chậm qua điểm thần tới trần dương cương muốn giải thích cũng cảm giác cánh tay của mình bị người một chút ôm lấy cái này còn không phải trần gia ba người thống nhất biểu lộ chúng ta đã xem thấu hết thảy ngươi không cần giải thích trần dương Trần Mẫu xuất hiện để an niên thân phận hoàn thành biến hóa về chất từ địch nhân biến thành tương lai con dâu Cái này khoảng cách ngoại trừ Trần Dương bản nhân bên ngoài Những người khác tiếp nhận tốt đẹp đồng thời vui thấy kỳ thành Tiểu cô nương đừng sợ đến ngồi Trần Mẫu lôi kéo an niên tay ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong Một mặt từ ái hỏi Người tên là gì a lớn bao nhiêu Tiên thọ a cô nương này nhìn cùng học sinh cấp 3 Trần Dương tiểu tử thúi này thế mà thích niên kỳ nhỏ như vậy nữ hài ta, ta gọi An Niên, 20 tuổi. An Niên có chút bất an đáp trả, nói chuyện đồng thời vẫn không quên ngẩng đầu đi xem Trần Dương. An Niên, An Niên, An Niên chính là tiệp mao Vừa rồi mèo đen biến thành người cho nên mình nuôi không phải mèo, là người, nó là người. Vẫn là nữ nhân, chẳng những là nữ nhân, vẫn là cái nhìn so thi thi còn muốn nhỏ nữ hài kia. Vậy mình trong khoảng thời gian này đều đã làm gì ôm qua cọ qua, sờ qua cùng một chỗ ngủ qua. Trần Dương, Trần Dương đã không thể suy tư ta vừa rồi đến cùng kinh lịch cái gì. hai 20, mới gặp an nhiên, Trần Mẫu liền rất thích cô gái này, hàn huyên vài câu về sau, thì càng thích. Trần Mẫu không chỉ một lần cho mình lão công đưa ánh mắt biểu đạt mình hài lòng, nhìn nhiều ngoan nữ hài trả lời cái vấn đề còn muốn phụ trộm nhìn xem nhà ta như tử. 20 rồi, 20 tốt, Trần Mẫu hài lòng. Tiểu cô nương này nhìn xem không lớn, nàng còn lo lắng người ta vị thành niên đâu, lần này tốt người ta chẳng những trưởng thành còn đạt đến pháp định kết hôn tuổi tác, xem ra mình như từ danh giới cuối cùng vẫn là giữ vững. Người cùng chúng ta nhà Trần Dương là lúc nào nhận biết. Tháng trước số 6, cái này an niên nhớ kỹ, khi đó nàng vừa mới bởi vì linh lực tiêu hao quá độ thoái hóa thành mèo nhớ kỹ rõ ràng như vậy, xem ra rất yêu thích chúng ta nhà Trần Dương a. Bất quá thời gian có phải hay không quá ngắn, mới một tháng liền mang về nhà, xem ra là tương đương thích. Trần gia đám người trừ Trần Dương bên ngoài lần nữa trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Kia mẹ sự tình không phải như ngươi nghĩ. Đại não chết máy Trần Dương lúc này rốt cục hoàn thành khởi động lại, lập tức liền đánh gãy nhà mình mẫu thân vĩnh viễn vấn đề. An Niên gặp Trần Dương rốt cục nói chuyện lập tức tìm được chủ tâm cốt một đôi mắt cũng không lén lút nhìn trông mong nhìn chằm chằm Trần Dương một mực nhìn Lão bà đừng có lại hỏi ăn cơm trước đi Trần Phụ nhìn ra nữ hải khẩn trương tức thời bên trong gãy mất chủ đề Đúng đúng ăn cơm hôm nay A Di tự mình xuống bếp ngươi ăn nhiều một chút Trần Mẫu lôi kéo An Niên tay nói Ừm An Niên nhu thuận gật đầu tốt ngoan A Trần Mẫu thật sự là càng xem càng hài lòng, dự định về phòng bếp làm nhiều hai cái đồ ăn chiêu đãi tương lai con dâu thi thi, đến phòng bếp đến giúp đỡ. Được, Trần Ngư Trơn Chua đứng lên. Trần Dương, đi cho an niên tìm đôi dép lê, không nhìn thấy người ta an niên còn chân Trần sao. Trần Mẫu ghét bỏ như tự đạo, nhiều năm như vậy bạch dậy, thế mà đối bạn gái như thế không quan tâm trần dương còn muốn giải thích đôi câu nhưng lại thực sự không biết nên giải thích từ đâu bởi vì hắn mình bây giờ cũng còn không làm rõ ràng được tình trạng đâu trần dương nhìn về phía an niên an niên chơ mắt nhìn hắn nhìn một chút trần dương bất đắc dĩ phát hiện tiệp mau mặc dù từ mèo biến thành người nhưng là hắn chỉ cần đối đầu cặp kia tròn căng con mắt vẫn là sau đó ý thức mềm lòng ai thực sự là được rồi Trần Dương bất đắc dĩ thở dài quay đầu đi cửa trước trong ngăn tủ cho biến thành người thiệp mau tìm dép lê, sau đó lấy tới đặt ở An Niên bên chân. An Niên nhìn xem lông xù dép lê, không nhúc nhích. Đi dày, Trần Dương căn dặn ánh mắt đảo qua nữ hài trắng nõn mượt mà ngón chân lúc không hiểu cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. An Niên lập tức nghe lời mặc, sau đó lấy lòng hướng Trần Dương cười. Là trột dạ đi an nhiên vẫn là mèo thời điểm trần dương liền có thể nhìn ra tâm tình của nàng bây giờ biến thành người thì càng tốt đã hiểu nhưng quỷ dị chính là vì cái gì biến thành người về sau cười lên vẫn là cùng mèo đồng dạng đáng yêu để hắn khống chế không nổi có một loại nghĩ đưa tay lột lông mèo xúc động ăn cơm trước cơm nước xong xuôi ta nghĩ chúng ta hẳn là hào hào nói một chút nhắm lại hai mắt trần dương ép buộc mình chấn định tâm thần ừm an nhiên tay chân khép lại trùng điệp gật đầu Muốn hay không ngoan như vậy. Đây quả thật là cử bộ đệ nhất nhân. Rất nhanh cơm tối chuẩn bị xong. Nguyên bản bữa cơm này là vì hoan nghênh Trần Ngư du lịch trở về. Lâm thời tới An Niên Trần ra mục tiêu của mọi người nơi đây dùng tay hoạch rơi Trần Dương phi thường ăn ý chuyển hướng An Niên. An Niên a a gì không biết ngươi muốn tới. Cái này đều do Trần Dương cũng không biết sớm chào hỏi. Trần Mẫu trừng mắt liếc nhi tử. Trần Dương kỳ thật ta cũng không biết nàng muốn tới, nói ra ngài tin sao. Cho nên cũng không biết những này đồ ăn người có ăn hay không đến quen. Trần mẫu nói, ăn đến quen ta cái gì đều ăn, không kén ăn. Mặc dù tới mới một hồi, nhưng là an niên phát hiện nàng rất là ưa thích trần gia người. Bởi vì người trần gia trên thân đều có hộ thân phù cũng sẽ không bị trên người nàng nguyên rủa ảnh hưởng, đặc biệt là trần dương Muội Muội là nàng gặp qua lợi hại nhất thiên sư, so ba ba còn lợi hại hơn. Không kén ăn tốt, dễ nuôi trần mẫu nói bỗng nhiên dưới đáy bàn một cước đá hướng cắm đầu dùng bữa nhi tử trần dương ngạc nhiên ngẩng đầu liền phát hiện mẫu thân mình chính liều mạng hướng hắn nháy mắt trần dương nhiều thông minh một người a liếc mắt liền nhìn ra mẫu thân ý đồ quay đầu đi xem ngồi tại bên cạnh mình ăn nhưng vui vẻ an niên trần dương yên lặng đưa tay kẹp một đũa đồ ăn quá khứ ăn nhiều một chút Ừm ân an niên hướng trần dương ngòn ngọt cười mắt to có chút nheo lại thật dài tiệp mau bẻ đến một đạo bóng ma không được biến thành mèo còn có tiệp mau, là bởi vì bản thân nàng tiệp mau quá lâu duyên cơ sao. Trần Dương suy nghĩ nhịn không được bắt đầu đi trịch. An Niên mặc dù không hiểu gì đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là trực giác của nàng rất mạnh, lại có bản năng của động vật người Trần Gia có phải thật vậy hay không thích nàng, nàng tùy tiện liền có thể cảm giác được. Chính là bởi vì cảm giác được cho nên bữa cơm này An Niên ăn nhưng an tâm. Mặc dù ban đầu cũng bởi vì bỗng nhiên quay ngựa trột dạ một hồi, bất quá ăn ăn liền tạm thời đem quên đi. Còn vừa rồi Trần Dương bỗng nhiên cho nàng gắp thức ăn, đây không phải là lại bình thường bất quá nha, nàng là mèo thời điểm Trần Dương còn cho ăn qua nàng đâu. Bên này Trần Mẫu toàn bộ tâm thần đặt ở an niên trên thân, Trần Phụ thì quan tâm tới nhi từ công tác mới. Đúng rồi, công tác mới thế nào? Trần Phụ thân là đế đô thị trưởng Trần Dương bị điều động sự tình, cục cảnh sát cục trưởng là cùng Trần Phụ thông qua tin. Còn tại thích ứng, nói đến công tác mới, Trần Dương theo bản năng nhìn thoáng qua An Niên. Công tác mới là làm cái gì a Trần Mẫu thuận miệng cũng hỏi. Công tác nội dung không thể hỏi. Trần Phụ nhíu mày, hắn là biết Trần Dương là bị quốc an cục điều đi. Không hỏi liền không hỏi. Đến An Niên đừng chỉ dùng bữa, hút chút nước. Trần Mẫu cho An Niên múc một chén canh tạ ơn na di an nhiên cảm thấy trần mẫu đối nàng tốt như vậy không đành lòng để nàng thất vọng thế là thay thế trần dương hồi đáp kỳ thật công việc của chúng ta rất đơn giản chính là bắt bắt quỷ cái gì cái gì trần phụ cùng trần mẫu khiếp sợ đũa đều rơi mất các ngươi làm việc với nhau sao nghe được bắt quỷ bình tĩnh nhất chính là trần ngư ca ngươi bị điều đến quốc an cửu bộ người biết quốc an cửu bộ trần dương kinh ngạc nói biết Trần Ngư nói, huyền học trên mạng tất cả cấp S thiên sư, đều là quốc an cửu bộ danh dự cố vấn. Cái gọi là danh dự cố vấn chính là bình thường thời điểm cái gì cũng không cần làm còn có thể hưởng thụ quốc an cửu bộ bộ phận quyền lợi, chỉ có đương quốc gia gặp được trọng đại thời điểm nguy hiểm, danh dự cố vấn mới cần ra tay giúp đỡ. Thi Thi là huyền học lưới cấp S thiên sư sao? An nhiên kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngư, mặc dù hai người gặp mặt thời gian không dài, nhưng là tựa hồ đã lẫn vào rất quen. Đúng vậy. Trần Ngư gật đầu, ngươi thật lợi hại, ngươi cũng rất lợi hại. Cô hai người bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trần Phụ Trần Mẫu lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Trần Phụ Kỳ quái hỏi thế nhưng là ngươi một người bình thường, làm sao lại bị điều đến huyền học bộ môn? Đúng a ngươi lại không giống thi thi sẽ huyền học pháp thuật, gặp được lệ quỷ nhưng làm sao bây giờ? Trần Mẫu cũng lo lắng nói. Trần Dương Cương Cần hồi đáp, liền nghe an niên vượt lên trước nói ra thúc thúc a di các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ hắn. Trần Dương, cha, mẹ các người yên tâm đi. Trần Ngư cũng nói giúp vào an niên pháp thuật rất mạnh, bảo hộ anh ta không thành vấn đề. Quay đầu ta lấy thêm điểm phù chú cho ta ca phòng thân, bảo đảm hắn một chút việc đều không có. Dạng này a, vậy ta an tâm. Đã nữ nhi của mình đều nói như vậy, Trần Phụ Trần mẫu lập tức yên lòng. Trần Dương biểu thị rất phiền muộn, hắn còn cái gì đều không nói đâu, làm sao lại yên tâm. Một bữa cơm, ngoại trừ Trần Dương bên ngoài, những người còn lại đều ăn rất vui vẻ. Trần Dương một lòng chờ lấy chờ cơm nước xong xuôi liền mang An Niên rời đi tìm một chỗ không người cùng An Niên hào hào trò chuyện chút, nhưng là thật vất vả đã ăn xong, nhà mình mẫu thượng đại nhân cộng thêm muội muội thi thi kéo lấy đã thân quen An Niên tiếp tục đi phòng khách nói chuyện phiếm ăn trái cây đi. Trần Dương bất đắc dĩ, đành phải về trước trên lầu tự mình một người tỉnh táo đi. Hiệp mao là An Niên, An Niên là con mèo, người có thể biến mèo. Mèo có thể biến người. Trần Dương một đầu đai rối căn bản nhiều lần không rõ ràng, cuối cùng nhịn không được một chiếc điện thoại gọi cho cử bộ duy nhất lưu lại điện thoại đồng sự Lưu Khoa Trường. Lưu Khoa Trường, ngài vì cái gì không nói cho ta tiệp mau chính là an niên. Đơn giản hàn huyên về sau Trần Dương nói thẳng mà hỏi. Ai, Lưu Khoa Trường biểu thị mình nghe không hiểu. Điệp mau con mèo kia, ngài vì cái gì không nói cho ta ta trong ngực con kia mèo đen chính là An Niên An tổ trưởng còn nói với ta nàng làm nhiệm vụ qua mấy ngày mới trở về. Trần Dương chỉ cần nghĩ đến đây hai ngày mình một mực ôm An Niên đang tìm An Niên, hắn liền. Hắn cũng không biết làm như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Cái gì, ngươi trong ngực con mèo kia chính là An Niên. lưu Khoa trưởng biểu hiện so Trần Dương còn kinh ngạc, ngươi, ngài sẽ không muốn nói ngài cũng không biết đi. Trần Dương Hắc tuyến, ta còn thực sự không biết. Liêu Khoa trưởng có lý có cứ giải thích nói, Trần Dương, ngươi là không biết chúng ta cử bộ đầy sân mèo, hơn 100 con đâu, dài đều không khác mấy. Ta là thật không biết ngươi trong ngực con mèo kia chính là an nhiên biến, ta cho là ngươi là trong sân tùy tiện ôm tới một con đâu. Cái này, cái này an nhiên cũng thật là, sao có thể biến thành mèo cố ý lừa gạt đồng nghiệp mới quá không nên nên. Trần Dương mặt đen, lời gì đều để đối phương nói xong. Hắn còn nói cái gì? Loại này biết rõ người khác đang nói láo ngươi còn không có cách nào vạch Trần cảm giác thực sự để cho người ta quá biệt muộn. Ai nha Trần Dương a cái này đều hơn 9 giờ, ta nên rửa mặt đi ngủ, có chuyện gì chúng ta ngày mai bộ thảo luận. Nói xong, Lưu Khoa trưởng căn bản không cho Trần Dương cơ hội phản ứng cho một chút khúc điện thoại, gọi là một cái quả quyết dứt khoát. Cầm điện thoại Trần Dương thật sâu, thật sâu cảm thấy mình bị người hố một thanh. Gõ, gõ. Lúc này, Trần Ngư cầm cái hộp đi tới gõ gõ Trần Dương cửa phòng, chờ Trần Dương nhìn qua nói ra ca, mẹ để đưa An Niên về nhà. Được, Trần Dương gật gật đầu, từ trên ghế đứng lên. Còn có cái này, Trần Ngư nói, đem trong tay mình hộp đưa cho Trần Dương, đây là ta vẽ ra phù chú, bên trong có khu quỷ phù, phòng ngự phù tịnh hóa phù, dù sao các loại phù chú đều có một ít. Cách dùng ta đều viết tại ta đào bảo cửa hàng lên, chính ngươi đi lên nhìn. Trần Ngư có cái cửa hàng online sự tình Trần Dương là biết đến, tự nhiên cũng biết Trần Ngư vẽ ra tới phù chú một chương bán bao nhiêu tiền, thế là không có đưa tay đón hộp, mà là nói ra ngươi phù này chú một chương hơn mấy chục vạn đâu ta. Dù sao đều bán không được. Trần Ngư không quan trọng nói cửa hàng online sinh ý một mực không hề tốt đẹp gì. Chính nàng cũng không yêu quản lý. Lại thêm Trần Ngư cũng không dựa vào bán hàng qua mạng kiếm tiền. Cho nên cũng liền không thèm để ý. Đoạn thời gian trước tam ca thăng ca đuổi bản vẽ không có dành theo giúp ta. Ta liền vẽ lên thật nhiều thả trong nhà. Vừa vặn ngươi cầm đi dùng. Không đủ phòng ta còn có. Dù sao chi phí cũng liền 10 đồng tiền một chương. 10 đồng tiền chi phí ngươi bán mấy chục hơn trăm vạn ngươi. do so cổ phiếu đều hung ác. Trần Dương tiếp nhận hộp lâm lúc xuống lầu chợt nhớ tới một chuyện đến, đúng rồi Thi Thi, sẽ giúp ta cầm cái áo choàng dài an nhiên nàng. Không mang quần áo, đều biến thành người cũng không thể để nàng lại biến về mèo đi. Không có vấn đề, Trần Ngư dây hiểu cười dựng lên một cái ok thủ thế. Trần Dương xuống lầu cùng phụ mẫu cáo biệt mang theo an nhiên cùng rời đi. Trước khi đi An Niên một mực nói Trần Mẫu nấu đồ ăn là nàng nếm qua món ngon nhất, khen Trần Mẫu tâm ngọt như mật lại từ trong tủ lạnh vơ vét mấy bình nàng ướp ra vị dưa muối để An Niên mang đi. Trên đường đi An Niên liền mừng khấp khởi ôm kia mấy bình dưa muối cùng ôm cái bảo bối giống như. Trần Dương mấy lần nghiêng đầu nhìn nàng, nàng sừng sốt không có chi giác. Nhà đầu này có phải hay không đem mình muốn cùng nàng nói một chút sự tình triệt để quên sạch Trần Dương có chút buồn bực, nhịn không được một cước phanh lại đem xe đứng tại ven đường. Ta An Niên rốt cục lấy lại tinh thần, nàng theo bản năng nhìn một cái ngoài cửa sổ tại sao dừng xe. Còn chưa tới nhà, tốt nhà ai, Trần Dương quỷ dị cảm thấy An Niên trong lời nói nhà chỉ chính là hắn coi là cái nhà kia. Thượng Minh Lộ không phải muốn ở phía trước dễ phải sao? An Niên chỉ vào phía trước hỏi. Quả nhiên là nhà mình, ngay cả đường đều nhớ. Tiệp, an, an tổ trưởng, Trần Dương nhất thời cũng không biết làm như thế nào xưng hô ta nghĩ, chúng ta hẳn là hào hảo nói chuyện. Đàm, nói chuyện gì, kịp phản ứng an nhiên bắt đầu trột dạ. nếu như mình là Trần Dương, phát hiện mình nuôi mèo là nhân chi về sau, để ý nhất vấn đề sẽ là gì chứ? Người biến thành mèo tại nhà ta. Trần Dương dừng một chút, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ta... Ta không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa. An nhiên suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Trần Dương khẳng định quan tâm nhất chính là cái này vấn đề, thế là vượt lên trước giải thích nói. Cái gì, Trần Dương cứng đờ, lập tức mặt đỏ tới mang tay, hai lỗ tai phát minh. Mặc dù thua thiệt là ta, nhưng là không quan hệ. An nhiên khéo hiểu lòng người nói. Vì thập a Trần Dương từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, mình làm cái gì, làm sao lại bỗng nhiên bị người tha thứ đâu. Bởi vì ngươi mời ta ăn thật nhiều ăn ngon, cho nên ta liền không ngại. Nói xong, An Niên còn vui vẻ dương lên trong tay dưa muối còn có cái này. Trò chuyện không nổi nữa, Trần Dương phát hiện An Niên não mày kín cùng hắn căn bản cũng không tại một cái kênh bên trên. Hít sâu một hơi, Trần Dương mở dây an toàn yên lặng xuống xe, sau đó tại An Niên nghi hoặc ánh mắt khó hiểu hạ đi đến ven đường, hung hăng một cước đá vào lập tức đường người môi giới bên trên. Không trở về nhà sao? An Niên gặp Trần Dương bỗng nhiên xuống xe quay cửa kính xe xuống thỏ đầu ra hỏi. Về nhà, về nhà ai? Đối đầu An Niên đơn thuần ánh mắt Trần Dương nghĩ phát cáo đều không phát ra được. Chỉ có thể hung hăng một cước lại đi đường biên vỉa hè bên trên đạp. Đường biên vỉa hè ta đã làm sai điều gì? Nhà đầu này sẽ không thật sự là miêu yêu đi, cho nên mới cái gì cũng đều không hiểu. chương 21, Trần Dương tại ven đường thổi một hồi lạnh gió, tỉnh táo không ít. Hắn xem như đã nhìn ra An Niên tính cách đơn thuần quá phận, như cái hài tử, nhưng lại so hài tử càng khuyết thiếu thưởng thức, đó căn bản không giống như là một cái tại xã hội loài người bình thường lớn lên nữ hài. Bất quá cũng thế, trên đời này cái nào nhân loại bình thường lại biến thành mèo. Cũng may Trần Dương cũng là thấy qua việc đời quỷ này cũng đã gặp cương thì cũng đã gặp lại nhiều con mèo yêu cái gì, hắn cảm thấy mình giống như cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Chỉnh lý tốt cảm xúc Trần Dương dự định trước đưa An Niên về nhà. Chỉ là hắn mới quay người lại, chỉ thấy an niên không biết lúc nào cũng xuống xe, đang đứng sau lưng hắn chỗ không xa. Ngươi, ngươi làm sao xuống xe? Trần Dương giật này mình, nha đầu này đi đường nào vậy không có tiếng âm? Bên kia có có tiền thưởng. An niên hưng phấn chỉ vào đường cái đối diện. Trần Dương thuận an niên chỉ phương hướng nhìn sang, phía trước từ từ tất cả đều là nhà cao tầng cùng đèn neon. Tiền thưởng, tiền thưởng. Triệu nhị ca nói cửu bộ mỗi người đều phải cố gắng kiếm tiền thưởng, chỉ dựa vào tiền lương là sẽ chết đói An Nhiên hung hăng gật đầu Triệu nhị ca cử bộ tiền thưởng Mới đọc thuộc lòng qua cửu bộ công việc điều lệ trần dương rất nhanh phản ứng lại An Nhiên nói tới tiền thưởng, chỉ là cử bộ thiên sư tại cử bộ an bài công việc bên ngoài tích cực lại chủ động đi xử lý ngẫu nhiên gặp phải sự kiện linh dị lấy được ngoài định mức thù lao Dù sao phải chờ tới sự kiện linh dị bị báo cáo đến cửu bộ, cái này sự kiện linh dị tất nhiên đã phát sinh có một đoạn thời gian. Cho nên, vì để tránh cho sự kiện mở rộng, cử bộ mới có thể ra sân khấu dạng này một cái chính sách cổ vũ nhân viên tích cực chủ động đi xử lý không còn nhân viên công việc phạm vi bên trong sự kiện linh dị. Mỗi xử lý một cái, nhân viên có thể đạt được 1.000 đồng ngoài định mức tiền thưởng cuối tháng theo tiền lương cùng nhau cấp cho. Mặc dù Trần Dương hiện tại tiền lương tương đối trước khi làm cảnh sát thời điểm tới nói đã cao không ít, nhưng là Trần Dương hay là muốn nói một câu, cái này cử bộ là thật móc. Đi chúng ta nhanh đi kiếm tiền thưởng. An nhiên một thanh níu lại Trần Dương tay, lôi kéo Trần Dương liền hướng đường cái đối diện chạy tới. Trần Dương không có sự liệu được nhìn gầy gò nho nhỏ An nhiên khí lực sẽ lớn như vậy, một chút mất tập trung, liền bị An nhiên kéo qua đường cái. Hắn theo bản năng vừa quay đầu lại, sau lưng còi hơi huyết dài, một chiếc xe tải dán thân thể của hắn lao vùn vụt tới. Trần Dương, thật nặng âm khí A, xem ra là cái ác quỷ chúng ta được nhanh điểm quá khứ. An nhiên dắt lấy chữa tỉnh hồn Trần Dương, chạy về phía cách đó không xa văn phòng, nơi đó là âm khí truyền đến phương hướng. Hai người đi đến cao ốc dưới lầu, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít người, tất cả đều nghị luận ẩm ý ngẩm đầu hướng mái nhà nhìn, bên cạnh trên đường cái còn ngừng một cỗ xe cứu hỏa cùng mấy chiếc xe cảnh sát. Xem ra là có người muốn nhảy lầu kinh nghiệm phong phú Trần Dương lập tức liền đoán ra. Tại 12 lầu, phía ngoài đoàn người an niên chỉ vào cao ốc nào đó một chỗ nói cái kia ác quỷ nhập thân vào một nữ hài trên thân, muốn nhảy lầu. Ác quỷ. Trần Dương nhíu mày cho nên cái này không phải tự sát là ác quỷ hại người. Đúng rồi, ngươi nhìn không thấy. An Niên nhớ tới Trần Dương không có âm dương nhãn nhìn không thấy quỷ hồn thế là bỗng nhiên giật giật Trần Dương ống tay áo nói, ngươi ngồi xổm xuống một điểm. Trần Dương hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là theo lời ngồi xổm xuống. An Niên đưa tới tại Trần Dương nghi ngờ thần sắc dưới, đối Trần Dương con mắt quyết miệng thổi một ngụm. Lập tức một cỗ mang theo hàn ý khí lưu chảy vào Trần Dương con mắt để hắn theo bản năng chừng mắt nhìn Có thể nhìn thấy không? An Niên chỉ vào văn phòng phương hướng hỏi Trần Dương thuận An Niên chỉ phương hướng nhìn sang Sau đó kinh ngạc phát hiện vô số giống nhau như đốc cửa sổ thủy tinh bên trên Trong đó có một cánh cửa sổ nổi lơ lửng ám hắc sắc cái bóng Kia phiến cửa sổ hẳn là có người muốn nhảy lầu địa phương, nhưng thần kỳ lạc khoảng cách xa như vậy Trần Dương căn bản thấy không rõ cái kia muốn nhảy lầu người hình dạng thế nào, nhưng là đầu kia màu đen cay bóng hắn lại nhìn dị thường rõ ràng. Chúng ta nhanh lên một chút đi, nếu là ác quỷ nhảy xuống thì thì kia liền nguy hiểm. An Niên tả hữu đánh giá một phen, cuối cùng lôi kéo Trần Dương theo thói quen hướng hai tòa nhà lớn ở giữa ngõ nhỏ chui. Người muốn làm sao đi lên? Trần Dương hỏi có người nhảy lầu cao ốc khẳng định sẽ bị phòng cháy cùng cảnh sát phong kín, ngoại nhân căn bản vào không được. Ta leo đi lên, An nhiên nói, 12 lầu, Trần Dương nhắc nhở, ta biết a biến thành mèo ta liền có thể leo đi lên. Trần Dương, người giúp ta cầm xuống quần áo. An nhiên bắt đầu thoát thân bên trên áo khoác nàng biến thành mèo thời điểm, ngoại trừ trên thân món kia đặc chế màu đen váy liền áo, cái khác quần áo đều sẽ rơi xuống. An nhiên đem quần áo đưa cho Trần Dương. Trần Dương tiếp nhận an niên đưa cho áo khoác của hắn, sau đó một lần nữa cho nàng bọc đi lên, đi theo ta. Trần Dương mang theo một mặt không hiểu an niên từ ngõ hẻm bên trong ngoặt ra, đi hướng cao ốc cửa chính xuyên qua đám người, đi thẳng đến cảnh giới tuyến phía trước. Nơi này không thể, Trần đội người thua cảnh giới nhân viên cảnh sát nhận biết Trần Dương. Nơi này người nào chịu trách nhiệm? Trần Dương hỏi, lưu đội nhân viên cảnh sát trả lời. Ta có việc tìm hắn, có thể để cho ta đi vào sao? Trần Dương hỏi, đương nhiên, Tiểu cảnh viên kéo ra cảnh giới tuyến, thả Trần Dương đi vào. Trần Dương mang theo an niên trực tiếp tìm tới phụ trách hiện trường chỉ huy lưu nhân. Trần Dương, ngươi làm sao tại cái này? Lưu nhân cùng Trần Dương là trường cảnh sát đồng học mặc dù hắn lẫn vào không bằng Trần Dương tốt nhưng là hai người tình cảm cũng không tệ. Ta có việc muốn lên đi một chuyến tới cùng ngươi chào hỏi. Trần Dương nói, ngươi muốn lên đi. Lưu Nhân sững sờ, gặp Trần Dương không có giải thích thêm ý tứ, nghĩ nghĩ đồng ý nói, đi, ngươi lên đi. Cùng là cảnh sát, cái gì nên làm cái gì không nên làm, Lưu Nhân biết Trần Dương tâm lý nắm chắc. Tạ ơn, Trần Dương nhẹ gật đầu, sau đó mang theo an niên trực tiếp tiến vào cửa hàng cao ốc, đi vào thang máy. Chúng ta tới trước lầu 11, sau đó lại nghĩ biện pháp. Trần Dương nói nhấn xuống lầu 11 cái nút, chúng ta cái này tiến đến rồi. An niên một mặt sùng bái nhìn xem Trần Dương, Trần Dương ca ca ta phát hiện ngươi thật lợi hại. Ta không đi được vốn riêng quán cơm ngươi có thể đi cảnh sát trông coi cửa hàng, ngươi cũng có thể tiến, ngươi thật giống như chỗ nào đều có thể đi dáng vẻ. Còn tốt, Trần Dương bị cái này đột như lên một đợt cầu vòng cái rắm đập có chút xấu hổ. Chẳng lẽ nói ta có người quen, mặt mũi lớn. Lầu 11 đến, thuận âm khí, hai người tới nữ hài muốn nhảy lầu chính phía dưới gian kia gian phòng sát vách. Nữ hài tại 12 lầu nhảy lầu cho nên 13 lầu cùng lầu 11 chính đối gian phòng đều có thể cứu viện binh phòng cháy quan binh trông coi, hai người chỉ có thể lựa chọn gian phòng cách vách. Ở chỗ này có thể khu trừ con kia ác quỷ sao? Trần Dương hỏi, có thể ta với tới? Với tới? Tại Trần Dương nghi ngờ trong tầm mắt An Niên chạy đến bên cửa sổ đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, sau đó một cái tay đưa ra ngoài, lập tức một con mèo chảo hư ảnh trợt liền hiện lên ở An Niên cánh tay phía trên tiếp lấy vuốt mèo kéo dài, vọt lên đi. A a a, nương theo lấy giả dích không dứt kêu thảm Trần Dương nhìn thấy An Niên chính liều mạng hướng trong phòng túm một vật một đạo vạn vẹo hẹp dài cái bóng từ chỉ có 10cm rộng cửa sổ trong khe hở bị sinh sinh kéo tiến đến. Mãi cho đến bóng đen bị hoàn toàn lôi vào về sau, Trần Dương mới nhìn rõ ràng kia là một người Không, phải nói là một cái quỷ hồn, hồn phách bị ảnh hình người mì sợi đồng dạng rất chết không được sẽ gọi thảm như vậy Quỷ hồn bị kéo tiến đến đồng thời, Trần Dương còn mơ hồ nghe được nữ nhân tiếng khóc cùng nhân viên chữa cháy cứu viện thanh âm, nghĩ đến hẳn là đã cứu được Đại sư, đại sư ta sai rồi, ta chỉ là đùa ác ta không muốn hại người Quỷ này hồn là cái đầu chọc nam nhân, dài một mặt hèn mọn có thể là ý thức được an niên lợi hại, lúc này chính núp ở nơi hẻo lánh bên trong hướng an niên cầu xin tha thứ. Trần Dương thường thấy loại này mỗi lần bị bắt liền nói mình là đùa ác lần thứ nhất cầu rộng lượng loại hình kẻ tái phạm sắc mặt chính lo lắng an niên có phải hay không sẽ bị hồ lộng qua thời điểm liền nghe an niên vô cùng khẳng định nói ra trên người ngươi lệ khí rất nặng chứng minh ngươi hại qua người. Ta... Ta không có ta là chết lâu cho nên trên thân lệ khí mới có thể nặng. Quỷ hồn tranh luận nói. Lệ khí bên trong mang theo huyết ấn, lại hương vị hôi thối vô cùng, chứng minh ngươi biến thành quỷ về sau hại qua người mệnh. An niên căn bản không nghe nam quỷ lý do thoái thác tự mình nói căn cứ cử bộ quy định, hại người mệnh lệ quỷ không có quyền lại vào địa phủ ta muốn. Thì lệ quỷ nghe đến đó, đã là sắc mặt đại biến, đứng lên liền muốn ra bên ngoài chạy Trần Dương theo bản năng liền muốn đi cản, nhưng là an niên móng vuốt nhanh hơn hắn một bước đuổi kịp lệ quỷ. Ngay trước mặt Trần Dương, an niên một móng vuốt xuyên thấu nam quỷ thân thể, đem hắn xé nát. Nam quỷ hồn phách bị xé thành năm mảnh thoáng qua hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy. Cái này gọn gàng mà linh hoạt một móng vuốt, nhìn Trần Dương âm thầm kinh hãi. Hắn biết lệ quỷ không thể giữ lại hại người, nhưng là An Niên rõ ràng một bộ yếu đối tiểu nữ hài dáng vẻ, giết lên lệ quỷ đến vậy mà như thế. hung tàn, thật sự là để hắn có chút bất ngờ. Giải quyết chúng ta đi thôi. An Niên đem bị nàng kéo ra cửa sổ một lần nữa đóng kỹ, vỗ vỗ tay nói. Hai người đi xuống lầu, lầu dưới cảnh giới đã bị rút lui, đám người cũng tàn không ít. Hai người không có lưu thêm thuận đường cũ trở về, rất nhanh liền về tới trước đó dừng xe ven đường a nhanh hơn trần dương một bước đi trở về trên xe an nhiên bỗng nhiên hét lớn trần dương ca ca ta dưa muối không thấy cái gì dưa muối a gì cho ta dưa muối không thấy ta lúc xuống xe rõ ràng đặt ở chỗ ngồi an nhiên sốt ruột nói trần dương đi đến trước xe chỉ nhìn một chút trong xe liền biết xe của mình đây là bị người trộm chỗ. chỗ ngồi cùng xe bị người vượt qua chạy ký lục nghi bị phá hủy mình đặt ở chỗ ngồi phía sau ba lô cùng máy tính bảng cũng không thấy Vừa rồi An Niên lôi kéo hắn đi cứu người thời điểm, hắn liền xe chìa khóa cũng không kịp nhổ Người ta không có liền xe cùng một chỗ lái đi đã coi như là cái có lương tâm tặc Bị trộm, Trần Dương nói, ta bị trộm, chúng ta báo cảnh đi, mau đem dưa muối tìm trở về An Niên một mặt tức giận, dưa muối mất đi cảnh sát sẽ không quản Trần Dương nói, vì cái gì, ném đi đồ vật không phải nên tìm cảnh sát sao không sai nhưng là cảnh sát phạm vi chức trách không bao gồm tìm dưa muối được rồi báo cảnh đi trần dương từ bỏ cùng an niên giải thích chỉ có thể nói may mắn hắn còn ném đi một chút những vật khác không phải thật không biết muốn làm sao báo cảnh thế là trước cảnh sát trần dương đồng chí nhân sinh lần thứ nhất tiến đồn công an cho mình báo án đi trần đội đều ném đi cái gì trong sở công an phụ trách đăng ký nhân viên cảnh sát hỏi Một cái ba lô, bên trong có một ít quần áo cùng tư liệu, còn có túi tiền, bên trong có chừng 4 năm ngàn tiền mặt, còn có một cái máy tính bảng. Còn có hai bình dưa muối. An nhiên nói bổ sung. Phụ trách đăng ký nhân viên cảnh sát có chút ngạc nhiên. Thuận Tiện cũng tìm xem dưa muối đi. Trần Dương nâng chán, cảm thấy không hiểu mất mặt. A ha ha, tên trộm vặt này cũng thật là, làm sao ngay cả dưa muối cũng trộm. Tiểu cảnh viên thuận miệng nói. Khẳng định là bởi vì dưa muối ăn ngon. An Niên chắc chắn nói, tiểu Muội Muội, người nói đúng. Nhân viên cảnh sát cúi đầu nén cười. Trần Dương nhìn xem cố gắng nén cười nhân viên cảnh sát vô lực nói, nơi khởi nguồn chỗ không xa có hai cây giám sát ta là khoảng 9 giờ rưỡi rời đi, đại khái 10 giờ 10 thời điểm trở lại trên xe các người đi giao thông bộ điều một chút giám sát hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới người. Tốt tìm được ta lập tức cho ngài gọi điện thoại. Phiền Toái, Trần Dương nói lời cảm tạ, mang theo An Niên rời đi đồn công an. Ngày mai có thể tìm tới sao? gia đồn công an an nhiên lại bắt đầu lo lắng vấn đề thời gian. Hẳn là có thể, giám sát đều tại tìm người hẳn là rất nhanh. Vậy là tốt rồi, a di nói dưa muối nếu là không thả thủ lạnh rất dễ dàng xấu. Nguyên lai like người đang lo lắng cái này, lão mụ kia mấy bình dưa muối cứ như vậy ăn ngon không? Giúp an nhiên mở cửa xe Trần Dương im lặng nói, người nếu là thích ăn ta hôm nào sẽ giúp ngươi cầm hai bình. Thật sao, cảm ơn ngươi. An Niên vui vẻ hướng Trần Dương trên thân bổ nhào về phía trước, phảng phất nũng nhịu mèo, cực kỳ thuần thục chui vào Trần Dương trong ngực. Trần Dương cứng đờ, An Niên vẫn là mèo thời điểm thường xuyên sẽ hướng trong ngực hắn nhào, lúc kia hắn sẽ cực kỳ tự nhiên đem mèo ôm trong ngực chính mình. Nhưng là hiện tại là nữ hài, nữ hài tồn tại cảm cùng mèo kia là hoàn toàn không giống. An Nhiên, người bây giờ không phải mèo. Trần Dương đem người từ trong lồng ngực của mình kéo ra. Cho nên... Cho nên, không thể tùy tiện hướng trên thân người nhào, đặc biệt là... Nam nhân, hai chữ cuối cùng, Trần Dương không có thể nói lối ra, hắn luôn cảm giác mình nếu là nói ra khỏi miệng thật giống như thật có phương diện kia ý tứ đồng dạng. Nha, An Niên nhu thuận gật đầu, người thời điểm không thể nhào, biến thành mèo là được rồi, nàng biết. Trần Dương giúp An Niên đóng cửa xe, sau đó mình từ một bên khác lên xe, phát động xe chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, An Niên chợt nhớ tới một chuyện tới. Thế nào, con mắt của ngươi âm dương nhãn ta còn không có giúp ngươi đóng lại đâu. Nói an niên hướng Trần Dương vị trí nhích lại gần, sau đó tay phải vươn ra bám vào Trần Dương mí mắt bên trên, nhẹ nhàng đụng đụng liền lại thu hồi lại tốt có thể mở ra. An niên bàn tay đưa qua tới thời điểm Trần Dương theo bản năng nhắm mắt lại, hắn cảm giác được an niên mềm mại ôn nhuận lòng bàn tay đang vuốt ve mí mắt của hắn, lại về sau hắn nghe được an niên để hắn mở mắt thanh âm. Trần Dương mở mắt ra, đập vào mắt là nữ hài nụ cười ngọt ngào, hai mắt thật to, thật dài tiệp mau, còn có góp rất gần bờ môi. Người không có linh lực âm dương nhãn một mực mở ra, sẽ đối với thân thể ngươi có ảnh hưởng. Ta vừa rồi suýt nữa quên mất thật xin lỗi, an nhiên xin lỗi, khục, không có việc gì, Trần Dương không hiểu một trận hoảng hốt biểu lộ mất tự nhiên ngồi thẳng thân thể, phát động xe rời đi. Mình làm sao bỗng nhiên hoảng hốt đi lên. Trần Dương chăm mối vẫn không có cách giải, hắn một đường tự hỏi, chờ lấy lại tinh thần, xe đã đứng tại nhà mình cư xá phía trước. Đến nhà, an nhiên vui vẻ nhảy xuống xe, nhu thuận chờ ở đơn nguyên cửa lầu. Trần Dương, được rồi, để ngươi lại ở một đêm cùng lắm thì ta ngủ ghế sofa. mươi 22, sáng sớm hôm sau, đương Trần Dương lần nữa xuyên qua cửa bộ cổng cái kia đạo thường vây nhìn thấy quen thuộc quang đầu văn thân nam lúc biểu lộ một chút liền xấu bởi vì vị này không hiểu chán ghét cảnh sát một mực không đã cho hắn sắc mặt tốt gác cổng đồng chí tại nhìn thấy ngồi ở ghế cạnh tài xế an nhiên lúc hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường cái nụ cười này chỉ cần là cái nam nhân liền dễ dàng hiểu sai có được hay không trần dương táo bạo xuống xe vốn cũng không tốt tâm tình càng thêm uất ức trần dương ca ca ta trở về thay quần áo an nhiên hướng trần dương lên tiếng chào liền tự mình hướng ký túc xá phía sau viên công túc xá chạy tới nhà an niên hôm qua không có về ký túc xá ở đối diện gặp được mới từ ký túc xá ra đi làm rượu thuốc lá đạo nhân ừm hôm qua ở trần dương ca ca trong nhà an niên nhu thuận đáp ở trần dương ca ca nhà rượu thuốc lá đạo nhân nói thầm một tiếng lập tức cũng hướng trần dương lộ ra một cái cùng quang đầu văn thân nam đồng dạng thiếu dung trần dương không được phải đi tìm lưu khoa trưởng nói một chút trần dương khóa xe phòng làm việc của mình cũng không đi thẳng đến lầu hai nhân sự khoa rượu thuốc lá đạo nhân tại cửa ra vào còn tận lực đợi trần dương một hồi lúc đầu muốn cùng trần dương trò chuyện đôi câu kết quả trần dương gật đầu liền trực tiếp đi sừng sốt không cho hắn cơ hội nói chuyện nhanh như vậy liền bành trướng rượu thuốc lá đạo nhân nhíu mạch lập tức không chê chuyện lớn lấy điện thoại di động ra lật ra cử bộ công việc bày biên tập một đầu tin tức gửi đi ra ngoài linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân kinh thiên đại bạo liệu nhà chúng ta miêu muội muội đêm không về ngủ ngủ lại nào đó nhà trai bên trong gác cổng gì thần ta làm chứng phù chú bộ tam mau ta sát lượng tin tức thật lớn phù chú bộ hai lông ta sát linh dị bốn tổ ta sát linh dị tổ hai thẩm chi ngữ nói bậy bạ gì đó kia là miêu muội muội mới cộng tác linh dị tổ hai triệu phương không sai mới cộng tác phù chú bộ tam mau miêu muội muội có mới hợp tác phù chú bộ hai lông cho nên miêu muội muội có thể ngủ lại nam tính mới cộng tác trong nhà linh dị bốn tổ hoạch trọng điểm linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân hoạch trọng điểm gác cổng gì thần hoạch trọng điểm linh dị tổ hai triệu phương ta sát các ngươi không nên quá ô nhân sự khoa lưu khoa trưởng các ngươi có phải hay không quên bộ trưởng cũng tại bảy bên trong Liêu khoa trưởng một câu, trong nháy mắt tạc bằng công việc bầy, tại ước chừng một giây đồng hồ tạm dừng về sau, các bộ môn đồng sự nhao nhao phát huy tốc độ tay bắt đầu rút về tin tức của mình, cũng may bọn hắn soát bình phong tin tức rất nhanh, đại đa số tin tức đều tại nhưng rút về phạm vi bên trong, chỉ có rượu thuốc lá đạo nhân phát ra đầu thứ nhất tin tức vượt qua có tác dụng trong thời gian hạn định không cách nào rút về, bị lẻ loi trơ trọi liêu tại bầy bên trong. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân ta sát các người đám hỗn đản kia rượu thuốc lá đạo nhân mắng xong về sau lập tức dây rút lui nhưng là cái kia đầu miêu muội muội đêm không về ngủ ngủ lại nào đó nhà trai bên trong tin tức y nguyên đưa đỉnh không cách nào rút về cái này ngu ngốc tháng này tiền thưởng nhất định sẽ bị trừ sạch nhìn bát quái nhìn dị thường vui vẻ lưu khoa trường ngẩng đầu một cái liền phát hiện bát quái nhân vật nam chính đứng ở phòng làm việc của hắn cổng lưu khoa trường trần dương gõ cửa một cái đi đến trần dương tìm ta có việc Tối hôm qua tiếp vào điện thoại về sau Lưu Khoa trưởng liền biết Trần Dương hôm nay sẽ tìm đến hắn, thế là cũng không kinh ngạc. Ta muốn cùng ngài nói chuyện. Trần Dương nói thẳng nói. Ngồi trước, Lưu Khoa trưởng thuận tay cho Trần Dương rót một chén nước nói, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ta lại giải thích với ngươi một lần ta là thật không biết an nhiên chính là ngươi trong ngực ôm con mèo kia. Ta nếu là biết ta sớm, Lưu Khoa trưởng ta hôm nay tìm đến ngài không phải là vì chuyện này. Trần Dương trực tiếp đánh gãy Lưu Khoa trưởng giải thích Chuyện này mà kệ Lưu Khoa trưởng là thật không biết hay là giả không biết Chỉ cần là hắn không muốn thừa nhận Trần Dương liền không có biện pháp nào Mà hắn xưa nay sẽ không đem thời gian xoắn suýt tại loại chuyện này bên trên Không phải việc này a vậy là chuyện gì Ta muốn biết cửu bộ vì sao lại đem ta điều tới Trần Dương hỏi, không phải đã nói rồi sao chuyện này là an nhiên Chuyện này tuyệt đối không phải an nhiên làm Trần Dương biết Lưu Khoa trưởng lại muốn bắt đầu ba phải thế là không đợi hắn nói xong trực tiếp liền đem đường phong kín, nếu như là an nhiên đem ta điều đến cửu bộ, như vậy nàng nhìn thấy ta hẳn là sẽ rất vui vẻ, sẽ không một mực biến thành mèo trốn tránh ta. Lưu Khoa Trường gặp Trần Dương đã nhìn ra, lập tức cũng liền rứt khoát thừa nhận chuyện này đâu, xác thực không phải an nhiên đem ngươi điều tới, nhưng là an nhiên là tính quyết định nhân tố điểm ấy không sai. Như vậy ta có thể biết quyết định này tính nhân tố là cái gì không? Cùng ta một người bình thường, tại cửu bộ đến cùng có thể làm cái gì? Vấn đề này đến cử bộ ngày đầu tiên Trần Dương liền hỏi qua, nhưng là bị Lưu Khoa trưởng qua loa tác trách tới. Nhưng là hôm nay Trần Dương sẽ không lại cho hắn cơ hội này. Bởi vì ngươi đem an niên nhặt về nhà, vượt quá Trần Dương dự kiến, Lưu Khoa trưởng trả lời ngoài ý muốn rứt khoát. Thì thật nguyên nhân sớm muộn là muốn nói cho Trần Dương, chỉ là trước đó lưu khoa trưởng không thể xác định An Niên có thể hay không lưu lại Trần Dương, dù sao trước mặt hắn giúp An Niên tìm những cái kia cộng tác không có một cái nào lưu lại vượt qua một ngày. Tại xác nhận Trần Dương có thể lưu tại cử bộ trước đó, hắn không tiện lộ ra quá nhiều liên quan tới An Niên tin tức. Nhưng là bây giờ, đã có thể xác định An Niên đồng ý lưu lại Trần Dương cái này cộng tác về sau, lưu khoa trưởng tự nhiên là không có lo lắng, lập tức một năm một người nói ra. An Niên rất đặc thù trên người nàng truyền thừa lấy miêu yêu nhất tộc lực lượng cuối cùng. Cho nên, An Niên là miêu yêu. Mặc dù hắn cũng có chỗ hoài nghi, nhưng là thật được chứng thực thời điểm Trần Dương vẫn là giật này mình. Không phải kiến quốc sau liền không thể thành tinh trên đời này đâu còn có yêu An Niên là người. Liêu khoa trưởng lắc đầu, kia nàng vì cái gì có thể biến thành mèo Trần Dương hỏi, đây cũng là ta phải nói cho ngươi, chúng ta cử bộ cơ mật tối cao một trong Liêu khoa trưởng nói, an niên khi còn bé là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, vừa ra đời liền bị người nhét vào cô nhi viện cổng Cô nhi viện kia rất vắng vẻ, điều kiện cũng không được khá lắm, hài tử rất nhiều Nhân viên công tác cũng vội vàng không đến, cho nên đại bộ phận là lớn một chút hài tử mang theo nhỏ một chút hài tử mình chơi Đại khái tại An Niên lúc 3 tuổi, nàng lúc kia vừa học được đi đường cùng nói chuyện không lâu, đi theo trong cô nhi viện đại hài từ lên núi đi chơi, cũng không biết thế nào, ngộ nhập miệu yêu tộc địa. Liêu khoa trưởng phổ cập khoa học nói, cái gọi là miệu yêu tộc địa chỉ là tại yêu tộc còn không có hoàn toàn diệt thuyệt thời đại cường đại miệu yêu tu hành địa phương. Loại này yêu tộc chỗ tu luyện trên đời này đã phi thường hiếm thấy, có thể nói cơ hồ không có, nhưng là An Niên vận khí chính là tốt như vậy. Thế nhưng là An Niên là người coi như có thể đi vào miệu yêu tộc địa, vì cái gì có thể truyền thừa miệu yêu lực lượng. Trần Dương khó hiểu nói. Cái này liền không được biết rồi, yêu tộc Việt tích quá lâu, trên đời ghi chép ít càng thêm ít cơ hồ không có ai biết nguyên nhân. Lưu Khoa Trưởng nói, tóm lại An Niên tại lúc 3 tuổi ngộ nhập miệu yêu tộc địa, sau đó bị vây ở bên trong dòng giã 12 năm. Mãi cho đến 5 năm trước chúng ta Bộ trưởng Cơ Duyên xảo hợp phát hiện An Niên, mới đem nàng mang theo trở về. Người đã cùng an niên thấy qua, như vậy hẳn là cũng có thể phát hiện nàng cùng người bình thường không giống, nàng đơn thuần khuyết thiếu thường thức, không có phòng bị tâm, lại không quen cùng người câu thông. Về căn bản nguyên nhân ngay tại ở, nàng lịch duyệt xã hội kỳ thật chỉ có 5 năm. Liêu Khoa Trưởng nói, nhưng là an niên lực lượng rất cường đại, mèo đen trời sinh liền có chấn áp cùng thôn phệ tà ma năng lực an niên là chúng ta cửu bộ năng lực mạnh nhất thiên sư. Người vừa rồi hỏi ta. Người một người bình thường vì sao lại bị điều đến cửu bộ, lại có thể làm cái gì? Nghe đến đó Trần Dương cảm thấy đã ẩn ẩn có suy đoán. Người bị điều đến cửu bộ là bởi vì biến thành mèo an nhiên thông ra gặp nhau gần ngươi mà ngươi duy nhất phải làm chính là chiếu cố tốt an nhiên. Quả nhiên là để cho mình đến nuôi mèo. Cửu bộ nhiều người như vậy cũng không về phần ngay cả một cái có thể chiếu cố an nhiên người đều không có chứ? Trần Dương hỏi liền biết không thể gạt được ngươi cảnh sát các ngươi nhìn vấn đề chính là thấu triệt liêu khoa trưởng uống một hớp tiếp tục nói kỳ thật an niên trên thân ngoại trừ kế thừa mèo đen lực lượng cường đại bên ngoài đồng thời còn kế thừa mèo đen trên thân một điểm nho nhỏ nguyền rùa nho nhỏ nguyền rùa trần dương nhíu mày cũng chính là an niên chán ghét ai ai liền sẽ ngược lại chút ít nấm móc đương nhiên an niên tâm tư đơn thuần cơ hồ rất ít chán ghét người nhưng là liền xem như người hiền lành đến đâu cũng chỉ có vài ngày như vậy tâm tình không tốt thời điểm liêu khoa trưởng tận lực đem nguyền rùa nói không ảnh hưởng toàn cục một chút bất quá ngươi không cần lo lắng mạng ngươi cách tốt trên thân lại có hộ thân phù cho nên hoàn toàn có thể không chịu đến nguyền rùa ảnh hưởng mà lại an niên rất thích ngươi cho nên hắn sẽ không chán ghét ngươi cho nên kỳ thật ta chính là cái bảo mẫu trần dương tổng kết nói đừng ngươi không thể nói như vậy ngươi cũng không phải phổ thông bảo mẫu ngươi bảo hộ thế nhưng là chúng ta cử bộ năng lực mạnh nhất thiên sư cử bộ thủ hộ lấy hoa quốc dương gian yên ổn mà an niên thủ hộ lấy cử bộ ngươi bảo vệ là an niên nói một cách khác ngươi gián tiếp bảo vệ toàn bộ hoa quốc a thiếu niên lưu khoa trường bắt đầu sinh hóa độ cao trần dương một mặt lạnh lùng nhìn xem khoa trương lưu khoa trường tốt a ta nói hơi cường điệu quá Liêu khoa trường tại Trần Dương lạnh lùng dưới tầm mắt thừa nhận mình sốc nổi. Cái này Trần Dương không hổ là làm qua cảnh sát một ánh mắt cũng làm người ta không nhịn được muốn thực sự cầu thị thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kỳ thật An Niên rất đáng thương, nàng nhỏ như vậy liền bị biến thành mèo, một người tại miệu yêu tộc địa sinh sống vài chục năm. Chúng ta bộ trưởng tìm tới nàng thời điểm, An Niên đều đã quên làm sao nói, sau khi đi ra học được hơn nửa năm mới một lần nữa học xong ngôn ngữ của nhân loại. Liêu khoa trưởng gặp đại đạo lý ép không được trần dương, bắt đầu đánh tình cảm bài về sau chúng ta bộ trưởng lại dự định đưa An Niên đi trường học, nhưng là An Niên biết mình trên người có nguyền rùa, vì sợ ảnh hưởng đồng học chết sống không muốn đi đi học. Cuối cùng thực sự không có cách bộ trưởng mới khiến cho An Niên gia nhập cửu bộ. Nhưng là người cũng biết cửu bộ nhân viên không nhiều, lại muốn thủ hộ toàn bộ Hoa Quốc an toàn cho nên An Niên thường thường siêu phụ tải công việc. Thế nhưng là An Niên coi như mạnh hơn, linh lực cũng có tiêu hao quá độ tình huống, huống chi nàng lúc kia vẫn là cái mười mấy tuổi hài tử. Trước người có thể nhặt được An Niên cũng là bởi vì An Niên đang làm việc thời điểm linh lực tiêu hao quá lớn thoái hóa thành mèo không cách nào duy trì hình người. Cho nên An Niên không phải cố ý lừa hắn, là bởi vì thụ thương tổn thương không cách nào duy trì hình người. Nghe đến đó Trần Dương biểu lộ rốt cục có một tia buông lỏng trần dương biểu lộ biến hóa tự nhiên không có dấu diếm được lưu khoa trường biết hữu hiệu lưu khoa trường tiếp tục đánh khổ tình bài nói kỳ thật an niên thoái hóa thành mèo vốn hẳn nên lưu tại cửu bộ nhưng là an niên trên người nguyền rủa biến thành mèo về sau sẽ bị tăng cường nàng sợ liên lụy chúng ta cho nên chỉ cần một thụ thương liền tự mình một người ra bên ngoài chạy tình nguyện biến thành nấp tại trong công viên lang thang mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng không muốn cùng đám người tiếp xúc người nhìn bọn ta trong viện những ngày mèo Liêu Khoa trưởng nói nói hốc mắt đều đỏ, những này mèo đều là chúng ta cử bộ đồng sự ra ngoài tìm an niên tìm. Mỗi lần chỉ cần an niên một không gặp chúng ta chỉ lo lắng không được. Người nói nàng linh lực tiêu hao lớn như vậy, hình người đều duy trì không ở chính là một con phổ thông mèo mà thôi. Nàng như thế đi ra ngoài chúng ta lo lắng nhiều. Cho nên liền mỗi ngày ra ngoài tìm, chỉ cần trông thấy giải cùng an niên không sai biệt lắm mèo chúng ta liền hướng về mang cái này bất chi bất giác trong viện đều hơn 100 con mèo, lúc này mới mấy năm. Trần cảnh sát chúng ta biết ngươi là một vị phi thường yêu thú cảnh sát, để ngươi đến cửu bộ chiếu cố an niên có chút mai một tài năng của ngươi, nhưng là chúng ta bây giờ không có biện pháp. Lưu khoa trưởng thành công đem chính mình nói khóc giọng mang nghẹn ngào nói. Ngươi nói an nhiên như thế thủ hộ lấy chúng ta, nhưng là nàng thụ thương thời điểm chúng ta cái gì đều không làm được chúng ta lòng này bên trong a cực kỳ khó chịu. Cho nên tại chúng ta trong lúc vô tình phát hiện an nhiên biến thành mèo sau miệng ý tới gần ngươi, đồng thời ngươi sẽ không thụ nguyên dụ ảnh hưởng thời điểm chúng ta thực sự nhịn không được mới có thể dùng đặc biệt điều lệnh đem ngươi điều tới. Trần Dương biết lưu khoa trưởng trong lời nói này có khoa trương cùng tận lực phiến tình, nhưng là hắn sau khi nghe vẫn là nhận lấy xúc động. Hắn tại công viên bên trong cho ăn an an niên nửa tháng mới đem nàng ôm về nhà, lúc kia cho dù là một con mèo hắn đều lên lòng thương hại huống chi hắn hiện tại biết kia là thoái hóa thành mèo một người. Tiên nửa tháng là đế đô lạnh nhất thời điểm, mỗi ngày không phải trời mưa chính là thuyết rơi, dòng dã nửa tháng chưa thấy qua một lần mặt trời. Hắn mỗi lần đi đốt tiệp mau thời điểm tiệp mau trên người lông mèo đều là ướt sũng. Trần Dương trong đầu không tự chủ đem mèo đen thay thế thành an niên nhân loại hình thái hắn phảng phất thấy được một cái chân trần mặc màu đen váy liền áo nữ hài ôm đầu gối trốn ở dưới ghế dài trong bụi cây thật chặt co lại thành một đoàn chống cự lấy rét lạnh tim hung hăng vừa thu lại lít nha lít nhít căng đau cảm giác không bị khống chế quét sạch hắn toàn bộ thân thể trần dương ca ca bỗng nhiên một con bàn tay nhỏ trắng noãn tại trần dương trước mắt lung lay trần dương hoàn hồn thấy được mặc màu hồng áo len an nhiên chính nghiêng đầu hướng hắn cười ngọt ngào hai mắt thật to hòa phong trong mưa chờ lấy hắn đi đốt ăn tiệp mao hoàn mỹ chồng vào nhau trần dương ca ca trò đến lượt ngươi ký tên an nhiên đem trong tay bút đưa cho trần dương ký tên ký chữ gì Trần Dương cúi đầu phát hiện trước mặt mình không biết lúc nào nhiều hơn một phần văn kiện, hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua phát hiện đây là một phần tiếp thu văn kiện cho thấy từng tổ từng tổ dài an nhiên nguyện ý tiếp nhận hắn tiến vào nhất tổ trở thành nhất tổ chính thức tổ viên mà tiếp thu kia một cột an nhiên đã ký xong chữ Trần Dương trầm mặc nhìn thoáng qua đối diện Lưu khoa trưởng Lưu khoa trưởng chính một mặt hòa ái hướng hắn mỉm cười Trần Dương nghĩ hắn vừa rồi khẳng định thất thần thật lâu. Lâu đến Lưu Khoa trưởng nhìn ra hắn dao động, lâu đến Lưu Khoa trưởng gọi tới an niên, dẫn đầu ký xong phần văn kiện này, đến mức nếu như hắn hiện tại không ký, sẽ làm trận để an niên khổ sở. Trần Dương xem thấu hết thầy, lại cuối cùng vẫn tại Lưu Khoa trưởng được như ý mỉm cười ký xuống tên của mình. Tốt từ giờ trở đi, nhất tổ nhân viên cuối cùng là đầy. Trần Dương chữ mới một ký xong. Lưu khoa trưởng liền không kịp chờ đợi đem văn kiện rút trở về trực tiếp khóa vào thủ đựng hồ sơ, Phảng Phất sợ Trần Dương đổi ý. "Tạ ơn Lưu khoa trưởng, vậy chúng ta có thể đi rồi sao?" An Nhiên hỏi. "Có thể, có thể." "Bất quá," Lưu khoa trưởng ngữ trọng tâm trường nói, "An Nhiên người cái này Từ Thi a phải nắm chặt." "Nha." Vừa nghe đến Từ Thi An Nhiên mặt liền không tự chủ sụ xuống, Phảng Phất vạn giảm không mây bầu trời trong nháy mắt phiêu đầy mây đen. "Cái gì Từ Thi?" Trần Dương Kỳ quái hỏi, bản khoa từ thi, Lưu Khoa trưởng Trơn Chu giải thích nói An Niên chưa từng đi học nhưng là nàng rất hướng tới có được đại học trình độ cho nên đang cố gắng từ thi đậu. Nguyên lai like là dạng này, nghĩ không ra An Niên vẫn rất có lòng cầu tiến, mới thời gian 5 năm liền đã tự học đến có thể từ thi bản khoa. Lưu Khoa trưởng ta năm nay có thể hay không chỉ báo danh một khoa A thật thật là khó nha. An Niên vô cùng đáng thương hướng Lưu Khoa trưởng dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Một khoa quá ít tối thiểu nhất hai khoa, không phải ta không có cách nào cùng bộ trưởng bàn giao. Liêu khoa trưởng cũng giả bộ đáng thương. Ta vậy được rồi. An nhiên thỏa hiệp nhưng là miệng nhỏ vểnh lên, một mặt không vui. Đúng rồi, An nhiên, ngươi có thể tìm Trần Dương giúp ngươi. Trần Dương trước kia là cao thi trạng nguyên, người biết cái gì là cao thi trạng nguyên sao, chính là toàn đế đô thông minh nhất học sinh thi đại học điểm số đều nhanh thi đến mắc điểm. Liêu khoa trưởng vỗ đùi kích động nói. Trần Dương chợt cảm thấy không ổn, quả nhiên, chỉ thấy An Niên hai mắt chợt tỏa ánh sáng, chính một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Ta, ta giúp ngươi ôn tập. Trần Dương cảm thấy mình miệng đại khái có ý thức của mình thế mà tự động trả lời. Quá tốt rồi, An Niên cái kia cao hứng A kích động lại đi Trần Dương trên thân nhào, vô cùng thuần thục một đầu đâm vào Trần Dương trong ngực vui vẻ thẳng cọ. Trần Dương, xem ra, ngày hôm qua lời thoại trong kịch dặn dò liêu khoa trưởng không chê chuyện lớn chụp hình đang muốn hướng bầy bên trong phát xong lại dây rút lui thời điểm chỉ thấy công việc bầy bên trong tình lình dừng lại lấy một đầu tin tức an bộ trưởng ai tái tạo giao chụp một năm tiền thưởng linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân bộ trưởng ta sai rồi trong nhà đói an bộ trưởng nhìn nguy chat rồi Liêu khoa trường gặp dây rút lui đoán chừng không được, nhưng là lại ức chế không nổi bát quái tâm tình, thế là ngoài định mức xê một cái bầy, che dấu an bộ trưởng cùng an niên hai người, đem ảnh chụp phát ra. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân ta đi. Trong nháy mắt cửu bộ bát quái bầy bị ta đi soát bình phong. chương 23 An Niên thân phận không có bại lộ trước đó, hai người ở văn phòng thường ngày là Trần Dương nhìn tư liệu An Niên ổ trong ngực Trần Dương ngủ gật, hoặc là uốn tại ghế sofa bên trong vọc máy vi tính, một ngày ba bữa có Trần Dương ô nguy. Hiện tại An Niên thân phận bại lộ, ngày xưa tất cả phúc lợi một đi không trở lại, liền ngay cả ngẫu nhiên theo thói quen hướng Trần Dương trên thân cọ một cọ trong vòng ba giây cũng nhất định sẽ bị Trần Dương đẩy ra, bổ sung Trần Dương một câu nhắc tới, người bây giờ là người không thể giống mèo đồng dạng luôn hướng trên thân người cọ. Nha, An Niên mỗi lần nghe, đều là nhu thuận gật đầu. Nhưng mèo là một loại rất bản thân lại rất mẫn cảm động vật mèo bản năng tại nói cho An Niên, Trần Dương cũng không có chán ghét nàng ôm, mà chính nàng cũng thích hướng Trần Dương trên thân nhào. Cho nên, tại sao phải nghe lời từ bỏ đâu, đi theo bản năng đi chính là. Những này phúc lợi không có coi như xong, đồng thời An Niên còn còn nhiều thêm một cái phiền não, đó chính là thêm một người toàn phương vị giám sát nàng đọc sách khảo thí. Trước kia mặc dù lưu khoa trưởng cùng dưỡng phụ cũng sẽ thỉnh thoảng căn dặn nàng, nhưng là hai người này công việc đều bận bịu A, có nhìn hay không sách chính nàng có thể nói tính, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Trần Dương là nàng cộng tác, bọn hắn là muốn một mực tại cùng nhau. Cho nên khi Trần Dương cầm nhất tổ công việc hồ sơ đang nhìn đồng thời cho nàng đưa tới một bản chủ nghĩa mắc cơ bản nguyên lý khái luận thời điểm, An Niên cũng cảm giác mình nhanh thiếu nước khô héo. Không thích bản này kia đổi một bản cận đại sử. Cận đại sử thượng đều là lịch sử cố sự có thể làm cố sự nhìn. Trần Dương gặp An Niên mặt đều sụp đổ coi là tiểu cô nương không thích Max liền cho hắn đổi một bàn cận đại sử. An Niên không muốn xem sách nhưng khi nàng phát hiện đối diện Trần Dương chính hết sức chăm chú đọc qua tư liệu không có rảnh phản ứng nàng thời điểm cũng chỉ đành ngoan ngoãn nhìn lên sách tới. Cứ việc bất luận là Max hay là cận đại sử nàng đều không có hứng thú trần dương là một cái đối đãi công việc cực kỳ chăm chú người tiến vào linh dị nhất tổ tự nhiên là muốn quen thuộc nhất tổ công việc tại an niên chính là tiếp nhận hắn trở thành từng tổ từng tổ viên thời điểm trần dương đạt được một trong đó bộ tài khoản cái này tài khoản có thể đăng lục cử bộ nội bộ tất cả hệ thống bao quát hắn cảm thấy hứng thú nhất quỷ hồn trước giới trung tâm trần dương hiện tại chính là tại dùng tài khoản của mình tìm đọc linh dị nhất tổ qua tay tất cả nhiệm vụ Nhìn một hồi về sau Trần Dương rất nhanh phát hiện một vấn đề cử bộ linh dị tác chiến bộ, hết thảy có 5 tổ chỉ có nhất tổ là An Niên một thân một mình, nhưng là từ quá khứ 3 năm công trạng đến xem An Niên xử lý sự kiện linh dị nhiều nhất nhưng là cho điểm lại là thấp nhất. Rất nhiều nhiệm vụ lại còn bị tiêu chú chỉ hoàn thành một nửa tiêu ký. Đây là có chuyện gì? Trần Dương lại đi lật về phía trước lật phát hiện loại tình huống này vậy mà 10 phần tấp nập mà lại tự hồ là độc thuộc về An Niên. Cái khác tổ nhiệm vụ bên trong cơ hồ không có nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa tình trạng, nhưng là tại An Niên qua tay nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa hiện tượng thế mà cao tới 30%. An Niên ta có việc hỏi ngươi. Trần Dương nhịn không được đến hỏi An Niên. Ừm, ngay tại chăm chú lưng lịch sử niên đại An Niên cắn nắp bút ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt. Không muốn cắn nắp bút, không vệ sinh. Trần Dương nhịn không được đưa tay tới đem An Nhiên miệng bên trong ngậm nắp bút cầm xuống tới, sau đó liền thấy một loạt sắc bén dấu răng. Trần Dương ca ca chuyện gì? An Nhiên hỏi. Trần Dương hoàn hồn, mặt không thay đổi đem dính nước bọt nắp bút buông xuống, sau đó cầm máy tính bảng chỉ vào phía trên có tiêu ký nhiệm vụ hỏi ta muốn biết vì cái gì có rất nhiều nhiệm vụ ngươi cũng chỉ hoàn thành một nửa. Bởi vì không làm xong, An Nhiên một mặt vô tội. Ta biết không làm xong ta là muốn hỏi ngươi là nguyên nhân gì tạo thành ngươi không có làm xong Trần Dương kiên nhẫn tiếp tục hỏi Nguyên nhân thật nhiều An Niên có chút đắng buồn bực nhất thời không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên Chúng ta từng cái từng cái tới Trần Dương phát hiện An Niên trật tự không phải rất rõ ràng Thế là có ý thức dẫn đạo. Hắn điều ra An Niên tất cả nhiệm vụ chưa hoàn thành Từ gần nhất một cái nhiệm vụ bắt đầu hỏi Đây là một thuần trước nhiệm vụ vì cái gì không có làm xong Đây là Oan Nhiệt ta đem Oan Nhiệt nuốt lấy, nhưng là không có tìm được phía sau màn thao túng người cho nên chỉ hoàn thành một nửa. An Nhiên hồi đáp, Oan Nghiệt là trước kia đuổi theo ta cái kia sao? Đúng, An Nhiên gật đầu, Trần Dương nhìn đồng hồ phát hiện nhiệm vụ này bị đánh dấu thời gian đúng lúc là Triệu Thanh gọi điện thoại cho hắn vào cái ngày đó. Lại liên tưởng một chút đêm hôm đó phát sinh sự tình, Trần Dương lập tức liền nhớ lại ngày đó trong ngõ hẻm gặp phải nữ hài mặc dù đêm đó tia sáng rất tối nhưng là Trần Dương hiện tại có thể xác nhận Nữ Hải kia chính là An Nhiên. Xem ra trước đó mình tới chỗ tìm tiệp mau cử động đem nàng dọa đến quá sức. Trần Dương có chút áy náy, liễm liễm lông mày hỏi, ngươi là thế nào biết oan nhiệt sẽ ở ngày đó đến hại ta sao? Lưu Khoa trưởng nói muốn hại ngươi người nhất định là đối ngươi hoán niệm rất sâu người nhưng là ta đi cùng với ngươi ở thật lâu không có phát hiện ai đối ngươi có oán niệm thế nhưng là ngươi ngày đó cùng cái kia nữ cơm nước xong xuôi về sau oan nghiệt lập tức liền tới tìm ngươi cho nên ta liền hoài nghi cái kia nữ chính là phía sau màn hắc thù an niên giải thích nói triệu thanh trần dương biết an niên nói là triệu thanh ngươi đi tìm nàng rồi Ừm ta ngày đó đi tìm nàng sau đó tại nhà nàng bên ngoài phát hiện một con dã quỷ con kia dã quỷ nói oan nghiệt muốn hại ngươi cho nên ta liền đi tìm ngươi An nhiên nói, bản án không có kết cho nên liền biểu thị triệu thanh không phải phía sau màn hắc thù. Đúng vậy, nàng không phải phía sau màn hắc thù. Ta trở về tìm con kia dã quỷ ta cũng không tìm được lại thêm hoan nghiệt lại bị ta nuốt tất cả manh mối liền cũng không có cho nên nhiệm vụ cũng chỉ hoàn thành một nửa. An nhiên nhỏ giọng nói xin lỗi nói. Trần Dương ca ca thật xin lỗi, ta không có bắt được muốn hại ngươi người. người. Trần Dương trong lòng ấm áp nhịn không được đưa tay muốn đi nặn một cái nữ hài đỉnh đầu làm an ủi, nhưng là tay mới nâng lên, lại ép buộc mình để xuống. Trần Dương lộ ra một vòng cười khổ, xem ra không chỉ là an niên theo thói quen hướng về thân thể hắn nhào, hắn cũng phải thử bỏ động một chút lại lột mèo thói quen. Ngươi là thiên sư, phụ trách bắt quỷ, bắt người ngươi không thông thạo rất bình thường. Trần Dương an ủi, đúng nga bắt người hẳn là tìm cảnh sát, được vậy sau này bắt người sự tình giao cho ta. Vậy sau này ta phụ trách bắt quỷ, Trần Dương ca ca phụ trách bắt người. An nhiên hai mắt sáng lóng lánh, đột nhiên cảm giác được mình cùng Trần Dương ca ca đơn giản chính là trời đất tạo nên hoàng kim cộng tác. Trần Dương cười cười, tiếp tục lật kế tiếp bản án, vậy cái này đâu, vụ án này giống như chỉ là một cái bình thường dã quỷ đầu thai. Đây là bởi vì ta không có cách nào giúp hắn an bài công việc. An nhiên nói, vì cái gì, Trần Dương hiếu kỳ, chẳng lẽ quỷ này hồn còn bắt bẻ công việc. Ta nghe không hiểu hắn nói cái gì, đây là một con ngoại quốc quỷ, nói hình như là tiếng Nhật. An Niên nói, vậy ngươi không có tìm người hỗ trợ sao? Trần Dương hỏi, loại vấn đề này hẳn là rất tốt giải quyết tìm phiên dịch không được sao? Cửu bộ bên trong không có người hiểu tiếng Nhật. An Niên lắc đầu nói, nhất có học vấn chính là tổ hai thẩm đại ca, nhưng là hắn cũng chỉ sẽ anh ngữ. Trần Dương nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, cái này huyền học vốn chính là một cái tương đối thưa thất ngành nghề kỳ vọng thiên sư sẽ tiểu ngữ loại, yêu cầu này tự hồ là có chút cao. Vậy con này giã quỷ bây giờ ở nơi nào? Trần Dương hỏi, khóa tải trong tủ bảo hiểm, an niên chỉ chỉ trong phòng làm việc kết sắt, người đem hắn phóng xuất chúng ta đem cái này bản án kết. Trần Dương nói, Trần Dương ca ca, ngươi sẽ nói tiếng Nhật, an niên chấn kinh mặt, biết một chút, Trần Dương khiêm tốn nói. An Niên lập tức hấp tấp đi mở tủ sắt cửa vừa mở ra Trần Dương liền thấy tràn đầy một kết sắt đống đến loạn thất bát tao, nhìn ra sắp có hàng trăm tấm phù chú trong này. Sẽ không đều, bịt lại quỷ hồn đi. Ừm, bên trong có tốt 10 cái Nhật Bản quỷ đâu ta đều tìm ra. An Niên nói, một bàn tay hung hăng đập vào phù chú bên trên. Trong lúc nhất thời, không gián đoạn có phác nhà mịt các nước thô tục từ trong tủ bảo hiểm bão tố ra Trần Dương. Tốt. Tàn niên đem bên trong phát ra yamit thanh âm phù chú chọn lấy ra, một chút nâng đến Trần Dương trước mặt. Loại này, cơ chí sàng chọn phương pháp ai bảo ngươi. Trần Dương nhịn không được hỏi. Triệu nhị ca, tàn niên ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, ta trí nhớ không tốt. Có một lần vì tìm một con Nhật Bản quỷ tìm rất lâu, về sau triệu nhị ca nói chỉ cần dùng điểm linh lực một trường vỗ xuống dưới, những cái kia giã quỷ liền sẽ phát ra thanh âm. Gọi Yamit chính là Nhật Bản quỷ, phát chính là nước Mỹ cùng Anh quốc quỷ, vừa vặn rất tốt dùng. Xác thực dùng rất tốt, Trần Dương yên lặng coi nhẹ rơi phù chú bên trong truyền đến các loại chửi rùa âm thanh. Trần Dương đem cửu bộ phát cho hàn âm dương kính dâm mang lên, sau đó ra hiệu An Niên bắt đầu thả quỷ. An nhiên nghe lời cầm lấy một tấm trong đó phù chú hướng không trung hất lên, một đạo hắc ảnh liền từ phù chú bên trong tuột xuống, là cái dáng người lệch thấp mặc tây trang thương vụ nam. Nguyên nhân cái chết là đến Hoa Quốc đi công tác ngoài ý muốn tử vong. Người tên là gì, ngày nào bị bắt. Trần Dương ấn mở hồ sơ, dùng tiếng Nhật xác minh quỷ hồn thân phận. Cuối cùng tới một cái sẽ nói tiếng Nhật các ngươi Hoa Quốc thật sự là quá rơi ở phía sau, tìm sẽ tiếng Nhật người cứ như vậy khó sao. Nhật Bản quỷ ra chính là một trận phàn nàn. Ta hỏi cái gì, người đáp cái gì. Trần Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhật Bản quỷ cứ việc trần dương đeo kính đen nhật bản quỷ nhìn không thấy trần dương thần sắc nhưng là trần dương lạnh lùng ngữ điệu vẫn là thành công để nhật bản quỷ ý thức được trước mắt vị này không dễ chọc ta gọi độ biên một lang ba năm trước đây bị bắt sau đó vẫn bị giam tại trong tù bảo hiểm ta muốn nói các ngươi thật sự là quá không nhân đạo đây quả thực là phi pháp giam cầm độ biên một lang tức giận bất bình nói trần dương ấn mở quỷ hồn trước giới trung tâm một bên đưa vào độ biên một lang tư liệu một bên cường ngạnh bá đạo nói ra ngươi không có hoa quốc quốc tịch cho nên không có quyền tiến vào hoa quốc địa phủ cũng không có quyền tại hoa quốc lãnh địa thủy ý hoạt động trần dương hai ngày này đã cẩn thận nhìn qua cử bộ tất cả điều lệ chế độ cho nên đối với xử trí như thế nào quỷ hồn đã là vô cùng rõ ràng vậy các ngươi lập tức tiễn ta về nhà nhật bản độ biên một lang yêu cầu nói có thể trục xuất phí 50 vạn trần dương nói Cái gì ta nơi nào có tiền? Độ biên một lang cà kinh nói, người khác chết rồi, nơi nào sẽ có tiền? Người có hai loại phương thức có thể thanh toán, thứ nhất báo mộng cho ngươi tại Nhật Bản người nhà, bất quá bởi vì xuyên quốc gia làm việc chúng ta cần ngoài định mức thu 30 vạn báo mộng phí. Loại thứ hai, chúng ta sẽ vì ngươi an bài công việc ngươi có thể mình kiếm đủ trục xuất phí. Trần Dương tính toán một chút nói, dựa theo hiện tại Everest nhặt đồ bỏ đi tiền lương trình độ, người đại khái 30 năm liền có thể tích lũy đủ trục xuất phí. Các ngươi đây là nghiền ép một chương đi Nhật Bản vé máy bay mới không đến 2.000 khối các ngươi thế mà thu 50 vạn. Độ biên một lang tức giận bất bình nói, đây là tiêu chuẩn thu phí, nếu có bất mãn có thể trở về Nhật Bản sau tìm nơi đó huyền học bộ môn khiếu nại. đương nhiên, nếu có người thụ lý. Trần Dương căn bản không cho độ biên một lang cơ hội nói chuyện ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, nếu như ngày mai ngươi còn không thể cho ta minh xác trả lời chắc chắn, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đóng gói gửi hướng Everest. Liền xem như quỷ hồn cũng không thể không có việc gì tại ta hoa quốc lãnh thổ tàn bộ. Nói xong, không để ý hoa hoa kêu to độ biên một lang, Trần Dương ra hiệu an nhiên đem quỷ hồn một lần nữa thu lại tiếp lấy buông xuống một con. Có độ biên một lang vết xe đổ quỷ phía sau hồn lập tức minh bạch mình tại cái này tên là Trần Dương thiên Sư trước mặt là hoàn toàn không có nhân quyền, quỷ quyền có thể nói. Thế là đều từ bỏ dãy ruộng, thành thành thật thật lựa chọn mình nơi hội tụ Cứ như vậy, một cái buổi chiều xuống tới, Trần Dương đem tất cả Nhật Bản quỷ đều xử lý xong, trong đó một nửa lựa chọn đi Everest nhặt đồ bỏ đi, một nửa lựa chọn báo mộng ngắn ngủi ba giờ trần dương vì cử bộ quỹ từ thiện tài khoản hồng mông quỹ ngân sách truyền vận từ thiện 867 vạn trần dương đối tiền tài không có quá lớn chấp niệm nhưng là buổi chiều này hắn đột nhiên cảm giác được cái này hơn 8 triệu kiếm đặc biệt có ý nghĩa trần dương ca ca chúng ta hết thải kết 16 vụ án như vậy ta tháng sau tiền thưởng có thể thêm ra đến một vạn khối đâu chờ phát tiền lương ta mời ngươi ăn cơm nhìn xem mình xinh đẹp tích hiệu khảo hạch an nhiên vui vẻ nói Tốt vậy bọn ta lấy. Trần Dương nhìn đồng hồ nói, còn có một giờ tan tầm, còn lại ngày mai chúng ta lại xử lý, ngươi lại đi nhìn sẽ sách đi. Còn nhìn, an nhiên có chút không nguyện ý. Tháng sau liền khảo thí đi, ngươi bây giờ phải nắm chặt thời gian đọc sách. Trần Dương trước đó tra xét một chút từ thi thời gian, hoa quốc hàng năm hai lần từ thi, một lần tháng tư phần, một lần lúc tháng 10. Nha! An Niên ngoan ngoãn trở về đọc sách vì tăng cường ký ức miệng bên trong không ngừng lầm bẩm Mỹ Quốc ký chính là nhìn hạ điều ước cùng nước Pháp ký chính là Hoàng Phổ điều ước cùng Anh Quốc ký chính là Nam Kinh điều ước cùng Nhật Bản ký kết chính là hiệp ước mã quan. An Niên học thuộc lòng thời điểm, Trần Dương phụ trách phân loại, hắn đem muốn gửi đi quỷ hồn dùng truyền phát nhanh sắp xếp gọn một hồi lâu đưa đi truyền phát nhanh bộ đem không cần gửi đi quỷ hồn một lần nữa khóa vào thủ sắt. Chọn vẹn mười mấy phút An Niên một mực tại lặp lại đoạn này liên quan tới hoa quốc cận đại sử thượng các loại hiệp ước không bình đẳng đọc thuộc lòng, Trần Dương nhịn không được đi tới hỏi, không nhớ được. Ừm, An Niên vô cùng đáng thương nói, thật nhiều quốc gia cùng điều ước ta luôn mơ hồ. Vậy ta dạy ngươi một cái nhỏ quyết khiếu. Ngươi có thể đem những quốc gia này cùng điều ước danh xưng cùng ngươi quen thuộc đồ vật liên hệ tới ký ức tỉ như... Trần Dương truyền thụ An Niên tiểu kỹ xảo, nước Pháp mỡ bò bánh mì ăn thật ngon, như vậy, ngươi chỉ cần thấy được nước Pháp liền sẽ nghĩ đến mỡ bò bánh mì, sau đó liền sẽ nhớ lại hoàng bộ điều ước. Ta a, ta đã biết ta đã biết. An Niên hưng phấn nói, nước Mỹ Hawaii quả ăn thật ngon, như vậy ta liền sẽ nghĩ đến nhìn hạ điều ước, còn có Nhật Bản. Trần Dương vui mừng nhìn xem An Niên, hắn cảm thấy An Niên vẫn là rất cơ linh, một điểm liền rõ ràng. Nhật Bản, Nhật Bản Hiệp ước mã quan, ta có thể nhớ thành. Ngày CMN, An Niên nói lời kinh người. Cái gì? Trần Dương biểu lộ cứng đờ, đơn giản không thể tin được mình vừa rồi nghe được cái gì. Người mới vừa nói cái gì? Trần Dương hỏi, ngày CMN, An Niên lập lại, cái này ta quen thuộc nhất triệu nhị ca thường nói chính là cái này, ta về sau chắc chắn sẽ không quên. An Niên đắc chí tiếp tục bắt đầu cho kế tiếp điều ước tìm ký ước điểm. Lại là triệu nhị ca cái này triệu nhị ca đến cùng là ai Có lẽ là Trần Dương muốn nhận biết triệu nhị ca tâm nguyện thực sự quá mức mãnh liệt thế là làm ra tác dụng triệu hoán Lúc này cổng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa Trần Dương theo bản năng quay đầu Chỉ thấy cổng đang đứng hai cái cao lớn thanh niên nam tử Một cái khí chất thanh lãnh một cái thô mò tùy ý Thẩm đại ca triệu nhị ca các ngươi sao lại tới đây An niên trông thấy người tới ngạc nhiên hô Triệu nhị ca Trần Dương mí mắt nhịn không được nhảy một cái. Nha, ngươi là Trần Dương đi ta gọi Triệu Phương. Triệu Phương hướng Trần Dương chào hỏi. Thẩm Chi Ngữ, Thẩm Chi Ngữ cũng tự giới thiệu mình. Chúng ta là Linh Dị Tổ Hai, về sau tất cả mọi người là đồng nghiệp lẫn nhau chiếu cố. Triệu Phương hướng Trần Dương vươn tay. Trần Dương, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là ngày CMN tuần hoàn phát ra bên trong. mươi 24, Hàn Huyên kết thúc Thẩm Chi Ngữ nói rõ mình ý đồ đến. An nhiên ban đêm có thời gian không, chúng ta cần ngươi giúp một chút. Thẩm Chi Ngữ nói, ừm có, An nhiên đáp ứng xong, lại quay đầu quá khứ nói với Trần Dương, Trần Dương ca ca, vậy ta ban đêm tối nay trở về. An nhiên thốt ra lời này xong, Triệu Phương cùng Thẩm Chi Ngữ đồng thời quay đầu đi xem Trần Dương, ánh mắt kia phản phất tại hỏi các ngươi thật muốn ở chung. Cái kia các ngươi ban đêm muốn đi làm cái gì? Trần Dương cái kia xấu hổ a, nhưng là hắn lại không muốn ở trước ngoại nhân mặt cùng an niên thảo luận chuyện này, thế là đành phải nói sang chuyện khác. Chúng ta hai ngày này tiếp một cái nhiệm vụ vùng ngoại ô bàn gấm trên đường lớn có lệ quỷ quây phá, đã liên tục ra nhiều lần tai nạn xe cộ. Thẩm chi ngữ nói, lúc ban ngày ta cùng triệu phương quá khứ kiểm tra một hồi, phát hiện nơi đó tình huống có chút phức tạp mà lại không chỉ có một con lệ quỷ. Cho nên ta nghĩ mời an niên quá khứ làm một chút trợ giúp. Vậy ta cũng đi đi. Trần Dương nghe xong, lập tức nói. Ngươi vẫn là chớ đi đi. Triệu Phương cự thuyệt nói, chúng ta bây giờ ngay cả bên kia hết thảy có mấy cái lệ quỳ cũng còn không cách nào xác định. Ngươi một người bình thường quá khứ chúng ta sợ không chú ý được tới. Căn cứ cử bộ công việc điều lệ cộng tác nhất định phải cùng nhau làm nhiệm vụ. Nếu như các ngươi muốn cho An Niên đi, như vậy ta liền nhất định phải đi. Trần Dương kiên trì nói. Ha ha, ta nói ngươi người này như thế như thế chục đâu chúng ta là vì ngươi tốt. Triệu Phương nói, cảm ơn ngươi quan tâm, ta nghĩ tự vệ bản sự ta còn là có, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Trần Dương không mặn không nhạt nói, ngươi có thể vậy liền cùng đi chứ. Thẩm Chi ngữ giữ chặt còn muốn lên tiếng Triệu Phương đồng ý Trần Dương đề nghị. Bốn người rời đi cửu bộ tách ra hai chiếc xe hướng vùng ngoại ô bàn gấm đường cái lái đi trên đường triệu phương nhịn không được hỏi thẩm chi ngữ người làm gì đồng ý trần dương đến hắn đến không phải thêm phiền à hắn nói không sai hắn hiện tại là an niên cộng tác an niên ở đâu hắn nên ở đâu thẩm chi ngữ trả lời nói thì nói như thế triệu phương nói nhưng là cử bộ cái này quy định là nhằm vào thiên sư trần dương bị điều đến cử bộ chỉ là vì chiếu cố an niên bắt quỷ loại chuyện này cái nào cần phải hắn ra Trần Dương là cái rất lý trí cũng rất thiêu ngạo người, ngươi càng là không cho hắn đến, hắn sẽ càng nghĩ tới. Trái lại, nếu như hắn hiểu được mình giúp không được gì, chính hắn sẽ biết làm sao làm. Thẩm chi ngữ nói, cho nên ngươi là muốn cho chính hắn biết khó mà lui. Không sai, thẩm chi ngữ gật đầu. Vậy được liền để hắn được thêm kiến thức hy vọng chúng ta lớn cảnh sát đừng dọa đến hoa hoa kêu to mới tốt. Triệu Phương cười ha ha nói. Lời này cũng không phải hắn khoa trương, trong hiện thực xác thực có rất nhiều người, không sợ trời không sợ đất hết lần này tới lần khác sợ quỷ, làm không tốt Trần Dương cũng là loại người này cũng nói không chừng đấy chứ. điểm 31 phân, hai chiếc xe đứng tại bàn gấm đường cái khẩn cấp dừng xe mang lên. Bàn gấm đường cái là Lâm Thị Tiến vào đế đâu cần phải trải qua con đường, bên trái chỗ dựa mặt phải Lâm Hồ, là một đầu phong cảnh Mỹ Lệ Phi thường vòng quanh núi đường cái. Nhưng là gần nhất một tháng này, bàn gấm đường cái liên tục phát sinh ba lần tai nạn xe cộ tử thương mấy chục người. Mãi cho đến trong đó một cái thân nhân của người chết mời một cái có chút tiểu đạo làm được đạo sĩ tới siêu độ vong hồn, mới phát hiện nơi này dị thường. Lại bởi vì không người tại huyền học trên mạng treo thưởng, cuối cùng vụ án này liền rơi vào cửu bộ trên thân. Trần Dương lúc xuống xe mang theo âm dương kính dâm, ánh mắt tại trên đường lớn quét qua, lập tức liền phát hiện mấy cái tại đường cái ở giữa bàng hoàng quỷ hồn những quỷ hồn này phần lớn cái chán mang máu đi lại lảo đảo vừa nhìn liền biết là tai nạn xe cộ người chết triệu phương người đi trước đem những này mới quỷ thu thẩm chi ngữ hướng triệu phương nói được rồi triệu phương nhẹ gật đầu tại trần dương ánh mắt kinh ngạc hạ hướng đường cái ở giữa vừa đứng hô các vị vong hồn đúng chính là các ngươi ta biết các ngươi vừa mới chết không có mấy ngày đầu bảy còn không có qua không lớn thích chứng bất quá các ngươi xác thực đã chết Một hồi chúng ta muốn người quỷ đại chiến, để tránh ngộ thương, trước tiên đem các ngươi thu lại, đánh xong lại thả các ngươi ra. Nói xong, triệu phương lấy ra một tờ thu hồn phù, hướng không trung hất lên, lập tức một trận âm phong thổi qua, đường cái ở giữa mấy cái kia bàng hoàng quỷ hồn liền biến mất không thấy. Cái này sóng thao tác, nhưng so sánh bọn hắn và án thời điểm sơ tán đám người dễ dàng hơn, Trần Dương không hiểu có chút hâm mộ. Lúc này, thẩm chi ngữ cầm một cây đào mộc kiếm đi tới dặn dò phía trên cùng giao thông bộ cho mượn thời gian nửa tiếng, nửa canh giờ này không có cỗ xe đi qua nơi này. Nhưng là trước 7 giờ, chúng ta nhất định phải đem lệ quỷ thanh. thẩm chi ngữ lại chỉ vào vừa rồi mấy cái kia mới hồn bàng hoàng địa phương nói ra, một hồi ta sẽ ở nơi đó dùng chiêu hồn thuật chiêu hồn an niên, ngươi cùng triệu phương phụ trách đối phó lệ quỷ. Được, an niên nhu thuận gật đầu. Về phần ngươi. Thẩm chi ngữ nhìn thoáng qua Trần Dương nói, người đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích bảo vệ tốt mình là được. Trần Dương gật gật đầu không nói gì, đối với thẩm chi ngữ an bài, trong lòng không có cảm thấy không thoải mái, cũng không có cảm thấy thẩm chi ngữ xem thường hắn, dù sao bắt quỷ loại chuyện này hắn đúng là ngoài nghề. Trần Dương mặc dù kiêu ngạo, nhưng không tự phụ cái gì có thể làm cái gì không thể làm trong lòng của hắn nắm chắc. Lão thẩm, 6,40, có phải hay không nên bắt đầu. Triệu phương dẹp xong mới hồn đi về tới nói. Bình thường xử lý cùng huyền học có liên quan sự tình phần lớn chọn tại trời tối người yên thời điểm. Nhưng là bởi vì lần này quỷ hồn quê phá thời gian tập trung ở 6 giờ rưỡi đến 8 điểm ở giữa. Vì phòng ngừa mới cùng nhau ngoài ý muốn cửu bộ cố ý hướng ban ngành liên quan xin nửa giờ con đường phong tỏa. Cho nên triệu phương cùng thẩm chi ngữ mới có thể đối thời gian nhạy cảm như vậy. Ừm. Thậm chi ngữ nghĩ nghĩ lại dặn dò an nhiên ra tay quá nặng, người phụ trách lưu một người sống làm cái ghi chép, đừng có dùng lực quá mạnh cho hết đánh hồn phi phách tán. Ra tay quá nặng, lưu một người sống, đây là cái gì lời kịch? Trần Dương theo bản năng đi xem an nhiên an nhiên về cho Trần Dương một cái mỉm cười ngọt ngào. Minh bạch, Triệu Phương dựng lên một cái yên tâm thủ thế nói xong, Thẩm Chi Ngữ cùng Triệu Phương liền hướng đường cái ở giữa đi đến, An Nhiên cũng muốn theo tới, trước khi đi nàng lôi kéo Trần Dương tay nói ra, "Trần Dương ca ca, ngươi đứng ở nơi này đừng nhúc nhích, ta rất mau trở lại tới." "Cẩn thận." Trần Dương dặn dò. "Ừm." An Nhiên ứng hòa, lanh lợi đi theo Thẩm Chi Ngữ bọn hắn đi về phía trước. Trần Dương tựa ở trên xe, đứng xa xa nhìn, bắt đầu Đứng tại đường cái ở giữa thẩm chi ngữ chờ an niên cùng triệu phương vào chỗ, nhắc nhở một tiếng về sau bắt đầu chiêu hồn. Chỉ gặp hắn tay trái chiêu hồn phù vung ra, phù chú trên không trung đón gió tự đốt tay phải kiếm gỗ đảo đâm xuyên chiêu hồn phù, sau đó bắt đầu hư không miêu tả chiêu hồn trận. Trần Dương xuyên thấu qua âm dương kính dâm có thể thấy rõ ràng thẩm chi ngữ kiếm gỗ đảo trên mũi kiếm lục sắc linh quang tại giữa bầu trời đêm đen kịt hóa ra một cái vô cùng huyền diệu đồ án cái này đồ án trần dương nhìn xem có chút quen mắt tựa hồ cùng muội muội trần ngư tại phù chú bên trên miêu tả đồ án có chút tương tự đồ án dần dần thành hình đương chiêu hồn phù đốt hết thẩm chi ngữ dùng kiếm gỗ đào miêu tả chiêu hồn trận cũng tại đồng thời hoàn thành lập tức kim quang lóe lên mang theo một trận âm phong đông trần dương nhịn không được quấn chặt lấy quần áo tới thẩm chi ngữ nhắc nhở Mà liền tại hắn dứt lời đồng thời âm phong bên trong sen lẫn tiếng rít chói tai âm thanh bảy tám đạo bóng đen từ trong bóng tối hiện ra thân hình, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa hướng chiêu hồn trận phương hướng nhào tới. Mèo, bỗng nhiên một tiếng bé nhọn tiếng mèo kêu vang lên, một mực to lớn mèo ảnh từ an niên trên thân nhảy ra, mèo ảnh toàn thân đen nhánh, chỉ có một đôi con mắt vàng kim hết sức làm người ta sợ hãi. Ta sát an niên, người lưu cho ta một người sống. Triệu phương gặp An Niên hóa ra một con lớn như thế mèo ảnh, phẳng phất muốn một ngụm mứt mất tất cả quỷ hồn, vội vàng đi ra ngoài đoạt một con, lộ ra mèo ảnh phạm vi bao trùm. An Niên đưa tay vung lên, đỉnh đầu nàng mèo ảnh cũng đồng thời nâng lên chân trước, linh hoạt vuốt mèo trên không trung xoát xoát xoát liên tục đập mấy lần, phẳng phất đập con rồi đem những cái kia bay nhào tới quỷ ảnh tất cả đều đập vào trên mặt đất, dẫm tại dưới chân. Sau đó An Niên quanh thân linh lực rung động, vuốt mèo trùng điệp đè ép nó trào ngọn nguồn lệ quỷ lập tức ngay cả kêu thảm cũng không kịp liền bị ép thành một phấn. Trước sau không đến một phút, bắt thấy một màn này Trần Dương mới xem như khắc sâu cảm nhận được thẩm chi ngữ câu nói mới vừa rồi kia ý tứ An Niên cái này hạ thủ xác thực đủ nặng. Bên này Triệu Phương cũng đã chế phục hắn thật vất vả từ an niên móng vuốt dưới đáy giành lại tới một con lệ quỷ. Con kia lệ quỷ phát hiện đồng bạn tao ngộ, lập tức cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem Triệu Phương, một mặt nhìn ân nhân cứu mạng biểu lộ. Nhìn cái gì vậy quay đầu không thành thật đây chính là kết quả của ngươi. Triệu Phương huấn xong lệ quỷ quay đầu lại đối đã thu thần thông an niên nhà dãnh nói không phải để ngươi lưu cho ta một con sao. Ta một kích động đem quên đi mèo đen trời sinh không thể gặp tà ma cho nên trông thấy những vật này bản năng liền muốn phá hủy. đây cũng là thẩm chi ngữ nói an niên ra tay quá nặng nguyên nhân không phải an niên ghét ác như cừu mà là nàng căn bản khống chế không nổi. may mà ta nhanh tay triệu phương cũng minh bạch an niên trông thấy tà ma liền giống với bệnh thích sạch sẽ người bệnh trông thấy rác rưởi là không nhịn được. Hắn quay đầu hướng Trần Dương phương hướng nhìn lại, phát hiện Trần Dương cũng chính nhìn về bên này, biểu lộ coi như chấn định, nghĩ nghĩ bỗng nhiên hô, người mới chưa thấy qua lệ quỷ đi, muốn hay không tới khoảng cách gần thăm một chút. Trần Dương thật là có điểm hiếu kỳ thế là đứng dậy hướng ba người phương hướng đi tới. Không đúng, lúc này thẩm chi ngữ bỗng nhiên lên tiếng, cái gì không đúng, đang chuẩn bị đem trước đó thu lại mới hồn một lần nữa thả ra triệu phương kỳ quái hỏi. Cái này mấy cái lệ quỷ quá yếu, có thể hại chết mười mấy người lệ quỷ, không có khả năng thực lực yếu như vậy. thẩm chi ngữ quay đầu nhìn về phía không trung chiêu hồn trận, chiêu hồn trận bên trên linh quang đã không sai biệt lắm tiêu tán, nhưng là còn có một điểm yêu ớt lục sắc vẫn nổi bồng bình giữa không trung bởi vì tia sáng thực sự quá yếu ớt, lúc trước hắn vậy mà không nhìn thấy. Chiêu hồn trận còn không có hoàn toàn kết thúc, thẩm chi ngữ kịp phản ứng quá sợ hãi hướng chính hướng bọn họ đi tới trần dương hô trần dương, lui ra ngoài Lúc này Trần Dương đã đi vào chiêu hồn trận phạm vi bên trong. Nguy rồi, Trần Dương ca ca, an nhiên kêu to hướng Trần Dương chạy gấp tới. Mà Trần Dương đâu tại thẩm chi ngữ nhắc nhở trước đó, trên cổ tay hộ thân phù cũng đã bắt đầu nóng lên. Hắn bình tĩnh khoát tay, đem đã sớm cầm ở trong tay khu quỷ phù hướng âm khí bước tới phương hướng đưa ra ngoài. oanh trong nháy mắt một đạo rượu dương ánh lửa vạch phá đêm dài, khu quỷ phù gặp quỷ thiêu đốt. Chỉ hai giây liền đem quỷ hồn đốt thành chân không, liền chút xám đều không có lưu lại. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, phảng phất vừa rồi cái kia nhân hình hỏa diễm chỉ là ảo giác. Trần Dương cọng ánh lửa nganh hướng hướng hắn chạy tới An Niên. Trần Dương ca ca, ngươi không sao chứ. An Niên một đầu đâm vào Trần Dương trong ngực không yên lòng kiểm tra. Không có việc gì, Trần Dương bắt lấy An Niên tay, không cho nàng trên người mình sờ loạn. Ta đi, ngươi vừa rồi dùng thứ gì. Triệu phương một mặt bị kinh sợ biểu lộ, khu quỷ phù, Trần Dương trả lời, cái gì khu quỷ phù lợi hại như vậy? Trần Dương đối khu quỷ phù chủng loại không hiểu nhiều thế là dứt khoát lại từ trong túi lại móc ra một chương đưa cho Triệu phương để chính hắn nhìn. Triệu phương nhìn thoáng qua, lập tức mắt đều thẳng tại chỗ tuôn ra nói tục ta sát ngày CMN. Trần Dương lúc này nhíu mày lại, lôi kéo an niên lui về sau hai bước cách Triệu phương xa xa. Hắn thật sự là không muốn để cho an nhiên tại ngày CMN về sau, lại học được ta sát. Quỷ giống cái gì, thẩm chi ngữ xác định chiêu hồn trận triệt để sau khi tắt cũng đi tới. Cao cấp khu quỷ phù, cao cấp khu quỷ phù. Triệu phương phẳng phất mê muội đem vừa rồi trần dương cho hắn khu quỷ phù hung hăng đâm cho thẩm chi ngữ trên mặt loại này cao cấp khu quỷ phù. Ngay cả quỷ vương đều có thể ngăn lại, một trương giá thị trường 100 vạn. 100 vạn A, đối phó quỷ vương đồ vật A, hắn. Hắn, hắn hắn hắn hắn, triệu phương ủ oán chỉ vào trần dương, đau lòng nhức óc nói thế mà dùng để đối phó loại này đạo hạnh không đủ trăm năm lệ quỷ, phung phí của trời. Thật đúng là cao cấp khu quỷ phù, thậm chi ngữ nhìn thoáng qua về sau, cũng có chút kinh ngạc. Ta sát ngươi làm gì dùng cao đương như vậy phù chú đối phó loại này cấp bậc tiểu quỷ, giết gà sao lại dùng đao mồ trâu ngươi biết hay không? Tương đối có thể đối phó quỷ vương cao cấp khu quỷ phù, loại này giết mười mấy người lệ quỷ cũng chỉ có thể xem như tiểu quỷ. hữu dụng là được, Trần Dương đối với phù chú đẳng cấp thật đúng là không có gì khái niệm, dù sao muội muội của hắn cho hắn phù chú, hắn chỉ cần biết rằng dùng tốt là được. hữu dụng là được, người có biết hay không chúng ta làm một đơn nhiệm vụ tiền thưởng mới 500 khối, người một chương phù chú liền tiêu xài 100 vạn. Triệu Phương thế tất yếu dùng số lượng để Trần Dương rõ ràng chính mình là cỡ nào xa xỉ lãng phí. Nhưng mà biết nhà mình muội muội giá vốn chỉ có 10 khối Trần Dương, vô cùng bình tĩnh trả lời một câu, không sao, hữu dụng là được. Có, hữu dụng là được, Triệu Phương tự nhận là mình chỉ là có một chút điểm thù dầu mà thôi, nhưng là hôm nay, hắn phát hiện, hắn bị Trần Dương khoe của huyễn có chút muốn giết người. Thậm chi ngữ phát hiện nhà mình cộng tác sắp mất lý trí, vì phòng ngừa sự kiện đẫm máu phát sinh, lúc này nói ra, sự tình xử lý không sai biệt lắm, giải quyết tốt hậu quả công việc chúng ta tới làm là được ngươi cùng an niên đi về trước đi. Ừm, Trần Dương gật gật đầu, mang theo an niên rời đi. Trần Dương rời đi về sau, triệu phương nửa thật nửa giả nói ra, lão thẩm A Trần Dương nên cảm ơn ngươi, ngươi cứu được hắn một mạng. Ta xem là cứu được ngươi một mạng đi. Thẩm chi ngữ cười lạnh nói, ngươi là đánh thắng được Trần Dương đâu, vẫn là đánh thắng được miêu muội muội Ta, triệu phương lập tức phàn nàn khuôn mặt cái này Trần Dương bình thường nhìn hào hoa phong nhã, để hắn kém chút xem nhẹ ra hòa này là cái cảnh sát hình sự sự thật lão thẩm a thế giới này thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bớt nói nhảm tranh thủ thời gian mang theo chuyện của ngươi miệng, đi đem người xương móc ra. Thẩm chi ngữ mắng. Lập tức Triệu Phương mang theo bắt được lệ quỷ, tại dọc theo đường cái bên hồ đào được một bao hiện ra lục quang bạch cốt mang về cửu bộ. Một bên khác Trần Dương mang theo an niên trở về nội thành, lái xe liền chạy thẳng tới tối hôm qua bọn hắn báo cảnh đồn công an. Trên đường trở về Trần Dương nhận được đồn công an điện thoại, nói bọn hắn tối hôm qua bị trộm đồ vật tìm được. Trần đội đồ vật đều ở nơi này. Ký tên đồn công an nhân viên cảnh sát đem đồ vật đều cầm tới. An Niên chỉ nhìn lướt qua lại hỏi ta dưa muối đâu. Nàng không có nghe được dưa muối mà hỏi. Dưa muối, cái kia, không có, cái gì, hắn đâu kỳ thật không phải cố ý trộm các ngươi đồ vật. Chỉ là ngày đó đêm chạy thời điểm vừa vặn đi ngang qua xe của các ngươi phát hiện trên xe không ai, mới nhất thời lên tham nghiệm. Nhân viên cảnh sát giải thích nói chính hắn cũng không có tốt đi nơi nào, khi về nhà thang máy vừa vặn hỏng, hắn bôi đen leo lầu, một cước đạp hụt từ lầu ba lăn đến lầu một chân đều cho quẳng gãy. Cái kia dừa muối chính là lúc kia cho rớt bể, cho nên liền không có. Kỳ thật ngẫm lại tên trộm vặt này cũng thật xui xẻo, trộm trở về đồ vật cũng không kịp cầm vào trong nhà, mình trước hết tiến bệnh viện. Đáng đời, An nhiên tức giận bất bình nói. Ngay tại kiềm kê đồ vật Trần Dương Yên lặng nhìn thoáng qua An nhiên bỗng nhiên hoài nghi tên trộm vặt này xui xẻo như vậy, có thể hay không cùng An nhiên có chút quan hệ đâu, tỉ như mèo đen nguyền rùa cái gì. Tốt cảm ơn ngươi. Trần Dương đem đồ vật cất kỹ, hướng đối phương nói cảm ơn, mang theo an niên từ đồn công an rời đi. Không có tìm về dưa muối an niên vẫn như cũ dầu dĩ không vui, phồng lên cây bánh bao mặt cũng không nói lời nào an tĩnh như thế an niên để Trần Dương có chút không thích trứng. Cứ như vậy muốn ăn dưa muối, Trần Dương dụ dỗ nói quay lại ta về nhà sẽ giúp ngươi cầm hai bình, đừng nóng giận. Thế nhưng là cảm giác liền không đồng dạng, an niên cũng không có như Trần Dương coi là vui vẻ như vậy. Cảm giác gì? Một loại cảm giác thật ấm áp. An Niên hình dung nói, ngày đó a di đem dưa muối dao cho ta thời điểm, ta từ a di trên thân cảm nhận được một loại chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác một loại thật ấm áp, cảm giác thật ấm áp. Tựa như là thời tiết rất lạnh thời điểm, người dùng khăn quàng cổ ôm ta về nhà. Nhưng là lại có một chút không giống, a di cho ta cảm giác muốn càng ấm áp một chút ta cũng không biết muốn làm sao hình dung A, dù sao chính là rất dễ chịu rất thích. Ta nhìn thấy kia hai bình dưa muối, liền sẽ cảm nhận được. Kia là mụ mụ ấm áp, chờ cuối tuần tới nhà của ta ăn cơm đi. Trần Dương nghĩ nghĩ nói, ừm, an nhiên cười ngọt ngào ra, không che giấu chút nào vui sướng trong lòng. Vậy đại khái cũng là mèo đặc tính đi, không khách sáo, không làm bộ thành thật biểu đạt nội tâm của mình. Trần Dương nghĩ như vậy, chờ lấy lại tinh thần, lại một lần đem xe đứng tại cửa nhà mình. Trần Dương ca ca đến nhà. An Niên vui vẻ nhảy xuống xe cầm Trần Dương các cổng thẻ thay Trần Dương quét ra đại môn. Trần Dương, làm sao trở về? Được rồi, vậy liền lại ở một đêm đi. mươi 25, đi vào ba tháng, đế đô thời tiết triệt để ấm lại trong mỗi ngày đều là mặt trời chói trang thời tiết tốt. Trần Dương phòng khách có một mặt lớn như vậy cửa sổ sát đất, chính khẳng khái tiếp nhận lấy ánh nắng qua tặng đem trong phòng chiếu sáng loáng. Trần Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, con mắt mới vừa mở ra liền lại bị trong phòng cường quang lắc híp lại. Trần Dương giấc ngủ vốn là không tốt mấy ngày nay đem phòng ngủ tặng cho an Nhiên về sau Trần Dương ở phòng khách trên ghế salon ngủ vốn cũng không an tâm, mỗi ngày sáng sớm còn muốn bị quá sớm dâng lên mặt trời cưỡng ép tỉnh lại cái này khiến hắn khổ không thể tả. Trần Dương xoa huyệt thái dương, dự định xoay người lại hít mắt cái 3-5 phút, ai ngờ mới khẽ động cổ tựa hồ bị thứ gì kẹp lại. Có một dạng mềm mềm, nhiệt hô hô tựa hồ sẽ còn hô hấp đồ vật chính ghé vào cổ của hắn chỗ. Trần Dương đầu tiên là dùng tay mò sờ, sau đó thông suốt một chút mở to mắt quả nhiên gặp một con ngủ say xưa mèo đen chính ghé vào cổ của hắn chỗ. Mèo đen tương đương an nhiên, an nhiên là nữ hải cho nên là một nữ hải chính ghé vào hắn cổ chỗ. Kịp phản ứng Trần Dương hoảng hốt từ trên ghế sa lăn xuống tới, bởi vì lăn quá mau còn kém chút đâm vào một bên trên bàn trà. Mèo trong lúc ngủ mơ mèo đen tựa hồ phát giác được giường của mình vị biến chiều rộng thế là thoải mái chờ mình lộ ra cái bụng cùng nhỏ đệm thịt Sau đó tựa hồ lại cảm thấy có chút lạnh thế là tiếp lấy lăn một vòng thoải mái ổ tiến vào trần dương cương mới đương gối đầu gối ôm bên trong tiếp tục ngủ đi Sáng sớm bị bị hù không nhẹ trần dương không hiểu phiền muộn Mình không phải đem phòng ngủ tặng cho an nhiên nha đầu này làm sao còn chạy trên ghế salon tới Trần Dương cảm thấy mình có chút mộng, hắn đứng lên đi tới phòng tắm, muốn dùng nước lạnh để cho mình lãnh tĩnh một chút. Ai ngờ mới đi hai bước dưới chân bỗng nhiên bị thứ gì đẩy ta một chút. Trần Dương một cái thân hình bất ổn bị vấp suýt nữa quỳ dạp xuống đất là đào lấy ghế salon bên cạnh chỗ tựa lưng mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Thứ gì, Trần Dương cúi đầu, dưới chân là một kiện màu đen vệ áo cùng một đầu màu xanh đậm quần jean. Y phục này hắn nhận ra, đây là an niên hôm qua mặc lên người quần áo, cũng biết đây là an niên biến mèo thời điểm từ trên thân rơi xuống quần áo. Nhưng là, một cái nam nhân, sáng sớm rời giường, tại mình ngủ trên ghế salon phát hiện một nữ nhân trần dương não bổ cạnh ghế salon bên cạnh trên sàn nhà còn có nữ nhân cởi ra quần áo cái này. Hình tượng này nghĩ như thế nào đều không thuần khiết, không được không thể lại để cho an niên ở nơi này. Chạy bộ sáng sớm toàn bộ quá trình, Trần Dương đều đang nghĩ lấy muốn làm sao cùng An Niên nói dừng chân vấn đề, đồng thời quyết định rèn sắt khi còn nóng trở về liền nói, miễn cho quay đầu lại bị sự tình gì cho chậm trễ. Chạy bộ sáng sớm kết thúc Trần Dương theo thường lệ mang theo hai phần bữa sáng trở về, vừa mở cửa liền thấy An Niên đã tỉnh đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn phim hoạt hình. Trần Dương ca ca, người trở về. Nghe được tiếng mở cửa An Niên từ trên ghế salon quay lưng lại, hướng Trần Dương cười ngọt ngào, ánh nắng rơi vào nữ hài da thịt trắng nõn bên trên, choáng ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt đẹp phảng phất một bộ bức tranh. Trần Dương có một lát thất thần, vậy mà quên đi cùng An Niên chào hỏi. Ta ngửi thấy đậu hủ não hương vị, An Niên đem điều khiển từ xa vứt xuống, từ trên ghế salon nhảy đến Trần Dương trước người, tiếp nhận Trần Dương trong tay bữa sáng quen thuộc hướng bàn ăn đi đến. Đi mặc dép lê. Trần dương ánh mắt lướt qua An Niên hai chân, phát hiện nha đầu này lại chân trần trên sàn nhà đi bộ. Cũng không biết có phải hay không động vật thiên tính, An Niên phi thường không thích đi giày cùng biết tất, chỉ cần đi vào trong phòng liền nhất định sẽ cởi xuống. Nha, An Niên trột dạ thè lưỡi, sau đó đông đông đông chạy về phòng ngủ mặc vào cặp kia bị mình lãng quên tại phòng ngủ dép lê. Không sai, nàng tối hôm qua chính là chân trần từ phòng ngủ chạy ra ngoài ngủ ghế salon. Ăn xong điểm tâm, Trần Dương quyết định thừa dịch thời gian này điểm cùng An Niên hào hào trò chuyện chút liên quan tới rừng chân vấn đề Mặc dù An Niên không hiểu được nam nữ lớn phòng, nhưng là hắn không thể bởi vì An Niên không hiểu liền tận lực coi nhẹ vấn đề này An Niên, ngươi tại cử bộ có ký túc xá sao? Trần Dương quyết định trước ám chỉ, có, An Niên gật đầu, vậy sao ngươi không quay về ở? Trần Dương cảm thấy là người hẳn là đều có thể đã hiểu Bởi vì ta càng ưa thích ở nơi này, An Niên trả lời gọi là một cái đương nhiên, nói xong đồng thời phụ tặng cho Trần Dương một cái chiêu bài cười ngọt ngào Trần Dương, quên An Niên nàng là mèo, xem ra ám chỉ chiêu này đối An Niên là bất kể dùng, nhất định phải nói rõ Trần Dương tập hợp lại, nói thẳng nói An Niên ta cảm thấy ngươi hẳn là về ký túc xá ở Vì cái gì, An Niên không hiểu Bởi vì nơi này là nhà của ta, là chỗ ta ở, mà ngươi ngươi hẳn là về nhà của một mình ngươi ở Trần Dương tận lực để cho mình ngữ khí nghe ôn nhu một chút không đến mức cho An Niên quá lớn kích thích Thế nhưng là, là ngươi để cho ta cùng ngươi về nhà ở An Niên hỏi ngược lại, lúc nào, hắn lúc nào nói qua loại lời này Ngươi ôm ta khi về nhà a ngươi nói để cho ta cùng ngươi về nhà An Niên nhớ kỹ nhưng rõ ràng Nếu không phải hắn thành tâm thành ý, nàng lúc kia mới sẽ không cùng Trần Dương về nhà đâu. Thật sự là tự gây nhiệt thì không thể sống, nhưng là việc này có thể trách hắn sao, lúc kia An Niên là mèo. Lúc kia ta cho là ngươi là mèo cho nên mới đem ngươi ôm về nhà. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại ngươi là người, ngươi là nữ hài tử, nữ hài tử không thể tùy tiện ở tại nam nhân trong nhà. Trần Dương giải thích nói, ngươi không muốn để cho ta ở nơi này, An Niên nghe hiểu. Không phải ta không muốn để cho ngươi ở nơi này, là ngươi không thích hợp ở nơi này. Ta đã biết, an niên bình tĩnh nhìn Trần Dương một hồi, tại xác nhận đối phương không phải đang nói đùa về sau thất lạc cúi thấp đầu xuống. Nhìn thấy an niên thất lạc Trần Dương trong lòng cũng thật không là thư vị, có như vậy một nháy mắt thậm chí cảm thấy được bản thân thật không là đồ vật mặc dù hắn cũng không biết tự mình làm sai cái gì. Nhưng là cũng may lý trí rất mau trở lại về, hắn biết đây đều là vì an nhiên tốt, thế là hung ác nhẫn tâm không có thỏa hiệp. Ta đi dội cái nước, ngươi chuẩn bị một chút, một hồi chúng ta đi làm. Trần Dương không để cho mình đi xem an nhiên, đứng dậy đi tới phòng tắm, chờ khóa lại cửa, mới thật sâu thở dài. Không thể mềm lòng, đây đều là vì an nhiên tốt. Trần Dương mặc niệm ba lần, mới hòa tan trong lòng kia xóa đau lòng, sau đó cởi quần áo, hái hộ thân phù, mở ra vòi hoa sen tắm vòi sen. Tẩy đến một nửa, nước nóng bỗng nhiên biến lạnh Trần Dương nghi ngờ điều một chút nhiệt độ nước Sau đó nhiệt độ nước chợt một chút lại biến kỳ nóng vô cùng quay đầu đổ xuống tới Trần Dương không tránh kịp bị nóng hít sâu một hơi Nhưng là cũng may lượng nước không lớn, không có tạo thành thương tổn quá lớn Máy nước nóng hỏng sao Trần Dương nghi ngờ nhìn thoáng qua máy nước nóng Tắm rửa xong Trần Dương hất lên một đầu khăn mặt từ phòng tắm rửa ra Ai ngờ chân phải mới bước ra, bỗng nhiên lòng bàn chân một cái trượt Trần Dương bang một chút cuối tại bên cạnh rửa mặt trên đài cứng rắn đá cẩm thạch cùng đầu gối tiếp xúc thân mật đau Trần Dương ngũ quan đều bóp méo. Trần Dương xoa sưng đỏ đầu gối trở lại đi xem cửa phòng tắm phòng hoạt đệm mới phát hiện cái này phòng hoạt đệm không biết lúc nào nghiêng về, hắn vừa rồi một cước đạp hụt mới có thể trượt ra tới. Hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Trần Dương nói thầm một tiếng, vịn rửa mặt đài điếm. Xoa tóc mặc quần áo, mang hộ thân phù, vân vân. Hộ thân phù, Trần Dương nhìn xem tay trái mình trên cổ tay hộ thân phù bỗng nhiên trầm mặc. Đẩy ra cửa phòng ngủ Trần Dương khập khẽ đi trở về phòng khách. Lần này An Niên không có tại Trần Dương xuất hiện trước tiên quay đầu nhìn sang, mà là tiếp tục chuyên chú vào cho TV đổi đài. An Niên, Trần Dương đi qua, An Niên không để ý tới tiếp tục đổi đài. Tức giận, Trần Dương hỏi, không có. An Nhiên trả lời, nhưng là thanh âm nghe xong liền biết đúng là tức giận. Chán ghét ta rồi." Trần Dương bật cười, "Ta mới không có." An Nhiên kiên quyết không thừa nhận, dù sao Trần Dương có hộ thân phù, mình chán ghét hắn từng cái hắn cũng sẽ không phát hiện. Trần Dương che lấy mình thụ thương đầu gối, cùng nóng đỏ vai phải, bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra nha đầu này không thể đắc tội, bằng không về sau đều không cách nào hảo hảo tắm rửa. Nghĩ đến một hồi rời đi sau liền không thể trở về ở an niên có chút thương tâm Quả nhiên triệu nhị ca nói rất đúng, nam nhân cũng không thể tin Lừa đảo, rõ ràng nói xong để cho ta ở đến mình muốn rời đi mới thôi Ngay tại cửa trước đổi giày Trần Dương không hiểu cảm thấy mình hộ thân phù nóng một chút Chẳng lẽ có mấy thứ bẩn thỉu Trần Dương móc ra kính dâm mang lên, trong phòng quét một vòng, sạch sẽ không hề phát hiện thứ gì Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác An Niên rất thức giận, vô cùng tức giận tại kinh lịch nửa giờ toàn bộ hành trình không nói chuyện ở chung hình thức về sau Trần Dương bắt đầu hối hận. Chính mình có phải hay không không nên trực tiếp như vậy cùng An Niên nói sao, hắn hẳn là đi tìm Lưu Khoa Trường hoặc là cử bộ những đồng nghiệp khác tới nói, dạng này An Niên liền sẽ không thức giận như vậy. Đều là mình cân nhắc không đủ chua toàn, mình buổi sáng trực tiếp như vậy nói không cho An Niên về sau tới ở thật giống như đang đuổi nàng ra ngoài đồng dạng. Mình làm việc làm sao như thế thiếu cân nhắc, khẳng định là buổi sáng trước sofa kia hai kiện quần áo đối với hắn xung kích quá lớn. Xe mở nửa giờ Trần Dương liền hối tiếc nửa giờ. Đây là nơi nào, một mực trầm mặc an nhiên gặp Trần Dương bỗng nhiên dừng xe, rốt cục mở miệng hỏi. bắc vịnh Trần Dương nói, chúng ta tới nơi này làm gì? Trần Dương giải thích nói, còn nhớ rõ lần trước cái kia hoan nghiệt sao ta tìm tới cái kia phía sau màn hắc thủ. Người tìm tới phía sau màn hắc thủ. Người làm sao tìm được? An Niên ngạc nhiên hỏi. Trần Dương gặp An Niên rốt cục khôi phục sức sống tâm tình cũng đi theo khá hơn, giải thích cạn kẽ. Người đã nói cái này lợi dụng oan nghiệt hại người hung thủ sau màn nhất định đối người bị hại rất quen thuộc. Mà tất cả người bị hại duy nhất điểm giống nhau chính là cùng triệu thanh tướng qua thân. Cho nên ta liền để trước kia đồng sự điều tra một chút triệu thanh người bên cạnh phát hiện triệu thanh có một cái rất phải tốt khuê mật lưu minh lệ, triệu thanh mỗi lần tướng song thân đều sẽ gọi điện thoại cùng nàng cái này khuê mật thảo luận ra mắt quá trình cùng tình huống cho nên ta liền hoài nghi nàng. Kỳ thật cái này lưu minh lệ trước kia chúng ta cũng tra ra, nhưng là nàng có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh cho nên cảnh sát liền không có hoài nghi tới nàng. Trần Dương nói. Nhưng là hiện tại không đồng dạng an nhiên Người thấy nàng hẳn là có thể xác nhận nàng có phải hay không hung thủ sau so màn đi Có thể an nhiên gật đầu Tốt vậy chúng ta quá khứ Chỉ cần an nhiên xác định cái này Lưu Minh Lệ là hung thủ Cửu bộ liền có thể động thủ bắt người Hai người xuống xe Trần Dương chiếu vào khâu hằng cho hắn địa chỉ Hướng Lưu Minh Lệ kinh doanh tiệm hoa đi đến Người còn không có đi tới gần Xa xa đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương hoa A dừng A Cái mũi dị thường bén nhạy An Niên nhịn không được hắt xì hơi một cái. Thế nào? Trần Dương lo lắng hỏi. Quá thơm, An Niên che mũi nói. Đợi lát nữa, Trần Dương trái phải nhìn quanh một chút, sau đó chạy tới ven đường vừa mở cửa hiệu thuốc, mua một cái y dụng khẩu trang ra cho An Niên mang lên, người trước mang theo cái này. An Niên nghe lời mang lên, mặc dù cách một tầng thật mỏng vài vóc cũng không có ngăn cản nhiều ít hương hoa, nhưng là An Niên lại cảm thấy là hữu dụng. Bởi vì cái này khẩu trang bên trên có Trần Dương hương vị, nàng thích Trần Dương hương vị cho nên dù cho đồng thời nghe được gai mũi hương hoa cũng không có cảm thấy khó chịu như vậy. Hai người đi đến tiệm hoa cổng, một cái buộc lên phim hoạt hình tạp dế tóc dài nữ nhân đang ngồi ở cửa tiệm cho hoa hồng cắt đâm, phát hiện có người tới thói quen ngẩng đầu lên nói một câu hoan nghênh quang lâm. Chỉ là trên mặt nàng chức nghiệp hóa thiếu dung khi nhìn đến Trần Dương trong nháy mắt có một lát cứng ngắc tựa hồ có chút bối rối, nhưng là rất nhanh lại chấn định lại. Hai vị mua hoa không? Muốn cái gì hoa? Lưu Minh Lệ một lần nữa chất lên thiếu Dung hỏi. Xem ra ngươi biết ta. Lưu Minh Lệ biến hóa không có đào thoát Trần Dương con mắt. Tiên sinh ngươi nói đùa, chúng ta chưa từng gặp qua. Lưu Minh Lệ phủ định nói. Là nàng sao? Trần Dương không để ý đến Lưu Minh Lệ quay đầu đến hỏi An Niên. Là nàng trên người nàng có hoan nhiệt lưu lại hương vị. An Niên xác nhận nói. Liêu Minh Lệ đang nghe oan nghiệt hai chữ thời điểm, ánh mắt lóe lên một vòng hoảng sợ các người đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu. Liêu Tiểu Thư, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng năm lên giết người sự kiện có quan hệ, làm phiền ngươi cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Trần Dương nói, các người nói bậy bạ gì đó, các người có chứng cứ sao? Liêu Minh Lệ chất vấn, Liêu Tiểu Thư, người lợi dụng huyền học thuật pháp giết người, căn cứ cử bộ quy định tương quan. Nguyên bản coi như chấn định Lưu Minh Lệ đang nghe cử bộ hai chữ thời điểm bỗng nhiên bạo khởi cầm trong tay cái kia thanh dùng để thu bổ hoa cỏ cái kéo hung hăng hướng Trần Dương đâm tới. Trần Dương sớm có phòng bị tay phải vươn ra kiềm chế ở Lưu Minh Lệ cánh tay cái kéo đoạt lại. ta đi chết đi, Lưu Minh Lệ bỗng nhiên tiếng hét lớn, một cỗ hắc khí bỗng nhiên từ Lưu Minh Lệ trên thân phun ra ngoài, xuyên thấu qua nàng cùng Trần Dương giao ác tay, liên tục không ngừng hướng Trần Dương trong thân thể quán chú tới. Trần Dương không có mang kính dâm, hắn không nhìn thấy Lưu Minh Lệ trên người hắc khí trực giác nói cho hắn biết có việc phát sinh, nhưng là hắn lại không thể buông tay ra để Lưu Minh Lệ chạy thoát như thế một do dự, hắc khí thuận cổ tay bò tới. Lúc này hắn muốn lại buông ra thời điểm, tay làm thế nào cũng không tránh thoát được. Ngươi cho rằng có cái hộ thân phù liền có thể bảo vệ ngươi. ta bỗng nhiên một đạo hắc ảnh rơi xuống, mang theo một mảnh huyết phụ nhuộm đỏ Trần Dương tuyết trắng áo sơ mi. Là một cảnh sát Trần Dương thấy qua vô số hung tàn giết người hiện trường, nhưng là giờ khắc này, khi hắn nhìn xem ngón tay vẫn chảy xuống máu tươi An Niên vẫn là giật mình. An Niên không ngửi được hương hoa cho nên đứng cách Trần Dương có chút xa, đợi nàng phát hiện Lưu Minh Lệ muốn đem trên người mình oán khí trực tiếp rót vào Trần Dương thể nội thời điểm đã tới không kịp ngăn cản. Nàng chỉ có thể xông lại, dựa vào bản năng tay phải hóa ra vốt mèo tay nâng chảo rơi, vậy mà xinh xinh cắt đứt Lưu Minh Lệ bàn tay. An nhiên. Trần Dương trong tay còn đang nắm Lưu Minh Lệ bị chặt đứt bàn tay, trước mặt hắn là đồng dạng ngốc rơi An Niên. Ta, ta, An Niên nâng tay phải lên, nhìn một chút mình trên móng tay nhỏ xuống máu tươi, lại nhìn một chút trên mặt đất không ngừng kêu rên Lưu Minh Lệ An Niên trước mắt bỗng nhiên ngã về phía sau. An Niên, An Niên. Trần Dương bổ nhào qua ôm chặt lấy An Niên, nhưng là cánh tay của hắn mới khép lại An Niên thân thể trượt bỗng nhỏ đi. Quần áo rơi xuống Trần Dương trong ngực chỉ để lại một con ngủ say mèo đen ta a a Lưu Minh Lệ kêu thảm rốt cục đưa tới người qua đường chú ý Tại một tiếng cao hơn một tiếng trong tiếng thét chói tai Trần Dương nghe được còi cảnh sát thanh âm Lão đại khâu hằng nhìn thấy cả người là máu Trần Dương lập tức sững sờ ngay tại chỗ Phong tỏa hiện trường đừng để người đem chuyện này truyền đến trên mạng đi còn có Trần Dương nhìn một chút trong ngực mèo nói ta muốn gọi điện thoại